Chương 957 Quyền Khuynh Triều Giã Tà Nịnh Hoàng Quan, 93 Chính văn chương 957 Quyền Khuynh Triều dã Tà Nịnh Hoàng Quan, 93 Khúc Yên nỗ lực tạp hệ thống bụt, bên đường ném xuống một ít vứt đi vải dệt cùng hư rất nguyên liệu nấu ăn, dùng rác rửa đường tín hiệu. Nàng tưởng, nếu cô quyết truy lại đây, hẳn là có thể phân biệt ra tới. cố quyết quả nhiên không có cô phụ nàng phán đoán, hắn mang theo nhân mã một đường truy tìm, căn cứ ký hiệu vẫn luôn đuổi tới Trấn Giang. Nhưng ở vào thanh lúc sau. Hắn liền mất đi manh mối Chủ tử, vùng này đều điều tra qua, phu nhân không có lại lưu lại ký hiệu. á nguyệt tiến đến bẩm báo. Nàng không lưu, nhất định có nàng dụng ý. Cố quyết vững vàng, âm thầm suy tư. tiên yên vào thành lúc sau liền không cho hắn lưu manh mối có phải hay không thuyết minh, nàng không thể cách hắn thân cận quá. Nàng vội vàng chuyển nhà, rồi lại dẫn hắn đến trấn giang, là không muốn cách hắn qua xa, nhưng lại không thể thân cận quá. Thực mâu thuẫn, nhưng hắn trực giác thượng. Cảm thấy là như thế này. Khúc yên thuê xe ngựa tới rồi trấn giang, tạm thời trước tìm khách điếm vào ở. Nàng tính toán an trí xuống dưới, thuê cái tòa nhà cùng cửa hàng, tiếp tục khai quán ăn, vẫn cứ kêu cố khúc. Cố quyết nhất định có thể tìm được, sau đó tới cửa tới thăm. Mà nàng chỉ cần mặt khác lại mời vài người, làm cho bọn họ tiểu tâm không cần cùng cố quyết đụng tới mặt, vậy sẽ không bị hệ thống che chắn Nàng không thể làm vũ hồn, không thể làm chính mình bên người người một đám đều trở nên nhìn không tới nàng. Như vậy nàng liền không có biện pháp khai cửa hàng. không yên khổ tâm an bài, ở mấy ngày lúc sau liền nhanh chóng tân khai một nhà cố khúc quán ăn. Không ra nàng sở liệu, cố quyết ở khai trương ngày đó liền đến. hắn tựa hồ mơ hồ đoán được vài phần nàng khổ chung, không có lại chấp nhất với tìm nàng, dùng cơm lúc sau liền rời đi quán ăn, như cũ ở phụ cận trọn trạch cư trú Bởi vì hắn bên người thuộc hạ đều là thuộc gương mặt, nhìn không thấy nàng, cho nên nàng tiến hắn tỏa nhà như vào chỗ không người. Nay đêm Cố quyết đang ở cắt cổ tay lấy máu, nhưng làm thuốc dẫn, phải ám vũ đưa đi linh hư nói quán. Khúc Yên đến lúc này mới biết được, hắn lại là như vậy ngốc, ở làm loại này quái lực loạn thần sự. Tiên Yên cố quyết một mình ở trong phòng, băng bó thủ đoạn miệng vết thương, động tác đã là rất quen thuộc, hắn đông nhiên dừng một chút, lẩm bẩm gọi một tiếng. Khúc Yên đứng ở bên cạnh hắn, nào nào. Cố quyết ngẩng đầu lên, nhìn quanh buôn phía, thấp giọng nói, ta nghe thấy được trên người của ngươi hư khí. Tiên Yên, yên ngươi ở chỗ này? Có phải hay không?" Khúc Yên nhẹ nhàng trả lời, "Là ta ở." Cố quyết nghe không được, nhưng hắn nghe thấy được hơi thở, thử thăm dò tiếp tục nói, "Yên Yên, ngươi chuyển đến Trần Dương hay không bởi vì ta ngày ấy trèo tường vào nhà tìm ngươi?" Khúc Yên lắc đầu, cũng không hoàn toàn là. Kỳ thật ngày ấy hắn trèo tường lại đây tìm nàng, làm nàng xác nhận một kiện chuyện quan trọng, chỉ cần hắn nhìn không tới nàng, liền tính giống như vậy gặp mặt, hệ thống cũng sẽ không phán định nàng vi phạm quy định. Kia nàng sau này liền dễ làm rất nhiều Cố quyết đứng lên, người trong không khí nhạt nhẽo mùi hoa, dơ tay xoa xoa, như là ở vườn ven nàng, xác nhận nàng tồn tại. Hắn trầm thấp nói, "Tiên Yên, không quan hệ, ngươi chỉ lo làm đối với ngươi hữu ích sự. Liên tính cần thiết lần lượt rời, lần lượt tìm kiếm, ta đều sẽ không từ bỏ." Khúc Yên không cấm chóp mũi đau sót, giơ tay dán hắn nâng lên bàn tay, ôn nhu nói, "Ngoặc tử, liên biết ngươi như vậy chấp nhất, ta mới không dám nhận người mặt biến mất." Hai người bàn tay mắt thấy đã đụng chạm ở bên nhau. Nhưng trên thực tế như suốt không khí, cố quyết ẩn ẩn cảm giác hương khí càng gần chút, hắn theo bản năng mà mở ra hai tay, hư không ôm một chút. tiên yên, hắn đã là phi thường chắc chắn, nàng liền ở trong lòng ngực hắn. Tuy rằng không có hình thể, tuy rằng hắn cái gì cũng chạm đến không đến. ân ta ở A quyết ca ca, người ôm đến ta. Khúc yên ở hắn trong lòng ngực, hơi hơi nghiêng đầu, làm ra rửa vào hắn ngực tư thế. Hai người khoảng cách cực gần, cố quyết hô hấp gian càng thêm rõ ràng mà ngửi được nàng độc hữu mùi hoa Hắn đấy lòng đã hỷ thả bi Hắn không nghĩ làm nàng cảm thấy chua sót Lấy nhẹ nhàng miệng ngươi nói Hiện giờ hồi tưởng lên Ta qua đi thật là lãng phí quá nhiều cơ hội Hiện tại ôm ngươi lại không gặp được Sớm biết như thế Ta lúc trước liền Khúc yên con môi cười Ngươi liền như thế nào Ngươi có cái này là gan Cố quyết tạm dừng một lát Thật giống như đang nghe nàng đáp lại giống nhau Sau đó mới nói tiếp Ngươi thích kia bổn xuân Cung đồ Ta thế ngươi thu Ngày sau nếu có cơ hội Chúng ta nhất định phải hoàn thành ngày đó chung nhận thức, cùng nhau học tập. Khúc yên nghe được giở khóc dở cười, cái gì kêu ta thích xuân. Cung đồ. Rõ ràng chính là chính ngươi rất muốn. Sau đó còn làm bộ đứng đắn Muốn tao đến muốn mệnh. Cố quyết dơ tay tựa đang sờ nàng tóc, thấp thuần tiếng nói hàm chứa một kia mịt mở thâm tình. Yên yên, ta biết ta còn là lòng tham. Ngươi nếu ở chỗ này, hẳn là đã nhìn đến ta đang làm cái gì. Ta ở cầu đạo hỏi đan ta muốn nhìn đến ngươi, muốn ôm đến ngươi. Cho dù chỉ có một tia xa vời cơ hội, ta cũng không nghĩ buông tha. Ngươi không cần khuyên ta tốt không? Ta vốn là không muốn sống đến lâu lắm, không muốn ngươi như vậy cô đơn lưu tại nhân gian bồi ta. Hắn nói được thập phần thẳng thắn thành khẩn. Khúc yên đầu quả tim hơi hơi đau đớn. Ngươi đừng lo lắng, phóng một lần huyết cũng đủ dùng thật lâu, ta sẽ không cả ngày tự mình hại mình. Cố quyết dùng nửa vui lùa ngữ khi nói, ta không có cái loại này bệnh trạng đam mê, ngươi yên tâm. Khúc yên biết hắn ở chấn an nàng. Nàng không biết nên khuyên như thế nào, hắn như là chết đuối người bắt được một cây yếu đớt phù mục, biết rõ không đáng tin, lại vẫn là quan trọng khẩn nắm chặt. Cố quyết giống như cảm giác được nàng trầm mặt, ở trong không khí làm ra nhéo nhéo mặt nàng động tác, đồn ốc, không chuẩn không cao hứng, nghe được không? Nếu ngươi thật sự lo lắng, ta đây tận lực làm chính mình sống lâu một chút. Vậy ngươi muốn nói đến làm được? Không yên nói. Hảo! Cố quyết dựa vào trực giác đoán được nàng sẽ nói cái gì? Lấy nàng ngày xưa tính tình. Phòng Trừng sẽ mở to mắt to hơi bực mà trừng mắt hắn, muốn hắn nói được thì làm được. "A quyết ca ca, ta an bài vài người, chuyên môn tránh đi ngươi, không cùng ngươi đụng tới mặt. Ta mời bọn họ chạy chân, cùng ngươi thuộc hạ người viết thư lui tới, tựa như phía trước đồng đồng cùng ám vũ như vậy. Ngươi như ngàn vạn đừng hỏng rồi ta an bài a, ngàn vạn không cần đi gặp chạy chân người." Khúc Yên đối với hắn nói, nàng biết hắn nghe không được, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể như vậy từng người nói từng người. Tuy có chút bí thường, nhưng ít ra sẽ không tuyệt vọng. Cố quyết trầm mặc một lát, hắn không biết thiên yên hay không đang nói chuyện, chỉ lặng lặng mà nghe nàng hơi thở. Cổ tay hắn coi thương tích, chảy huyết, dung hợp nàng mùi hoa, không tự chủ được nổi lên phản ứng. Hắn sợ dọa đến nàng, chút nào cũng chưa dám biểu lộ ra tới, âm thầm nhẫn lại, rồi lại luyến tiếp rời đi đi ra ngoài thông khí. a quyết ca ca khúc yên đột nhiên nhớ tới mùi hoa thôi tình việc này, cuốn quyết từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, tao, ta cấp đã quên Nàng lại một lần tầm mắt đi xuống phiêu một chút. Cố quyết cực kỳ nhạy bén, cảm giác được hô hấp gian hương khí hơi phai nhạt chút, liền nói, yên yên, không chuẩn loạn xem. Hắn có chút bất đắc dĩ, lại có chút mặt nhiệt, che giấu tính liêu liêu bảo, hơi chút như người. a quyết ca ca, người thật sự. Hảo thảm. không yên lại đau lòng, lại có điểm buồn cười. Nàng lúc trước như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là cái dạng này kết cục, sớm biết như thế, nàng nhất định đem hắn ngủ ít nhất Làm hắn thật thật tại tại đích xác nhận chính hắn hành Khu Cố quyết ho nhẹ một tiếng Dùng nghiêm túc đứng đắn ngự khi nói Ngoan, ngươi hiện tại đem đôi mắt nhắm lại Hảo hảo nghe ta nói chuyện Ta biết ngươi khẳng định nghe thấy Về sau, mỗi ngày giờ dầu Ta lại ở chỗ này chờ ngươi Chúng ta mỗi ngày đều như vậy nói chuyện phiếm trong chốc lát Tuy rằng ta nghe không được ngươi nói chuyện Nhưng ta có thể ngửi được hơi thở của ngươi Muốn biết ngươi ở ta bên người Khúc yên rảo hoặc cười Kỳ thật, ta nếu lưu lại cùng ngươi cùng ngươi nhau lư cũng là không thành vấn đề. Cố quyết nói xong, mới nghĩ vậy một chút, trên mặt càng cảm thấy đến nhiệt, không quá tự tại lại ho nhẹ một tiếng, bổ sung nói, nếu ngươi nguyện ý, lưu lại qua đêm cũng đúng. Khúc Yên cười nói, hảo. Nhưng là đêm nay không được, ngươi miệng vết thương đổ máu, nghe ta hương khí, sợ ngươi một suốt đêm cũng vô phát ngủ. Cố quyết cùng nàng nghĩ đến một hối, ngay sau đó lại nói, đêm mai đi. Ta dị thuốc cầm máu, ngày mai liền sẽ không lại đổ máu. Khúc Yên gật gật đầu, như vậy nhưng thật ra không tồi Nếu ngươi tưởng mỗi đêm cùng ta ngủ chung, cũng không dám tùy tiện tự mình hại mình đổ máu. Hai người ở các nói các dưới tình huống, thế nhưng cũng cực kỳ an ý đạt thành chung nhận thức. Chương 958 quyền khuynh triều dã tà nịnh hoàng quan, 94. Chính văn chương 958 quyền khuynh triều giã tà nịnh hoàng quan, 94. Cách nhật chẳng vạng, không yên đúng hẹn mà đến. Cố quyết giống như nghĩ thông suốt một ít quan thiếu, hắn đem cổng lớn rộng mở, phải á nguyệt thủ vệ. Nếu ám nguyệt xem tới được nàng, tự nhiên là hảo Nếu ám nguyệt nhìn không tới nàng, kia nàng cũng có thể tự do ra vào. Khúc yên cảm nhận được cố quyết dụng tâm, trong lòng có chút chua sót. Nàng gọi ra tiểu thất, hỏi, tiểu thất, ngươi đã nói á quyết chân thật thân thể ham ở trong lúc hôn mê, hiện giờ chỉ là hồn phách của hắn bám vào người. Kia lại là ai nói cho ngươi, dùng thật lớn thống khổ kích thích hắn, hắn là có thể tỉnh. Tiểu thất, ách. Khúc yên lại nói, nếu thật lớn thống khổ làm hắn chán đời, hắn vĩnh viễn đều không nghĩ tỉnh lại làm sao bây giờ. Tiểu thất Nó thật sự không biết. Nó thu được mệnh lệnh, chính là như vậy. Tao ngộ ngoài ý muốn hôn mê bất tỉnh người thực vật, nếu hoàn toàn mất đi sinh tồn ý chí, liền sẽ chân chính tử vong. Khúc Yên nhẹ nhàng lắp đầu, ta không thể như vậy mạo hiểm. Ta đồng ý cho hắn một ít kích thích, nhưng cũng phải cho hắn ái. Tiểu thất tiếp tục trầm mặc. Tiểu thất, nếu hắn ở thế giới hiện thực tỉnh lại, ta nhiệm vụ chẳng khác nào làm xong, đúng không? Khúc Yên lại hỏi. Đúng vậy đề này tiểu thất sẽ đáp, nhanh chóng trả lời, ký chủ Ngươi tích phân vẫn như cũ có thể đổi thành thế giới hiện thực tiền, ngươi sẽ trở lại ngươi chân thật thế giới. Nếu ta đạt tới 100 triệu tích phân lúc sau, hắn vẫn cứ không tỉnh lại làm sao bây giờ. Đến lúc đó, ký chủ có thể tự do lựa chọn hay không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, hoặc là thay đổi người tới chấp hành. Tiểu thất nói, này đó đều là phía trên chế định quy tắc. Tuy rằng là thật sự, nhưng bản chất là ở hống ký chủ làm nhiệm vụ. Tiểu thất đã xem đến phi thường thấu triệt, nhưng ngại với nó là số liệu tạo thành chi nào? Được ủy quyền hạn có hạn chế, cũng không thể nói thẳng ra. Khúc Yên đã muốn chạy tới cố quyết ngủ cửa phòng, thắt đi hệ thống. Cửa phòng rộng mở, đại khái là đang đợi nàng tới. Quả nhiên, cố quyết liền ngồi ở trong phòng bên cạnh bàn, trên tay cầm một phong thơ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía phòng ngoại. Trong tay hắn tin, là Khúc Yên mời người viết, viết cho hắn này tòa tòa nhà Tân Thỉnh một cái giặt tẩy nha hoàn. Nha hoàn lúc ấy vẻ mặt giật mình, đem tin cho hắn thuộc hạ người, sau đó chần chọc tới rồi trong tay hắn. Yên Yên Cố quyết Đỗng nhiên nghe thấy được nhật nhạt mùi hoa, vui sướng mà đứng lên, người đã đến rồi. ân ta tới. Khúc Yên hơi hơi mỉm cười. Này phong thư chúng nói, ta đã minh bạch. Cố quyết nói, ta đã làm ám vũ đi dân chạy nạn sở, nhận nuôi mấy cái cô nhi. Ta sẽ không đi thấy bọn họ. Ngươi có nói cái gì, có thể thông qua bọn họ tới truyền lại. Vậy ngươi nhiều nhận nuôi một ít cô nhi, nhiều làm việc thiện luôn là tốt. Khúc Yên tiếp theo hắn nói, nói. Cố quyết nghe không thấy, tiếp tục nói tiếp. Ngươi lần này mất công chuyển nhà, ta sợ ngươi ngân lượng không đủ dùng, cho nên ta sẽ phái người nhiều thăm ngươi cố khúc quán ăn, nhiều cấp tiền thưởng. Như vậy hẳn là có thể đi. Ngươi tốt nhất phái ta trước kia không quen biết người đi thăm. không yên nói. Ngươi yên tâm, ta tử tin trung thơ từ đã sở soạn đến một ít ý tứ, ta sẽ phái xa lạ gương mặt đi quán ăn. Cố quyết như là biết nàng đang lo lắng cái gì. Tuy rằng mỗi ngày như vậy khúc chết lao lực, có chút gian khổ, nhưng... Vì ngươi, đáng giá. Khúc Yên nhón nguôi chân, nhẹ nhàng đuốt ve hắn mảnh khảnh mà tuấn mỹ mặt, á quyết ca ca, ngươi nhất định cũng là như vậy tưởng đi. Cố quyết cảm giác hương khí cực gần, dựa vào trong trí nhớ Khúc Yên thân cao, giơ tay sờ sờ nàng đầu, chầm thấp nói, cứ như vậy quá cả đời, ta cũng là nguyện ý ngươi mạc nghĩ nhiều. Chương 959 Quyền Khuynh chiều dã Tà Nịnh Hoàng Quan, 95. Chính văn chương 959 Quyền Khuynh Triều Giã Tà Nịnh Hoàng Quan, 95. Vào đêm sau, hai người cùng giường mà nằm. Lẫn nhau đều không có mở miệng nói chuyện Không khí lại yên tĩnh ấm áp Cố quyết nhìn đến chính mình bên cạnh người chăn trống rông phồng lên liền biết yên yên ngủ ở nơi này Nàng có thể chạm vào vật Lại không thể đụng vào hắn Lại có lẽ nàng chạm vào hắn Chỉ là hắn không biết mà thôi Cố quyết nghĩ đến đây Bên thai hơi hơi nóng lên Chân chính tính lên Đây là hắn lần đầu tiên cùng nàng cùng chung chăn gối Ai A quyết ca ca Người ở thẻ thùng Khúc yên nương ánh đến Nhìn đến hắn phiếm hồng lỗ thai Ngươi có phải hay không ở miên man suy nghĩ cái gì? Làm sao bây giờ, ta thật sự cảm thấy ngươi hào thảm? Ta ít nhất còn có thể nhìn đến ngươi, nghe được ngươi thanh âm, ngươi lại cái gì đều không được. Nàng một bên nói, một bên hướng trên người hắn dựa, thử ở bên thai hắn thổi khí. Cố quyết hô hấp gian người được hương khí càng ngày càng mùi thơm ngào ngạt, mơ hồ đoán được nàng ở nghịch ngợm, bên thai càng thêm nhiệt năng. tiên yên, ngươi đừng náo. Hắn tiếng nói hơi khàn, nhẫn lại nói, ta tuy là cái thái giám thân phận nhưng cũng đã hưu danh vô thực. Ta biết Khúc Yên thở dài, ngươi hiện tại không phải thái giám, là hòa thượng. Tiên nhiên, nếu ta phục đan lúc sau, có thể nhìn đến ngươi cố quyết một đốn, đáy mắt chớp động hy vọng qua mang, liền tính không gặp được, ôm không đến, kia cũng cảm thấy mỹ mãn. Ngươi đứng ngốc, vô dụ. Ta biết hy vọng xa vời, nhưng nếu là có vạn nhất đâu? Cố không bao giờ nói thêm nữa cái này đề tài, vươn tay cánh tay hư không vô vô trần, sợ quá dùng sức sẽ chù sụp, lệnh nàng biến mất, ngủ đi. Chúng ta ước Hảo mỗi ngày đều như vậy ở bên nhau. Hảo sao? Hảo. Ngủ ngon, a quyết ca ca. Khúc yên thân thân hắn gương mặt, nàm Hảo, nhắm mắt lại. Cố quyết cảm giác trên mặt tựa hồ có một cổ làn gió thơm phất quá, không cấm cong cong khỏe môi. Nàng có phải hay không trộm thân hắn? Cứ như vậy, hai người lấy một loại người ngoài vô pháp lý giải phương thức bên nhau làm bạn. Cố quyết ở khúc yên không ở khi, âm thầm dùng đan dược. Hắn ôm ấp một tia hy vọng, lại trung quy thất vọng rồi. mỗi cách 7 ngày, Hắn ăn vào một viên đan dược, nhưng vẫn luôn không có tác dụng, hắn vẫn cứ nhìn không tới yên yên, cũng nghe không đến nàng thanh âm. Mà khúc yên, một bên khai quán ăn, một bên cấp cố quyết nấu cơm. Nàng cùng cố quyết giống nhau, nhận nuôi rất nhiều cô nhi, chậm rãi liền trở thành trấn giang nổi danh thần bí đại thiện nhân. trấn giang một cái khác đại thiện nhân, là cố quyết. Hắn thấy nhận nuôi cô nhi nhân số càng ngày càng nhiều, đơn giản liền bỏ vốn khai khúc cố tư thủ, làm bọn nhỏ có thể đọc sách biết chữ. Khúc yên xem hắn khai tư th Liên Dung tùy thân trong không gian Giang Thiếu từ cùng Giang Lã lớp trước kia đưa nàng Hoàng Kim tới mua tòa nhà lớn, thành lập một nhà Cố Khúc viện phúc lợi. Tại đây trong lúc, Cố quyết dần dần thuần thục nắm giữ tạp bụt bí quyết, tránh đi người xa lạ, tận lực không chính mình ra mặt, tuy rằng hắn không biết cái gì T4. Không yên biết Cố quyết ngầm gần nàng, vẫn cứ ở dùng đan dược. Hắn cho rằng hắn thêm lượng đắp cầm máu dược, dùng thật dày mảnh vải nhiều chiến mấy tầng tới băng bó miệng vết thương, nàng đã nghe không đến huyết vị. Lại không biết, hắn ban đêm mặt đỏ thai hồng bộ dáng sớm đã bán đứng hắn không yên không có khuyên hắn đều không phải là cảm thấy sinh mệnh không thể quý mà là bởi vì hắn yêu cầu kích thích mới có thể tỉnh lại vậy làm hắn thoáng ăn chút khổ đi cố quyết chỉ sống mười mấy năm hắn đau lòng yên yên như vậy thủ hắn cùng thủ sống quả không có khác nhau nàng mỗi ngày cho hắn nấu cơm vắt óc tìm ưu kế đổi người cho hắn đưa cơm còn muốn bận về việc quán ăn cùng viện phúc lợi sự vất vả buôn ba hắn lại liền ôm một cái nàng đều làm không được hắn cảm thấy thua thiệt nàng quá nhiều Cho nên hắn không có chặt đứt dùng đan dược, một phương diện không nghĩ từ bỏ nhìn đến nàng hy vọng, về phương diện khác là chính mình cho chính mình giảm bất thọ mệnh thời gian. Đại nạn buông xuống ngày một đêm, cố quyết đã khởi không tới giường. Hắn biết thiên yên ở hắn bên người, hắn nghe thấy được nàng hơi thở. Nương tử hắn tiếng nói thực được, lại vẫn rõ ràng, thật sự xin lỗi, ta đến chết đều không thể một lần nữa cưới ngươi một lần. Ta cái gì cũng vô pháp vì ngươi làm, thực xin lỗi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu khúc yên nằm ở trước giường. Đáy mắt đỏ bừng, ẩn nhẫn nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi đã sớm đi đầu thai chuyển thế, đúng không? Cố quyết ánh mắt nhìn trước giường hư không, lại nhắm ngay khúc yên vị trí. Trải qua mười mấy năm ở chung, hắn đã rất quen thuộc nàng hơi thở, mỗi lần đều có thể đoán chuẩn nàng nơi vị trí. Nương tử, ngươi hiện giờ có thể yên tâm đi đầu thai chuyển thế, ta đại để là chịu không nổi tối nay hắn thấp thấp mà ho khan. Đức quang địa đạo, chúng ta cùng nhau đi hoàng tuyển lộ, kiếp này ta thiếu kiế chớp sau trả lại ngươi, tốt không? "Hảo." Khúc Yên vươn tay, nhẹ sờ hắn gầy ốm gò má, hốc mắt hàm chứa nước mắt nhịn không được hạ xuống. Nước mắt vừa vặn rừng ở cố quyết trên mặt. Cố quyết bỗng nhiên sử sốt, hồi quang phản chiếu dường như ánh mắt trong sáng, vui sướng nói, "Yên yên, Người khóc phải không? Ta cảm giác được ngươi nước mắt." Ô ô khúc yên rốt của cước chế không được, khóc thành tiếng tới, "A quyết ca ca." Nàng nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu, từng giọt đi xuống lạc. Cố quyết hoảng hốt gian Phản phất thấy được nước mắt rơi xuống mơ hồ tàn ảnh, hắn rỗi tay đi tiếp. Lòng bàn tay một mảnh thấm ướp. Hắn chạm vào nàng nước mắt. Yên yên hắn vui sướng, trong lòng lại cực đau. Đây là trời cao xem ở hắn đem chết phân thượng, cho hắn cuối cùng thương hại cùng ban dân sao. Nhưng chung quy, cả đời này, hắn cũng chưa có thể lại nhìn đến nàng. Nàng bộ dáng, hắn chỉ có thể dựa vào hồi ước tới lần lượt ra thêm ấn tượng. Hắn sợ hai chính mình quên, mỗi ngày đều sẽ vẽ một bức nàng bức họa Bất luận đó có phải hay không nàng chính mình thân thể, hắn đều tưởng nhớ kỹ nàng cười rộ lên đôi mắt trong suốt tỏa sáng, khỏe môi cong cong điểm mỹ bộ dáng. Mười mấy năm xuống dưới, hắn đã họa quá mấy ngàn thứ. Phảng phất dấu vết hóa thành một cái minh phủ khắc vào hắn trong lòng. A quyết ca ca, ngươi đừng khóc a khúc yên nhìn đến cố quyết khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, trong lòng đỗng nhiên đau xót. Hắn thế nhưng rơi lệ. Cả đời này, hắn cũng không từng chạy qua một giọt nước mắt. Hắn nói qua, ta muốn nhìn đến ngươi cười Chúng ta đều không cần bị thương. Yên yên. Thực xin lỗi cô quyết mở ra bàn tay trợt dùng sức nắm chặt, như là phải bắt được tay nàng, đáp ứng ta, hoàng tuyên bích lạc, chúng ta đều phải lại gặp nhau. Hảo sao? Hắn dùng hết toàn lực nắm lên tới tay, đột nhiên bung ra, rũ xuống. Hắn đã hạt mụ. Hơi thở đoạn tuyệt. Khúc yên đáp lại hắn kêu một tiếng hảo, lầm bẩm tàn lưu ở trong không khí. Vị diện này chuyện xưa xong Chương 960 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ n Chính văn chương 960 kiểu Khí Lại Tìm Đường Chết Tu Tiên Văn Nữ Xứng một Ký chủ, ngươi nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần tìm đường chết là được. Hệ thống trợ thủ tiểu thất, dùng nói nhất quán manh manh ngữ khi nói. không yên không nghĩ nói chuyện. Ký chủ, ngươi xem, nam chủ đang ở cùng địch nhân chiến đấu. Ngươi chỉ cần dùng nguyên chủ linh lực, trộm đánh oai nam chủ trong tay kiếm, làm hắn bị địch nhân một đao chém thương là được. Có phải hay không siêu cấp đơn giản? Tiểu thất hưng thú bừng bừng địa đạo. Khúc Yên đứng ở một gốc cây dưới cây cổ thụ, thiếu mục nhìn cách đó không xa hai người. Bạch đi thi thiếu niên là nhiệm vụ lần này nam chủ, tên là Kỳ Tư mặc Một cái khác ở công kích Kỳ Tư Mạc, là người xấu ma tu. Hai người đánh đến kịch liệt, hiểm nguy trung trùng. Khúc Yên hiện giờ thân ở ở một cái tu tiên tiểu thuyết thế giới, thư tiên là tu tiên không bằng nói cái ngọt ngào luyến ái. Xem tên đoán nghĩa, nó là một quyển khoác tu tiên gia, yêu đương nôn tình văn. Khúc Yên cũng không phải thư chung nữ chủ mà là nam chủ trưởng thành trên đường chướng ngại vật, tục xưng ác độc nữ xứng. Nàng thân thể này nguyên chủ xuất thân kiều quý, là huyền thiên tông tông chủ chi nữ, ở tông môn nội thâm chịu một đám sư huynh đệ xuống ái. Một giây nhớ kỹ. Duy độc tân vào cửa không lâu tiểu sư đệ kỳ tư mặc, đối nàng không giả nhan sắc, thậm chí còn nhảy trở thành tông môn được hoan nêng nhất người, cướp đi nàng nhân khí. Nguyên chủ tiều khí lại ghen tị, trong lòng đối kỳ tư mặc đã ái mộ lại căm hận luôn muốn ra tay giáo hơn hắn Vì thế sau lại liền có nam chủ liên tiếp mài đuôi trưởng thành. Thứ chung, nguyên chủ lần lượt âm thầm thiết kế thương tổn nam chủ, cuối cùng ở nam chủ lịch kiếp là lúc, từ sau lương thọc hắn một đao. Nguyên chủ lúc ấy tồn giết chết hắn nhẫn tâm, há liêu nam chủ mệnh không nên tuyệt, trọng thương đe dọa hết sức bị thư trung mệnh định nữ chủ cấp cứu. Thứ đây triển khai một đoạn ngọt ngào luyến ái. Lại sau lại, nam chủ thân là ma tôn chi tử thân phận bị vạch trần, đại ngược mấy trăm chương, kia đều là lời phía sau. Ký chủ, đừng do dự Ngươi cần thiết đi song thư trung thuộc về ngươi có chuyện mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu thất cổ Vũ nói, cố lên. Ra tay ám toán nam chủ đi. Ta này không phải đang ngắm chuẩn sao. Khúc yên chậm rãi nâng lên tay, dựa theo nguyên chủ ký ức, méo lên một cái linh quyết. Nguyên chủ là cái thuận tay trái, nhưng nàng bản thân là thuận tay phải, miết quyết miết đến có điểm biến yếu. Phía trước, kỳ tư mặc bạch đi nhẹ nhàng, dáng người thon dài đỉnh bạc, trong tay bội kiếm vãn khởi một cái xinh đẹp đẹ đâm thẳng đối diện hắc ý Liễu Ma Tu. Mắt thấy hắn liền phải thành công giết chết Ma Tu, Khúc Yên không rảnh lo lại điều chỉnh niết quyết thủ thế, vội vàng một kích. Nàng nhắm chuẩn chính là kỳ tư mặc thân kiếm, tính toán chấn oai mấy cấp, cấp Ma Tu cơ hội thừa dịp, làm Ma Tu chém trúng kỳ tự mặc đầu vai. Chỉ nghe trong không khí vang lên khanh một thanh âm vang lên. Khúc Yên tập trung nhìn vào, một quả phiếm chứ ma khí màu đen thiết khí rơi xuống đất. Là bị nàng linh lực đánh rơi. Đa tạ sư tỷ. Kỳ tự mặc nhất kiếm giải quyết Ma tu. Quay đầu, lễ phép đôi Khúc Yên nói lời cảm tạ. Hắn tuy rằng không thích cái này tiểu khí lại ái chơi tính tình sư tỷ nhưng vừa rồi nếu không phải nàng ra tay, hắn chỉ sợ đã bị ma tu ám toán, chúng tận xương ma đinh. Khúc Yên, không cần cảm tạ. Nàng chỉ là đánh oai. Sư tỷ đi thôi, 13 sư huynh bọn họ ở đầm lầy trong rừng chỉ sợ gặp nguy hiểm. Kỳ tư mặc thu hồi bội kiếm, chiều Khúc Yên đi tới. Ta đi bất động. Khúc Yên phi thường làm ra vẻ điếu điếu môi, tại chỗ ngồi xuống. Tiểu khí địa đạo, ta mệt, chân đau. Kỳ tư mặc trầm mặc mà nhìn nàng, như mày. Hắn không nghĩ cùng nàng lãng phí thời gian, nói, vậy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi đầm lầy lâm. Khúc yên xua xua tay, vậy ngươi đi thôi. Kỳ tư mặc đối với nàng mặc kệ đồng môn sư huynh đệ chết sống thái độ, cảm thấy phi thường không mừng. Nhưng hắn lười đến nói nhiều, xoay người liền đi. Chương 961 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 2. Chính văn chương 961 kiểu Khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng. 2. Chờ nam chủ đi rồi, tiểu thất liền bắt đầu khen khúc yên, ký chủ, người làm được phi thường hảo. Hoàn mỹ mà bảo trí nguyên chủ lại kiểu khí lại làm tinh nhân thiết. Bảo trí nhân thiết không khó, nhưng ta vừa rồi không có thể thành công hại kỳ tư mặc bị thường cốt truyện oai nhiều ít. không yên hỏi. Tiểu thất đem hệ thống nhắc nhở điều ra tới cấp khúc yên xem. Cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo, 1%. lệch khỏi quỹ đạo 1% vấn đề không lớn. Thuyết minh lần này tiểu cốt truyện cũng không có như vậy quan trọng. Khúc biến tự mình an ủi. Ký chủ, ngươi ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác ga nếu cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo 100%, ngươi mặc cho vụ thất bại, cần thiết một lần nữa mở ra thế giới này, vẫn luôn tuần hoàn đến ngươi thành công mới thôi. Ta biết, chính là quỷ đánh tương bái. Vô hạn tuần hoàn làm cùng cái nhiệm vụ. Cho nên ký chủ ngươi nhất định phải tiếp tục bảo trì nguyên chủ nhân thiết, nghiêm túc đi vai ác có chuyện. Tiểu thất đối với loại này kích thích vai ác nhân thiết giống như rất có cảm giác, hương phấn mà nói, ta cấp ký chủ đọc tiếp theo điều cốt truyện mệnh lệnh Nam chủ kỳ tư mặc bị ma tu chém thương lúc sau, khúc yên lợi dụng vì kỳ tư mặc thải linh dược chữa thương cơ hội, tháo xuống nấm độc, trộn lẫn ở thảo dược canh. Từ từ, khúc yên đánh gãy tiểu thất, kỳ tư mặc hiện tại không bị thương, ta như thế nào làm hắn ăn nấm độc canh. Nay liền muốn rửa ký chủ thông minh tài trí. Tiểu thất tiếp tục đọc mặt sau cốt chuyện, m Nam chủ kỳ tư mặc chúng độc lúc sau, cả người vô lực, nằm tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Lúc này, nhảy ra một con ma vật, tập kích nam chủ. Nam chủ ở sinh tử một đường gian đột phá tu hành bình cảnh, linh lực tăng nhiều. Hiểu, nam chủ quang hoàn sao? Không biến hiểu rõ gật đầu. Nàng từ trên cỏ đứng lên, đi tìm Lâm Độc. Đây là một tòa mây mù lượn lờ núi hoang, nhìn như u nhã mỹ lệ, trên thực tế nguy hiểm thật mạnh. Nguyên chủ cùng kỳ tư mặc, còn có 13 sư minh, 14 sư huynh một hàng bốn người rời đi Huyền Thiên Tông xuống núi rèn Luyện. Đi qua nơi này, bị ma vật dụ dỗ, 13 sư huynh cùng 14 sư huynh đuổi theo ma vật, mất tích. Hiện tại Kỳ Tư Mặc đi tìm người, một chốc hẳn là cũng chưa về. Không yên chậm gì gì thải nấm, nhặt những cây, đáp khởi một cái lựa trại đôi, lại từ túi chữ vật lấy ra một cái tiểu nồi, nấu nổi lên canh nấm. Nàng hâm xong nấm độc canh, chờ đến canh mau lạnh, Kỳ Tư Mặc rốt cuộc đã trở lại. Hắn cả người giống như ở vũng bùn đánh quá lăn dường như Baderia biến thành nước bùn hắc ý liệt, sắc mặt cũng thật không tốt, môi trắng bệ, tay cầm kiếm ẩn ẩn phát run. Sư đệ, tìm được người sao? Khúc Yên Phảng phất nhìn không ra hắn có cái gì dị trạng, một câu quan tâm nói đều không có. Không. Kỵ tư mặc ở trên cỏ ngồi xếp bằng ngồi xuống, cầm một cái tỉnh thần quyết, rửa sạch vết trên người đầm lầy nước bùn. Hắn ngưng thần đà tọa, tưởng mau chóng đem ở đầm lầy trong đàm hút vào độc khí bài xuất ra. Kia tòa đầm lầy lâm thực sự lợi hại. Hắn đi vào đã bị ma đằng cuốn lấy tú đến đầm lầy trong đảm một tấ tấ đi xuống hãm hồ sâu chung trải rộng đầm lầy khói độc hắn lại phong bị cũng vẫn là hút vào không ít phúc kỳ tư mặc đột nhiên phun ra một ngụm máu đen tới không được độc khí phong bê hắn khí mạch hắn càng dùng linh lực đi bước độc độc khí liền càng nhảy đến mau Khúc yên thấy hắn vẻ mặt trắng bệnh bưng lên nấm độc canh đưa đến hắn bên miệng sư đệ, người uống trước nước miếng đi kỳ tư mặc miệngẩy máu đen chua xót huyết tinh thuận tay tiếp nhật chén súc một ngụm, lại đem còn thừa toàn bộ uống xong. Hắn sắc thật là khát đến khó chịu. Không khiến mắt thấy hắn uống xong, trong suốt mắt hạnh lặng lẽ tỏa sáng, ở trong lòng cùng tiểu thất nói, lần này có chuyện, ta thành công hoàn thành đi. Tiểu thất phát ra bạch bạch bạch giả thuyết vô tay thành, ký chủ hào đồng. Chương 962 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 3. Chính văn chương 962 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 3. Ký tư mặc khẳng định ở đầm lầy trong rừng bị thương. Sắc mặt khó coi như vậy. Khúc yên tiếp tục cùng tiểu thất nói chuyện thiếm, hắn lại uống lên ngấm độc canh, lúc này tưởng không tài đều không được. Ơn ấn ấn. Tiểu thất biến ảo giả thuyết hình tượng, ở khúc yên trong đầu mánh gật đầu. Đợi chút ma vật ra tới, ta phải trốn xa một chút. Ta nhưng không có nam chủ quang hoàn, vạn nhất bị ma vật cắn đứt một con cánh tay một chân gì đó, chẳng phải là thực thảm. Ký chủ ngươi nói đúng, ngươi là một cái vai ác nữ sướng, tuy rằng một chốc không chết được, nhưng bị đánh cho tàn phế vẫn là rất có thể Tiểu thất đồng tình địa đạo. Ân, ta chờ kỳ tư mặc ngất xỉu, liền trốn đi. Khúc Yên làm tốt quyết định. Mà bên cạnh kỳ tư mặc lại một lần nhắm mắt đả tọa. Hắn cảm giác cả người kinh mạch đều vô cùng đau đớn, văn chướng đau đớn, từng đợt không ngừng phát tác. Trong thân thể hình như có hai cổ lực lượng ở đối kháng, cho nhau xa lánh, để ép đến hắn ngũ tạng lục phủ đều đau nhức khó làm. Hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, từ mi rác chảy xuống xuống dưới, rơi vào trắng cổ. Khúc Yên lẳng lặng nhìn. Người này lớn lên thật sự đẹp không hổ là ngôn tình văn Nam chủ mặc phát tuyết cơ tạo hình tinh xảo mặt mày ngũ Quan hình dáng không một chỗ không hoàn Mỹ ngay cả lăn lộn hầu kết đều mặc danh lộ ra một cổ mị hoặc gợi cảm Phốc kỳ tư mặc lại phun ra một ngụm màu đen M sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. nhưng hắn khỏe môi lại hơi hơi dơ lên bàn tay trống ở trên cổ túi người lại phun ra mấy khẩu huyết dần dần hắn nổ ra huyết biến thành bình thường đỏ tươi không hề là mang độc màu đen Khúc yên nhìn nhìn, cảm thấy không thích hợp lên, nghi nói, sư đệ, ngươi không có việc gì. Kỳ tư mặc dùng đốt ngón tay trà lau rớt khỏe miệng tàn huyết, ngừng đầu, đối nàng khó được lộ ra đạm đạm cười, không có việc gì. Khúc yên. Kỳ tư mặc liếc liếc mắt một cái lựa chạy, nồi chén đều đã bị nàng thu hồi tới, không lưu lại cái gì dấu vết. Khúc yên cũng theo hắn tầm mắt, nhìn về phía lựa trại Hắn có phải hay không phát hiện nàng hạ độc hại hắn? Trong chuyện gốc, hắn cũng sinh ra hoài nghi. Nhưng nguyên chủ một mực chắc chắn chính mình không trải qua. Cuối cùng kỳ tư mặc không có chứng cứ có thể chứng minh là nguyên chủ làm, chỉ có thể không giải quyết được gì. Rốt cuộc nguyên chủ là huyền thiên tông tông chủ chi nữ, cũng chính là hắn sư phụ thân nữ nhi, hắn không có biện pháp vu khống lên án nảng. Nhưng sau đó, kỳ tư mặc đối nguyên chủ liền càng ngày càng chẳng ghét. Sư tỷ vừa mới cho ta uống kia chén nước, là dùng sặc sơ nấm ngào ra tới thủy. Kỳ tư mặc hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ nói như vậy? không yên không yên thừa nhận Nguyên lai like kia nấm độc kêu sặc sợ nấm A, nàng căn bản không biết. Nàng là căn cứ hệ thống nhắc nhở, tìm nhan sắc nhất tươi đẹp kia một đóa Sư tỷ không cần không nhận. Kỳ tư mặc khẳng định địa đạo, kêu nhất định là sặc sợ nấm, độc tính kịch liệt. Khúc yên thầm nghĩ, độc tính kịch liệt, ngươi như thế nào không có việc gì đâu. Cốt chuyện này còn đi như thế nào A. Sư tỷ mới vừa rồi thấy ta từ đầm lầy lâm trở về, nói vậy đã nhìn ra ta chúng ma đàm độc ý. Kỳ tư mặc lại nói khúc yên, không. Ta không biết. Nàng con tưởng rằng hắn ở trong rừng cùng ma vật đánh nhau, chịu nội thương. Ma trong đàm đầm lầy độc khí phong nhân khí mạch, nếu muốn ngạnh hướng, tất nhiên tâm mạch bị hao tổn. Sư tỷ xem ta vừa rồi đã tỏa nôn ra máu, hẳn là trong lòng hiểu rõ. Ký tư mặc nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, lời nói chuẩn xác địa đạo, ngươi cố ý cho ta uống sặc sỡ canh nấm. Khúc yên cơ hồ đều tưởng gất đầu. Đối, nàng chính là cố ý. Nhưng nàng không dám. Sớm như vậy liền minh đắc tội nam chủ. Nàng còn như thế nào hốn? Mặt sau còn có một chuỗi giải cốt chuyện không đi, nàng không thể chết được. Chương 963 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 4. Chính văn chương 963 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 4. Sư đệ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? không yên tiểu tâm mà tìm tử kỳ thật ta cái gì cũng chưa làm, đó chính là một chén bình thường. Sư tỉ nói không có, vậy không có đi. Kỳ tư mặc cắt đứt nàng lời nói. Không lại bức nàng thừa nhận. Hắn trong lòng tự nhiên là không có khả năng tin tưởng loại này trung hợp. Sắc sỡ nấm độc tính, khắc chế ma đàm đầm lầy độc khí. Lấy độc trị độc phương pháp, tuy rằng đau nhức khó chịu, nhưng lại là căn bản nhất trị liệu phương pháp. Kỳ tư mặc mắt đen híp lại, ánh mắt dừng ở Khúc Yên làm vô tội trạng tiểu thiếu gương mặt. Hắn trước kia chỉ cảm thấy cái này sư tỷ kêu căng điêu ngoa, ăn không được khổ lại ai chơi tính tình, nửa điểm người tu hành cốt khí đều không có. Hiện giờ lại cảm thấy Có lẽ là hắn xem người quá thiện. Nàng sáng sớm liền dự đoán được đầm lầy trong rừng tất nhiên có độc khí, nếu hai người cùng nhau đi vào đều chết ở bên trong, liền không người có thể làm hậu thuẫn. Nàng ở bên ngoài chuẩn bị tốt khắc chế đầm lầy độc khí sắc sơn nấm, chính là để người hắn vô ý chúng chiêu. Khó nhất đến, là nàng không kể công. Một giây nhớ kỹ. Khúc Yên cũng không biết kỳ tư mặc trong đầu xoay nhiều như vậy ý niệm, nàng cảm thấy kỳ tư mặc hẳn là không có chứng cứ, chỉ có thể giống trong chuyện gốc giống nhau không giải quyết được gì Nàng hỏi tiểu thất, kỳ tư mặc hiện tại trời xuôi đất khiến không có việc gì, kêu hắn tao ngộ ma vật công kích cốt truyện có phải hay không liền không có. Tiểu thất trả lời nói, ký chủ, đây là một cái quan trọng cốt truyện, sự tình quan nam chủ tu vi đột phá. Nếu ngươi từ bỏ cái này cốt truyện, sẽ đại biên độ lệch khỏi quy đạo chủ tuyến. không yên bất đắc dĩ, ta đây ngấm lại biện pháp đi. Ký chủ, ngươi có thể dẫn nam chủ một lần nữa tiến đầm lầy lâm. Căn cứ thư chung nhắc nhở, trong rừng ngủ đông rất nhiều ma vật Tiểu thất tích cực vì nàng bày mưu tinh kế, chờ ma vật phát ra tới, ngươi liền làm bộ sợ hãi, không cẩn thận kén ngã, đem nam chủ đẩy ra đi. Khúc yên! Tìm đường chết không ngừng. Hành đi! Nàng thượng! Khúc yên từ tại chỗ đứng lên, phản phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, vẻ mặt vô tội đối kỳ tư mặc nói, sư đệ, nếu ngươi không có đáng ngại, chúng ta vẫn là lại đi một lần đầm lấy lâm tìm 13 sư huynh bọn họ đi. Sư tỷ nói chính là nếu lại chậm Chỉ sợ sư Minh bọn họ kỳ tư mặc lo lắng mà như mày. Hắn đứng lên cùng nàng sóng vai mà đi, một bên nói, ta vừa rồi đi vào một lần, biết như thế nào vòng qua ma đàm. Người đi theo ta, nhớ lấy theo sát điểm. Khúc Yên gật gật đầu. Hai người tiến vào trong rừng sâu, sương mù dày đặc, giống như một tầng đen tối màn sân khấu che đậy không chung ánh sáng, có vẻ âm trầm mà nguy hiểm. Khúc Yên thật cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía. Nàng thân thể này nguyên chủ là cái lại kiểu khí lại lười biếng đại tiểu thư. Ngay thường sơ với tu luyện. Tuy rằng nàng là kỳ tư mặc sư tỷ, nhưng thực lực so ra kém hắn một nửa. Nguyên chủ lớn nhất ưu điểm chính là mỹ, nhưng ở ma vật trong mắt, lại mỹ cũng chính là một miếng thịt. Khúc Yên là thật sự sợ bị cắn thành tàn phế, nàng nghe được chỗ tối khặc khặc cổ quái tiếng thê, theo bản năng mà nhéo bên người kỳ tư mặc ống tay áo, "Sư đệ, ngươi đi chậm một chút." Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen sắc bén chiều bọn họ hai người đánh tới. "A!" Khúc Yên hét lên một tiếng, dưới chân một vướng Đến đó đồng thời giống như không cẩn thận đem kỳ tư mặc hướng hấp ảnh phương hướng đẩy. "Thực xin lỗi a, nên ngươi phát huy nam chủ quang hoa lúc." Khúc Yên trong lòng yên lặng nói. "Sư tỷ, ngươi, kỳ tư mặc khiếp sợ mà quát trói hai một tiếng, một tay tiếp được bị ném lại đây 13 sư huynh, một tay kêu cầm kiếm hướng Khúc Yên phía sau đâm tới." Khúc Yên trừng mắt to mắt, trong lòng không cấm nọ tạo một tiếng. Hào tiểu tử." Cư nhiên liền như vậy trói lọi muốn sắt nàng sao? Trong chớp nhoáng, chỉ nghe suy một tiếng âm thanh ầm ĩ. Sắc bén bảo kiếm đâm vào thân thể, vẩy ra khởi màu đen chất lỏng. Chương 964 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, nam. Chính văn chương 964 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, nam. Sư tỉ, cẩn thận. Kỳ tư mặc nhất kiếm đâm chúng khúc yên phía sau quái vật khổng lồ, thấy kia ma vật còn chưa chết, lại bổ nhất kiếm. Khúc yên quay đầu, lúc này mới phát hiện một con thật lớn ma vật khoảng cách nàng một bước xa, dương buồn máu mồm to chuẩn bị cắn nàng. nguy hiểm thật Khúc Yên gánh nặng trong lòng được giải khai, nguyên lai vừa rồi kỳ tư mặc cũng không phải phát hiện nàng quỷ kế, muốn sát nàng. Sư tỷ ngươi vừa rồi quá mạo hiểm. Kỳ tư mặc nhịn không được nói một câu. Nàng đem hắn đẩy ra, làm hắn đi tiếp được 13 sư minh, mà nàng chính mình lại chống đỡ ma vật, thật sự quá nguy hiểm. Khúc Yên không dám nói lời nào. Hắn phát hiện nàng âm nhu, vẫn là không phát hiện. Tình thế không rõ, nói nhiều sai nhiều, nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc nhất bảo hiểm. Kỳ tư mặc thấy nàng vẫn cứ không muốn lanh công, cũng liền không hề nói thêm cái gì, đỡ bị thương 13 sư huynh ngồi xuống, thế hắn chưa thương. 13 sư huynh tên là Sở Vân Khải, sinh đến thanh tú đoan chính, tính tình rộng dại ánh mặt trời, ở huyền thiên tông cùng nguyên chủ quan hệ thực hảo. Nguyên chủ nội tâm ích kỷ, nhưng ở mặt ngoài nhân tế quan hệ thượng vẫn luôn giữ gìn đến không tồi. Khúc Yên vì bảo trì nhân thiết, ngồi ở bọn họ bên cạnh, nâng lên một trưởng nhắm ngay Sở Vân Khải phía sau lưng, rót vào linh lực. 15 phút sau Sở Vân Khải từ hôn mê chung chuyển tỉnh. "13 sư Minh, người rốt cuộc tỉnh." Khúc Yên giống như nguyên chủ từ trước giống nhau, kinh hỉ quan tâm địa đạo. Kỳ Tư Mạc Yên lặng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Xem ra hắn phía trước tưởng sai rồi, nàng đều không phải là không quan tâm đồng môn, chỉ là tính tình có điểm biến hữu, không tốt biểu đạt. Tiên Yên sư muội, 17 sư đệ. Sở Vân Khải trợn mắt sau nhìn đến bọn họ hai người đều bình an không việc gì, đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, "Hai người các ngươi không có việc gì liền hảo." Nay tòa núi hoang thập phần quỷ quyệt, ma vật hoành hành, cực kỳ nguy hiểm. Sư Minh ngươi cùng 14 sư huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 14 sư huynh người đâu? không yên hỏi. Sở Vân Khải tuấn tú trên mặt có chút chầm ngưng, trả lời, ta cùng Hạo Nguyệt Sư đệ nguyên bản đuổi theo một con ma vật, ai ngờ, trong bất chi bất giác đã bị dẫn tới rừng sâu. Trong rừng ma khí trải rộng, ta cùng với Hạo Nguyệt Sư đệ đi rời ra. Lại sau lại, ta không biết như thế nào liền mất đi ý thức. Chuyện này có chút cổ quái Kỳ tư mặc trầm ngâm nói, nơi này ma vật linh trí trước khai, theo lý tới nói, không có khả năng cố ý thiết cục dẫn người tiến vào nguy hiểm bụng. Nay toàn núi hoang, chỉ sợ cất giấu lợi hại hơn ma mị. Ta cũng là nghĩ như vậy. Sở vân khải gật gật đầu, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể mặc kệ hạo nguyệt sư để chết sống. Không bằng như vậy, ngươi cùng yên yên sư mội thủ tại chỗ này, ta lại tiến vào rừng sâu tìm người. 13 sư minh, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Khúc yên vội nói. Như vậy nguy hiểm sự, như thế nào có thể làm người một người đi làm? Muốn đi liền cùng đi. Không tiến nguy hiểm rừng sâu, nàng như thế nào làm nam chủ gặp nạn? Liền tính ma vật không gây thương tổn hắn, này không phải còn có lợi hại hơn ma mị sao? Một hàng ba người, thật cẩn thận mà hướng cánh rừng càng sâu chỗ tìm kiếm. Càng đi đến thâm nhập, bốn phía sương mù liền càng dày đặc, âm u, lệnh người cả người rẽ run. Đại gia cẩn thận một chút, này sương mù sợ là có cổ quái. kỳ tư mặc dặn dò một câu. Sư đệ, sư muội, chúng ta dùng buồn môn tâm pháp ngừng thở, không cần hút vào sương ngủ. Sở Vân Khải cũng nói, không yên ừ một tiếng. Nàng đang ở trong lòng cùng tiểu thất nói chuyện, trong chuyện gốc, không có nảy đoạn cốt chuyện. Nay tòa núi hoang chỗ sâu trong, rốt cuộc có cái quỷ gì đồ vật. Tiểu thất trả lời, ký chủ, trong chuyện gốc không có miêu tả, ta cũng không biết. Bất quá, chỉ cần ngươi làm nam chủ gặp nạn đột phá tu vi bình cảnh, linh lực đại trướng, liền tính thành công. Hiện tại cốt truyện lệch khỏi quý đạo nhiều ít. Vẫn cứ dừng lại ở một. Hảo, đã biết. không Yên cho chính mình cổ vũ, ta sẽ nỗ lực hại nam chủ. Ký chủ cố lên. Ngươi nhất định có thể làm được. Tiểu thất vì nàng khuyến khích. Ba người càng đi càng thong thả, không Yên dần dần phát hiện không quá thích hợp. Chương 965 tiểu Khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng. 6. Chính văn chương 965 tiểu Khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng. 6. 13 Sư Minh Nàng nhìn đến bên cạnh Sở Vân Khải thần sắc mở mịt, ánh mắt dại ra. "Sư tỷ, Nín thở, không cần nói chuyện." Kỳ tư mặc thấy nàng mở miệng, sắc mặt khẽ biến, ra tiếng nhắc nhở nói. Hắn cũng đã phát hiện 13 sư huynh không thích hợp. Sư huynh tựa hồ lâm vào hảo cảnh, trên mặt chợt hỉ trợt bi, đột nhiên dại ra lỗ trống. Khúc Yên đối hắn gật gật đầu, ngừng thở. Kỳ tư mặc vừa rồi như vậy một mở miệng, không thể tránh tránh cho hút vào mấy khẩu sương mù, hắn dùng sức hất, hất đầu, ẩn ẩn cảm giác muốn xẻ ra chuyện. Hắn nhanh chóng quyết định, túm sở Vân Khải, tại chỗ ngồi xuống, ngưng thần đả tọa. Khúc Yên xem hắn khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình càng ngày càng hoang hốt, giống như cùng 13 sư huynh giống nhau cũng bị ma xương mù cấp mê hoặc ở. "Tiểu Thất, ta như thế nào không có việc gì?" Nàng ở trong lòng hỏi. "Nga, ta đã biết." Tiểu Thất bừng tỉnh đại ngộ, nơi này hẳn là một tòa Huế Lâm, sẽ làm người sinh ra hảo giác. Nguyên Thư Trung, hậu kỳ nam chủ cùng mệnh định nữ chủ đã tới nơi này còn bởi vậy xúc tiến cảm tình phát triển. Ta đây như thế nào không sinh ra hào giác? Bởi vì ta ở ngươi trong đầu A. Tiểu thất tự hào địa đạo, thế giới này hết thể mê chướng đều không thể mê hoặc ngươi. Thích. Còn không phải là vì làm ta thanh tỉnh có thể làm nhiệm vụ Khúc Yên nói thầm, nói tiếp, hiện tại kỳ tư mặc lâm vào hảo cảnh, đúng là hại hắn, cơ hội tốt. Đúng vậy, ký chủ cố lên làm. Tiểu thất ơn ơn ơn gật đầu tán đồng. Khúc Yên chuyển mắt nhìn quanh, tâm nhìn không tốt xa nhìn không tới Gần chỉ có kỳ tư mặc rửa lưng vào đại thụ. Trên tây uy mắng mà nằm bò một con rắn, tê, tê phun tin. Khúc yên trong lòng vui vẻ. Có thể ở loại địa phương này sinh tôn xả khẳng định kịch độc vô cùng. Nàng phải nghĩ biện pháp dẫn rắn độc đi cắn kỳ tư mặc. Kỳ tư mặc lúc này chính hãm ở hảo giác bên trong. Hắn trước mắt khắp nơi thi hải, cùng xa bay cuộn, trong không khí tất cả đều là huyết lương vị. Nay một mảnh thổ địa, phản phất dùng máu tươi đúc luyện ngủ. Tiểu chủ nhân, đi mau. Hắn bên chân cùng kỳ tọa kỵ khàn cả giọng mà hô to. Nó đã bỏ không đứng dậy, thô tráng thật lớn chân bị chém nước, cánh cũng bị tức không có một bên, máu chảy đồng địa, nay chạm kỳ thảm vô cùng. Kỳ tư mặc túi đầu, nhìn đến chính mình thượng là non nốt trẻ nhỏ chi thân. Hắn muốn đi cứu hắn tọa kỵ, ở cắt vàng thượng bò á bò, đột nhiên bị người một chân đạp lên trên mặt, nửa bên gỏ má lâm vào bờ cát. Hắn giận cực, trong lòng lệ khí điên cuồng tuôn ra, trong cổ họng hôn loạn huyết khí cùng các sỏi, tê thanh to Ngươi chờ tiện tộc. Ngày sau ta định giết sạch các ngươi mọi người, huyết tẩy. Giới. Kỳ Tư Mặc nhắm mắt ngồi thân hình hơi hơi chấn động. Hắn ấy lòng thô bạo chi khí quần quật như hái lãng, thổi quét thần trí hắn. Trong thân thể hắn Huyền Thiên Tông sở tu luyện Thiên Cương linh khí, cùng kia một cổ lệ khí tương sinh tương khắc, va chạm đến ngũ tạng đau nhức, khí mạch quay cuồng. Hắn ở hỗn độn đần độn bên trong, mơ hồ cảm giác được chính mình muốn tẩu hỏa nhập ma. Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình trên cổ một trận đau đớn. Kỳ Tư mặc đống chốc mở mắt ra. Hắn du mắt, thoáng nhìn một con rắn quấn quanh ở hắn trên cổ, ở hút hắn huyết. Tuy rằng hắn vừa mới từ hảo cảnh trung thanh tỉnh, nhưng ra tay tốc độ vẫn cứ nhanh như tia chớp, một phen nắm rắn độc bảy tức, mạnh dùng một chút lực, trực tiếp bóp chết. Hắn lại từ ủng gian rút ra một chi truy thủ, động tác nhanh nhẹn mà mổ ra ra rắn, lấy ra xà gan, mắt cũng không chớp nuốt đi xuống. Khô Yên ở bên cạnh xem đến đều choáng váng. Đây là cái gì tàn nhẫn người? Đa tạ sư tỷ Kỳ tư mặc thu hồi truy thủ, quay đầu đối Khúc kiến nói. không Yên vẻ mặt phức tạp. Tạ nàng cái gì? Hắn nên sẽ không ở cố ý nói nói mát, châm chọc nàng đi. Chẳng lẽ, hắn đã đoán được là nàng dẫn dăn cắn hắn? Chương 966 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 7. Chính văn chương 966 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 7. Loại này câu xà hiếm thấy, độc tinh cường, lại không phải ma vật. Kỳ tư mặc nói, nó gan chính là giải dược. Nếu bị cắn người có thể kịp thời bắt lấy nó, liền sẽ không bỏ mạng. Khúc yên. Thực xin lỗi, là ta kiến thức hạn hẹp. Nguyên thư thượng không viết ta. Sư tỷ người không sao chứ. Kỳ tư mặc xem nàng nói không ra lời, không cấm nhữ như mày, kỳ thật ngươi không cần làm nhiều như vậy. Nơi này xương ngủ quỷ quyệt, cực dễ lệnh người lâm vào hảo cảnh, nàng tự thân khó bảo toàn, lại còn tìm mọi cách đánh thức hán. Câu xả tuy độc, lại có băng hàn tỉnh người chi hiệu, mượn này tới bài trừ Sắc thật là thượng giai biện pháp Ta không có làm cái gì Ngươi suy nghĩ nhiều khúc yên đã sớm hạ quyết tâm chết không thừa nhận Cái kia xà Nó từ trên cây lưu xuống dưới cắn ngươi Tốc độ quá nhanh Ta chưa kịp cứu ngươi Không cần ngươi cứu Hắn bị câu răn cắn tỉnh lúc sau Chính mình có thể mổ xà gan giải độc Không cần ô bế tay nàng Khúc yên phấn môi hơi nhấp Không có lại hẻ răng Hắn đây là sinh khí phòng chừng có một chút hoài nghi nàng Bất quá không quan hệ Dù sao hắn không chứng cứ Kỳ tư mặc thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, cũng không hề nhiều lời, quay đầu đi xem bên cạnh 13 sư huynh sở Vân Khải. Hắn tử túi chữ vật lấy ra một cái thanh tâm hoàn, mạnh mẽ bẻ ra sở Vân Khải miệng, ngạnh nhét vào đi. Sau một lúc lâu, sở Vân Khải chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn một đầu mồ hôi lạnh, hoàng hốt nói, ta vừa rồi hình như làm một cái ác ngộng, lại không nhớ rõ. Ta cũng là. Kỳ tư mặc nói, sư huynh, ta dùng linh lực làm một cái bảo hộ trướng. Miễn cưỡng có thể bao phủ trụ chúng ta ba người. Nhưng nếu muốn hành tẩu, bảo hộ chướng liền sẽ phá vỡ. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này. Sở Vân Khải có chút chán nản nói. Lúc này, không chung đột nhiên vang lên một trận quỷ dị cười duyên thanh. Ha ha ha. Mỹ các thiếu niên, đừng hoang hốt, tỷ tỷ này liền tới gặp các ngươi Kỳ tư mặc thần sắc trợt dùng mình, trong tay nhanh chóng cầm quyết, vận khởi linh lực gia tăng vô hình bảo hộ chướng Sở Vân Khải cũng hỗ trợ ra cố bảo hộ chướng Khúc Yên không lúc ních. Vừa rồi rắn độc chi kế thất bại, hiện tại cơ hội lại tới nữa. Chỉ thấy một mặt diễm lệ hồng ảnh từ giữa không trung phiêu xuống dưới, động tác sâu kín giống quỷ mị dường như. Khúc Yên ngước mắt nhìn lại, kia hồng ảnh là một nữ tử, lớn lên mị diễm quyến rũ, trước đột sau kiểu, nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, nửa điểm huyết sắc đều không có, nói không nên lời đột ngột quá gì. Nha, lại mới tới một cái mỹ thiếu niên đâu. Hồng Y Liễu Ma mị hì hì cười, nhìn chằm chầm kỳ tư mặc trên dưới đánh giá. So lúc trước cái kia còn xinh đẹp, tỉ tỉ ta thư thích, liền lưu lại cho ta làm nam xuống đi." Kỳ tư mặc ánh mắt xâm hàn, lạnh lùng nói, "Nam mơ." Hồng Ý Liễu Ma Mị cũng không tức giận, cười vươn tay tới, móng tay bỗng nhiên chi gian biến ảo thành kiếm giống nhau chiều dài, năm ngón tay khúc khởi, thẳng tắc bắt bỏ vào vô hình bảo hộ trướng. Kỳ tư mặc sắc mặt biến đổi, đối bên người Khúc Yên cùng Sở Vân Khải nói, "Cẩn thận, bảo hộ trướng phá." Hắn ngay sau đó rút ra bộ kiếm, đón nhận Hồng Ý Liễu công kích. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Sở Vân Khải cũng cầm kiếm gia nhập chiến đấu. Khúc Yên khẽ meo meo lui về phía sau. Nam chủ nguy cơ tới, nàng không duyên cớ nhặt cái lẩu, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Khúc Yên tránh ở thụ sau, ở trong lòng cấp kỳ tư mặc cố lên, cố lên. Ngươi chính là nam chủ A, bị ma mị đánh tới hộp máu, hẳn là là có thể đột phá cực hạn, bùng nổ tiềm năng. Nhưng nàng nhìn nhìn, liền phát giác tình thế cũng không giống nàng dự đoán như vậy phát triển. Hồng Y Giai Ma Mị đem kỳ tư mặc cùng sở vân khải chế trụ. Bọn họ hai người bị làm định thân thuật. Chương 967 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 8. Chính văn chương 967 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 8. Ha ha ha, đêm nay liền tử các người hai cái cùng nhau hầu hạ tỷ tỷ ta đi. Hồng ý Giai Ma Mị khơi mảo kỳ tư mặc ảm, trong mắt lóe thèm nhỏ dại ánh sáng màu. Nàng căn bản không đem trốn đi cái kia thiếu nữ để vào mắt. Đây là cường giả đối kẻ yếu khinh thường. Khúc Yến bất đắc di cực kỳ. Tiểu thất đang ở đối nàng điên cuồng nhắc nhở, ký chủ. Ngươi trăm triệu không thể làm nam chủ bị bắt đi. Hắn lần đầu tiên là để lại cho nữ chủ, đây là một quyển song khiết ngôn tình văn A. Vấn đề là ta đánh không lại cái kia ma mị A. Ký chủ ngươi như vậy thông minh, động động đầu góc. Nếu nam chủ bị mặt khác nữ nhân ngủ, cốt truyện sẽ lệch khỏi quy đạo nhiều ít. Khúc Yến tò mò hỏi. Nếu hắn bị người khác ngủ, cảm tình tuyến liền không hoàn Mỹ Ít nhất lệch khỏi quý đạo 50 Khúc yên nhìn xem không thể động đậy kỳ tư mặc Lại nhìn xem cái kia hồng y y ma mị Bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng Từ đại thụ mặt sau đi ra Từ tử nàng đối ma mị quá lớn Ngươi đừng đi Ai ra, tiểu cô nương tưởng cứu người đâu Hồng y y ma mị rất có hương thú Mà liếc hướng nàng Chẳng lẽ, trong đó có một cái là ngươi tình lang Ngươi sợ hắn cùng ta ngủ Yêu ta, như vậy quên ngươi Không, là bởi vì Khúc yên cắn chặt răng vẫn là đem cảm thấy thẹn nói ra tới, bởi vì ta cảm thấy ngươi quá mỹ, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ngươi muốn dẫn người đi, liền đem ta mang đi. Kỳ Tư Mặc nghe được lời này, khiếp sợ mà nhìn nàng. Khúc Yên thoáng nhìn hắn kinh ngạc ánh mắt, đối hắn nói, "Sư lệ, ngươi đừng nghĩ cùng ta đoạn. Kỳ Tư Mặc nhất thời tìm không thấy lời nói. Khúc Yên tiếp theo đối Hồng Y Liễu Ma mị nói, "Hồng Y Liễu tỷ tỷ, ta biết, ngươi không phải phi nam tử không thể." Điểm này, trong truyện gốc có giới thiệu Ma mị có thể nam có thể nữ, thân hình có thể biến đổi huyễn, nam nữ thông an. Ha ha, tiểu cô nương biết được không ít. Hồng Y Liễu Ma Mị sinh ra điểm hứng thú, nghiền ngẫm địa đạo, ngươi thật sự cam tâm tình nguyện theo ta đi, làm ta giường nô. Khúc Yên chân thành gật đầu, ta nguyện ý. Kỳ tư mặc cũng nhìn không được nữa, quát lớn, sư tỷ. Chớ nói bậy. Khúc Yên không để ý đến hắn, tiếp tục đối Hồng Y Liễu Ma Mị thổ lộ, Hồng Y Liễu tỷ tỷ, ta chưa bao giờ gặp qua so ngươi càng đẹp mắt người. Nếu ngươi biến thành nam thân, khẳng định thực Tuấn Tiếu đi. Ta tưởng đi theo ngươi, muốn nhìn ngươi biến thành nam tử chi thân bộ dáng. Hồng ý Giai Ma Mỹ bị khen thật sự là vui vẻ, xoay người nhóm lên, biến thành tuổi trẻ nam tử bộ dáng. Hán ngũ quan sát thật Tuấn Tiếu xinh đẹp, chỉ là trên mặt vẫn như cũ trắng bệnh, lộ ra âm sốt xa khí chất. Hoa! Ngươi thật sự hảo Tuấn A. Khúc yên cổ động mà vỗ tay, vẻ mặt hâm mộ địa đạo, ngươi hoàn toàn lớn lên ở ta thẩm mỹ thượng là ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nào tưởng như y lang quân bộ dáng. Mới là lạ. Nàng nói được chính mình đều mau phun ra. Kỳ tư mặc cũng nghe không nổi nữa, lạnh giọng chặn lại nói: "Sư tỷ, ngươi đi mau, nơi này không cần ngươi." Hắn chưa từng dự đoán được, sư tỷ thế nhưng như thế lại nghĩa, vì cứu hắn cùng 13 sư huynh, nguyện ý xả thân thành nhân, lấy thân nuôi hổ. Hắn phía trước cho rằng nàng không hề có khí, hiện giờ nghĩ đến, thật sâu hổ thẹn. "Sư đệ, ngươi câm miệng." Khúc yên không vui địa đạo, chẳng lẽ ngươi muốn trở ngại ta truy tìm chính mình hạnh phúc sao? Tiểu mỹ nhân, ngươi hảo hảo một cái tu tiên nữ đệ tử, thật muốn tùy ta nhập ma đạo. Hồng ý ghi ma mỹ ánh mắt ở Khúc yên cùng kỳ tư mặc chi gian lưu chuyển, hư lệnh nói, ta xem ngươi là đang lửa ta đi, ngươi căn bản chính là vì cứu ngươi tiểu tình lang. Khúc yên an tĩnh một chút. Cái này ma mị không tốt lắm lửa gạt, chỉ số thông minh tại tuyến. Chập chập chập, ta ghét nhất các ngươi loại này tình ý tiếp có tính nhân Hồng y ghi ma mị âm trầm giọng nói, nói, ta thích nhất chính là thấy một đôi trà tấn một đôi. Khiến cho ta nhìn xem các ngươi trì gian có bao nhiêu tỉnh sò kim kiên đi. Hắn bỗng nhiên dương tay vùng lên, cuốn lên một trận ma sương ngủ, đem kỷ tư mặc liền quan khúc yên cùng nhau vây khốn, nháy mắt biến mất với huyết lâm. Chương 968 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 9. Chính văn chương 968 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 9. Núi hoang chỗ sâu trồng. Có một tòa treo đầy lụa đỏ nhà gỗ. Khúc Yên cùng kỳ tư mặc bị mạnh mẽ đưa tới trong phòng. Phòng trong trải rộng ma khí, âm trầm lạnh băng, lộ ra hủ bại quỷ dị hơi thở. Khúc Yên đảo không phải quá sợ hãi, mở miệng nói, "Hồng Y Liti. Ca ca, ngươi có phải hay không đặc biệt thích màu đỏ?" Trong phòng trong ngoài ngoại toàn treo đỏ rực lụa bố, đôi mắt đều mau xem mù. "Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng thật thông minh. Ca ca ta chính là thích màu đỏ, ngươi không cảm thấy nơi này rất giống động phòng hoa hôn phòng sao?" Hồng y gì mị ma gởi lên khoẻ miệng, cười đến tà mị quên cùng. Hôm nay, chúng ta ba người liền ở chỗ này viên phòng. Ba người. Như thế nào viên phòng? Khúc yên nghi vấn. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân thật là đơn thuần. Hồng ý gì hề ma mị giống như thực thích nàng vô tri vỗ tay một phách, kia không bằng như vậy. Ngươi cùng ngươi tiểu tình làng trước thương lượng một chút, ai dẫn đầu cùng ta động phòng hoa chúc? Nếu ta tự nguyện cùng ngươi. Cái kia gì, ngươi có phải hay không có thể buông tha ta sư đệ? Khúc yên hỏi. Sư tỷ Kỳ tư mặc lập tức ngăn lại nàng, người hả nhưng như thế hy sinh. không yên liếc hắn một cái, không nghĩ nói với hắn lời nói. Nàng còn không phải là vì hắn thân là nam chủ trinh tiết. Hắn lần đầu tiên muốn để lại cho nữ chủ, cần thiết hảo hảo thủ thân như ngọc. Nàng tốt xấu có hệ thống, luôn có biện pháp có thể tưởng. Sư tỉ. Kỳ tư mặc thấy nàng cố chấp, lại nói, cho dù chết, chúng ta cũng không thể chịu ma mị khuất đủ. Nếu muốn nàng như thế hy sinh đổi hắn một cái mệnh. Kêu hắn thà rằng tự đoạn kinh mạch mà chết. Sư đệ, ngươi muốn chết, nhưng ta không muốn chết ta. Khúc yên thầm nghĩ, liền tính ngươi muốn tự sát, khẳng định cũng không chết được. Ngươi là thư trung duy nhất nam chủ. Chết nam chủ, luyến ái văn còn như thế nào tiếp tục? Hoàn toàn băng không có. Sư tỷ ngươi cần gì phải? Ngươi cần gì phải làm bộ tham sống sợ chết? kỳ tư mặc chỉ hận chính mình tu vi quá yếu, cấp dẫn đến hốc mắt đỏ lên, hận không thể cùng hồng y y ma mị đua cái ngươi chết ta sống. Nhưng hắn lúc này bị Hồng Y Ghi Ma Mỹ làm định thân pháp, liền rút kiếm đều làm không được. Sư đệ, ngươi cũng đừng nhiều lời. Khúc yên nhưng thật ra không bị định trụ, nàng quay đầu tiếp tục cùng Hồng Y Ghi Hải Ma Mỹ có kẻ mà cả. Hồng Y Ghi ca, ca, ngươi phóng ta sư đệ rời đi, ta liền cùng ngươi viên phòng, như thế nào? Tiểu Mỹ Nhân, ngươi thật sự như thế ái ngươi sư đệ, cam nguyện vì hắn hy sinh. Hồng Y Ghi Ma Mỹ rất có hứng thú hỏi. Chưa nói tới cái gì hy sinh, ta chính là tưởng sống lâu trong chốc lát Khúc Yên thành thật mà trả lời. Kỳ tư mặc nghe vậy nhịn không được lại nhìn nàng một cái. Nàng luôn là ở che giấu nàng chính mình, mạnh miệng không chịu thừa nhận vì người khác hảo. Phía trước vài lần giúp hắn cứu hắn, nàng cũng đều không chịu thừa nhận. Ta mới không tin. Ngay cả hồng ý gì hay ma mị đều không tin. Khúc Yên nói, tiểu mỹ nhân, nếu ngươi như thế thâm ái ngươi tiểu tình lang, khiến cho ta nhìn xem ngươi nguyện ý vì hắn hy sinh đến tình trạng gì đi. Khúc Yên thật sự lười đến lại giải thích, nói thẳng nói, ngươi muốn ta làm cái gì Nói đi. Tiểu mỹ nhân, ngươi lại đây. Hồng Y Ghi Ma Mỹ gợi lên tà cười, ta muốn ngươi ngay trước mặt hắn, cùng ta viên phòng. Ở chúng ta làm xong lúc sau, ta bảo đảm phóng hắn rời đi. Hành. Khúc Yên Phi thường thống khoái mà gật đầu, ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Nàng nói xong liền hướng hắn đi đến. Sư tỷ đừng đi. Kỳ tư mặc ý đổ khuyên căn nàng, bị Hồng Y Ghi Ma Mỹ dương tay háo vung lên, sắc bén ma khí cuốn lên hắn, phanh một tiếng ném ở trên tường. Kỳ tư mặc đã chịu ma khí chân đánh, phốc một tiếng phun ra một búng máu tới. Hắn khởi không tới thân, chơ mắt nhìn khúc yên đi tới hồng y li ma mị trước người. Tiểu mỹ nhân, người trước đem siêu y li hải Hồng y li hải ma mị liếc liếc mắt một cái bị thương hột máu mị thiếu niên, hứng thú ngẩn cao điệu đạo, làm ta và ngươi người trong lòng cùng nhau thưởng thức ngươi xinh đẹp dáng người. Hảo! Khúc yên trong lòng mắng, tử biến thái. Trên mặt nàng không hiện, bình tĩnh thật sự, một bên ở trong lòng cùng tiểu thất xác nhận tiểu thất ta nhớ rõ trong chuyện gốc giới thiệu quá, ma mị trí mạng nhược điểm ở đàn điền chỗ. Nếu ta gần gũi công kích nơi đó, xác suất thành công lớn không lớn. Ký chủ, ngươi có thể thử xem. Tiểu thất nói cùng chưa nói giống nhau. Ta nếu là không thành công, bị ma mị trở tay cấp đánh chết làm sao bây giờ. Vậy một lần nữa mở ra nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ vừa mới bắt đầu không lâu sao Tiểu thất, ngươi không có tâm. Khúc yên ở trong lòng cùng tiểu thất đấu võ mồm vài câu, giơ tay chậm dai thoát váy thường áo khoác. Kỳ thật nàng cùng tiểu thất nghĩ đến giống nhau. Cùng lắm thì, liền đã chết khởi độc lại. Nàng mới làm nửa ngày nhiệm vụ, không tính quá mệt, có thể bác một bác. Sư tỷ kỳ tư mặc ách thanh gọi nàng, tiết hầu gian mùi máu tươi dâng lên, ưu cấp công tâm, lại hộp ra một búng máu. Sư đệ, ngươi không cần xảo. Ngươi loạn giống gọi bậy thực phá hư không khí, có biết hay không? Khúc Yên quay đầu lại, trộm đối hắn chấp chấp mắt. Nàng lần này nhưng không tính toán hại hắn, là muốn cứu lại hắn tiết hắn đừng thêm phiền Sư tỷ Kỳ Tư mặc đáy mắt lên men, nguyên lai sư tỷ là muốn cùng ma mị liều chết, nàng không muốn sống nữa. Khúc Yên chậm rãi bóc ra lớp nhất bên ngoài một tầng váy sam, bắt đầu giải đai lưng. Kỳ Tư mặt hung hăng nhắm mắt lại, đột nhiên mở miệng nói, "Ta tới, đến lượt ta tới. Ta cùng với ngươi làm, ngươi phóng sư tỷ của ta rời đi." Hắn hiện tại ngay cả lấy mệnh đua đều làm không được, nhưng hắn có thể dùng thân thể bám trụ ma mị, cấp sư tỷ chạy trốn thời gian. Tuy rằng khuất nhục ghê tởm đến cực điểm, Nhưng hiện giờ không còn cách nào. Ha ha ha. Hồng y di ma mị ngửa đầu cười to. Thú vị. Thú vị. Hai người các ngươi tranh nhau cướp muốn cùng ta ngủ. Hành. Ta liền trước đổi ngươi. Hắn nói hướng góc tưởng kỳ tư mặc đi qua đi. Khúc yên tức giận đến chừng mắt nhìn kỳ tư mặc liếc mắt một cái. Nàng đều cho hắn ánh mắt thám chỉ. Còn thêm phiền. Kỳ tư mặc đón nhận nàng tức giận ánh mắt. Cũng cho nàng một ánh mắt thám chỉ. Sư tỷ Ta kéo hắn. nhân cơ hội chạy Khúc Yên căn bản không thấy hiểu hắn thẳng lăng lăng ánh mắt, nàng nhìn chầm chằm Hồng Y ma mị phía sau lưng, chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén. Lớn lên như thế Tuấn Mỹ tinh xảo thiếu niên, ta sống nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua a, Hồng Y ma mị cười hì hì sờ sờ kỳ tư mặt mặt, ngươi đừng hội, chờ ta đổi thành nữ nhi thân, lại cùng ngươi phiền văn phục vụ. Ký tự mặt nhịn xuống ghê tởm, trả lời, vậy ngươi nhanh lên. Hắn đồng thời lại âm thầm cấp Khúc Yên nháy mắt, làm nàng tìm cơ hội trốn đi. Khúc Yên không thu đến. Nàng chính lặng lẽ rút ra dấu ở giày truy thủ, bước chân không tiếng động mà tới gần Hồng Y Liễu Ma Mị. Liên ở Hồng Y Liễu Ma Mị biến ảo thành nữ tử chi thân máy mắt, Khúc Yên hướng nàng đánh tới, một đao thứ hướng nàng bụng hạ đan điền chỗ. A, tưởng đánh lén ta, tìm chết. Hồng Y Liễu Ma Mị thân hình loáng lên, như ảnh như điện, tránh đi Khúc Yên đánh lén, ống tay háo một ném, bắn ra một quả màu đen áng khí. Sư tỉ, cẩn thận, ký tư mặc tê thanh hô to. Khúc Yên che ngực đau hô một tiếng. Ám khí băn chúng nàng ngực, dị thường lợi hại, nàng lông mi run lên, liền đau ngất đi. Sư tỷ kỳ tư mặc vành mắt đỏ đậm, lại đau lại giận. Xách, vật nhỏ liền chút thực lực ấy, còn dám tập kích ta. Hồng ý gì ma mị không để ý tới ngất xịu khúc yên, đi đến kỳ tư mặc trước mặt, dôi tay đi bái hắn quần áo, ngươi nhưng đừng học nàng, ngoan ngoãn, tỷ tỷ ta nhất định sẽ làm ngươi thực sản. Kỳ tư mặc lúc này đã không cảm giác được chính mình ở bị bái quần áo, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm Trong miệng nói, ngươi đối nàng dùng tận xương ma đinh. Đúng vậy, ai làm nàng chính mình tìm chết đâu. Hồng ý gì hay ma mị tàn nhẫn địa đạo, dám đối với ta độc thủ, kia nàng phải trả giá cánh mạng đại giới. Kỳ tư mặc định thân thuật chưa giải, vô pháp lúc đích, hắn đỏ ngầu hai mắt, nhìn chầm chầm khúc yên. Nàng ngực chỗ chúng tận xương ma đinh, không ra một canh giờ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, hắn tuyệt không có thể làm nàng liền như vậy đã chết. Nàng lần lượt vội hắn, hắn còn không có hoàn lại tỉnh Nàng như thế nào có thể liền như vậy chết đi? Kỳ tư mặc ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, nhìn thẳng Hồng Y Liê Ma mị trắng bệ mặt, giữa môi phun ra một câu lạnh leo nói, ngươi mới là cái kia hẳn là đi tìm chết người. Chương 969 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 10. Chính văn chương 969 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 10. Hồng Y Liê Ma mị sửng sốt. Cái này mỹ thiếu niên màu mắt, giống như ẩn ẩn biến thành huyết đồng. Không, sao có thể Lúc rối bên trong, Duy có đã qua đời ma tôn cùng tiểu điện hạ. Đi tìm chết đi, kỳ tư mặc đột nhiên bạo khởi, trong thân thể hắn cường đại lệ khí cuồn quận, vô pháp tự khống chế thật lớn lực lượng dâng lên mà ra. Hắn vô ý thức gian đột phá định thân thuật chói buộc, một trưởng trụ ở kinh ngạc hồng y hay ma mị trên người, nổ lớn vang lớn, ma mị thân thể ở trong phút chốc nứt toạc thành hư thối mảnh nhỏ, cuối cùng biến ảo thành màu đen xương mù tiêu tán vô tung. Hồng y liề ma mị đến chết cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, chính mình trêu chọc người nào? Kỳ tư mặc đáy mắt đỏ đậm huyết sắc dần dần rút đi, hắn đau đầu rục nước, thần thức hỗn loạn, đờn độn hỗn độn bên trong, thân thể bản năng tiến hành điều tức đạt tọa. Châm rãi, hắn khôi phục thanh minh thần trí, kia cổ lệ khí lạng yên không một tiếng động ngủ đông với trong thân thể hắn, mà thuộc về Huyền Thiên Tông Thiên Cương linh khí du tẩu với hắn hai mạch nhâm đốc, càng thêm thông suốt bừng bột. Hắn ở trong bất chi bất giác, đột phá nguyên bản tu luyện bình cảnh, linh lực đại trướng. Tư nghĩ, kỳ tư mặc tỉnh táo lại, liền bay nhanh chiều khúc yên buồn qua đi. Khúc yên nằm trên mặt đất, hai tròng mắt nhắm chặt, hàng mi dài như điệp cánh rụ dấu. Nàng tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ tái nhật như tuyết, không có nửa điểm huyết sắc, hô hấp đã thực mỏng manh. Sư tỷ ngươi đừng sợ, ngươi sẽ không có việc gì. Kỳ tư mặc hướng nàng dối tay, ngón tay thon dài có chút run rẩy nhẹ nhàng kéo ra nàng cổ áo. Hắn lầm bẩm, tận xương ma đinh tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần ngươi còn có một hơi ở, liền còn có thể cứu chữa. Nhưng ta yêu cầu đem ma đinh rút ra không thể không thể giải ngươi xem Khô viên y dư khẩu bị vén lên, lộ ra hoánh bạch tinh xảo xương quay xanh, còn có trước ngực mơ hồ có thể thấy được độ cung phập phồng. Kỳ tư mặc trên mặt nóng lên, nhưng hắn không có rời đi đôi mắt. Hắn cần thiết xem chuẩn ma đinh vị trí, đem ma đinh lấy ra, nếu không Sư tỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo thiếu nữ ra thịt lộ đến càng nhiều, kỳ tư mặc khuôn mặt tuấn tú liền càng hồng, hắn cả người tựa như mau thiêu cháy dường như, vươn đi ngón tay cũng càng thêm run rẩy. "Sư tỷ, xin lỗi, mạo phạm." Hắn thấp giọng nói. Tuy rằng ta là vì cứu ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại, đánh ta mấy bàn tay hả giận đi. Hắn nói xong, cắn răng một cái, dối tay đi rút Ma Đinh. Hắn động tác nhanh chóng, sợ trì hoắn sẽ làm nàng càng đau. Ma Đinh rút ra, hắn lập tức lấy lòng bàn tay chứa linh khí, rót vào nàng trong thân thể. Lúc này hắn đã không dám nhiều xem, nhắm lại mắt, lỗ thai hồng đến tựa muôn lấy máu. không Yên chuyển tỉnh thời điểm, thấp thấp đôi mắt, liền nhìn đến như vậy một màn. Thiếu niên trắng non thon dài tay, dán ở nàng ngực Nàng chậm rãi nước mắt, chỉ thấy thiếu niên nhắm mắt vận khí, tuấn mị khuôn mặt đỏ bừng. Lốt thai, bên thai hợp với cổ kia một mảnh làn da đều giống nấu chín tôm dường như, hồng đến kỳ cục. Sư đệ, nàng mở miệng gọi một tiếng. Kỳ tư mặc thân hình run lên, càng thêm không dám chớp mắt, bay nhanh thu hồi bàn tay, cấp mà hoảng loạn nói, sư tỷ, ta là, là vì thế ngươi liệu. Chưa thương. Khúc Yên hợp lại cổ áo ngồi dậy, trầm gi gì, gì nói, ngươi muốn giúp ta nổ ám khí, bỏ ta cổ áo có thể lý giải. Nhưng lấy linh lực chưa thương, không phải có thể cách siềm y gì à sao? Kỳ tư mặc lên người. Hắn vừa rồi quá hoảng loạn, chỉ nghĩ chạy nhanh cứu tỉnh nàng, thuận tay liền. Tính. Khúc yên thở dài, chúng ta tu tiên người, không chú ý này đó nam nữ đại phòng. Nàng đứng lên, nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện hồng y gì ma mị tung tích. Tính cả trong phòng ma khí đều tiêu tán rất nhiều, không cấm hỏi. Sư đệ, người đánh thắng ma mị sao? Giết trên nàng. Hàn là bị ta giết chết kỳ tư mặc ngự khí có vài phần không xác định hắn vừa rồi thần trí hỗn loạn nhớ rõ không quá rõ ràng phòng trừng là bởi vì linh lực đột nhiên bùng nổ sở dẫn tới bất quá hắn mới vừa rồi vì nàng chữ thương sắp thật cảm nhận được chính mình trong cơ thể linh lực dư thử, tràn ngập lực lượng không yên lúc này vừa vặn thu được hệ thống nhắc nhở âm Chúc mừng ký chủ hoàn thành chủ yếu cốt truyện 1 hại Nam chủ lâm vào nguy hiểm đột phá tu vi bình cảnh linh lực đại trướng lệch khỏi quỹ đạo cốt chuyện đã bị sửa đúng Trúc mắt lệch khỏi quý đạo độ vì 0%. Khúc Yên ở trong lòng yên lặng mà nga một tiếng. Xem ra ở nàng trung ám khí hôn mê thời điểm, nam chủ gặp phải bị Hồng Y y ma mị mạnh hơn cốt đục, rốt cuộc bộc phát ra tiềm năng, đột phá tu vi bình cảnh. Chủ yếu cốt truyện 2 đã bị kích phát, ký chủ thỉnh chú ý, đi trước bên vách núi, giải cứu 14 sư huynh Doãn Hạ Nguyệt, hơn nữa đem nam chủ kỳ từ mặc đẩy hạ huyền ngay. Khúc Yên nhớ tới trong truyện gốc có một đoạn này. Nguyên chủ làm được xảo diệu Nam chủ vô ý truy nhai lúc sau vẫn chưa sinh ra hoài nghi. Hơn nữa, nam chủ ở đáy vực nhặt được hắn mảnh kiếm, thực lực càng tiến một tầng. Khúc Yên trong lòng hiểu rõ, liền mở miệng nói, "Sư đệ, ta phỏng chừng 14 sư huynh đã bị Hồng Y Yà ma mị vây ở này phụ cận, chúng ta mau đi tìm hắn đi." Kỳ tư mặc trầm thấp mà ừ một tiếng. Hắn lén lút nhìn nàng một cái. Nàng mặt đẹp đạm nhiên, giống như vừa rồi cởi Y Yà chữa thương sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Hắn lại cảm thấy lòng bàn tay vẫn như cũ nóng bỏng. Hắn âm thầm nắm chặt bàn tay, không dám làm chính mình khởi bất kính ngoan niệm. Sư tỷ phẩm hạnh cao khiết, vì sư môn cùng các sư huynh đệ ca nguyện xả thân lấy nghĩa, phấn đấu quên mình, hắn làm sao có thể đối nàng sinh ra tà niệm khỉ tư. Đó là đối nàng vũ đủ. Hắn tuyệt không có thể như thế. Khúc Yên hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng đang dầu dĩ, muốn như thế nào làm được xảo rượu, không lộ dấu vết đẩy hắn hạ hờn nhai. Trong chuyện gốc cũng không thế viết, liền nói mấy câu mang qua sư tỷ Kỳ tư mặc đống nhiên tiêu nàng. a khúc yên hoảng sợ, có tật giật mình mà dành trước một bước, trước lên án hắn, sư đệ, ngươi vừa rồi đối ta làm bất kính hành động, ta nhưng không quên. Kỳ tư mặc trên mặt lại lần nữa nổi lên khả nghi đỏ ửng hắn thành khẩn nói, thực xin lỗi, ngươi có thể đánh ta hết giận. Kêu đảo không cần, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Khúc yên định ra thần tới, phát hiện chính mình quá đại kinh tiểu quái. Nàng còn không có làm đâu, hắn sao có thể hiện tại liền hoài nghi nàng dắp tâm gây rối Sư tỷ lòng dạ trống trải, đại nhân đại nghĩa, ta thực sự rất bội phục. Kỳ tư mặc phát ra từ nội tâm mà tán dương. Hắn đầu lưỡi lướt qua lòng dạ trống trải bốn chữ thời điểm, trong đầu không chịu khống lại hiện lên mới vừa rồi chữa thương việc, hắn đập vào mắt có thể đạt được là lướt tuyết cơ, đường con pháp phồng. Tự hắn có ký ức tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn đến nữ tử. Gia thịt. Kỳ tư mặc trên mặt càng nhiệt năng vài phần. Sư đệ, người sát mặt như vậy hồng, là bị thương sao? Phát su Không yên nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Có thể là ta vừa rồi cùng ma mị giao thủ thời điểm, không cẩn thận xóa chất khí. Kỳ tư mặc rũ mắt, ở trong lòng yên lặng nghiệm mười mấy biến thanh tâm chú cuối cùng đem những cái đó ý nghĩ sẵn bậy tản ra đi. Hai người nhanh hơn bước chân, đi tìm mất tích 14 sư hình. Chương 970 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 11. Chính văn chương 970 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 11. Khúc Yên cùng Kỳ Tư mặc một đường tìm kiếm đến huyền ngay biên, nghe được mỏng manh tiếng kêu cứu. Có người sao? Cứu mạng. Khúc Yên lập tức lớn tiếng nói, là 14 sư minh. Kỳ Tư mặc gật đầu, bước nhanh chạy hướng bên vách núi, túi người đi xuống vọng, sư minh. Người chống đỡ. Chúng ta sẽ cứu người đi lên. Khúc Yên đi theo chạy tới, nhìn đến 14 sư minh doán hảo nguyệt bị ma đằng trói chặt, treo ở vách đá thượng. kia ma đằng nguyên bản bị hồng y ghi hay ma mị sở sử dụng Hiện giờ ma mị đã chết. Nó mất đi mục đích tính, biến trở về bình thường dây đằng, lỏng lẻo, sắp bó không được Doãn Hạ Nguyệt. Khúc Yên hướng dưới vực sâu nhìn liếc mắt một cái, phía dưới là vạn trượng vực sâu, sương trắng lượn lờ, sâu không thấy đáy. Nếu 14 sư huynh ngã xuống đi, khẳng định liền thi cốt vô tồn. Nhưng nam chủ ngã xuống đi, liền sẽ ngoài ý muốn được đến bảo bối. Cốt truyện kịch bản chính là như vậy. Sư huynh, người bắt lao dây đằng, chúng ta tún ngươi đi lên. Khúc Yên một phương diện xuất phát từ đều là vai phụ đồng tình. Một phương diện vì làm nhiệm vụ, dôi tay dùng sức túm chặt một cái dây đằng. Sư tỉ, cẩn thận một chút. Kỳ tư mặc bắt lấy một khác điều dây đằng, cùng nàng cùng nhau hợp tác xử lực. Con hảo, dây đằng đã mất đi công kích tính, bọn họ hai người thuận lợi đem doán hảo nguyệt kéo lên. Khúc yên nhìn doán hảo nguyệt đã phản đến ngay duyên, có thể chính mình xoay người bò lên tới, nàng ánh mắt liền trộm liết hướng kỳ tư mặc. Là thời điểm động thủ, nàng chỉ cần từ sau lưng đẩy một chút kỳ tư mặc, hắn liền sẽ xuống Hắn hiện tại không có phòng bị, thành công của nàng suất rất cao, nhưng vấn đề là, nàng xong việc muốn như thế nào giải thích. Mặc kệ, động thủ trước lại nói, không yên lén lút vươn tội ác tay nhỏ. Mà lúc này kỳ tư mặc, hắn đứng ở bên vách núi, nữ mày nhìn phía dưới vực sâu. Hắn tự hồ đã chịu một cổ quen thuộc mà kỳ quái chịu hoán Dưới vực sâu mặt, giống như có thứ gì ở kêu gọi hắn. Thân thể hắn ẩn ẩn không chịu khống, nghiêng muốn đi xuống truy. Sư đệ! Doan hạo nguyệt kinh hô một tiếng Hắn vừa mới bỏ lên tới, liền nhìn đến sư đệ kỳ tư mặc giống tự sắt giống nhau thả người nhảy xuống huyền ngai. Cùng lúc đó, tiên yên sư muội mau lẹ ra tay, chảo một cái đã bắt được kỳ tư mặc đai lưng. Nàng đại khái là tưởng đem kỳ tư mặc chảo trở về, nhưng đai lưng không chịu lực, một xả liền tan, cho nên liên quan nàng cũng cùng nhau rơi xuống huyền ngai. Doan hạo nguyệt bi thống hô to, sư muội Sư đệ. Giờ phút này khúc yên, trong lòng so với hắn càng bi thống. Cái này nam chủ như thế nào như vậy không trải qua đẩy. Nàng mới nhẹ nhàng một chạm vào, hắn liền ngạ xuống đi. Càng đáng chết hơn chính là, nàng ngón tay không cẩn thận câu tới rồi hắn đai lưng, bị hắn mang đến một lao đảo, cũng đi theo truy nhai. Sư nghĩ. Kỳ tư mặc ở rơi xuống trong quá trình, thấy Khúc Yên cư nhiên cùng hắn cùng nhau xuống dưới, nhanh chóng quyết định ngưng tụ lại một trường linh lực, nâng nàng thân hình. Bên hai tiếng gió gào thét, hạ truy chi lực trọng như ngàn cân. Khúc Yên kinh loạn bên trong đội vàng dùng linh lực hộ thân. Rõ ràng cảm giác được cấp truy tốc độ có điều chậm lại. Nàng cũng không biết là kỳ tư mặc ra tay giúp nàng một phen, chỉ nhìn đến kỳ tư mặc hạ truy thật sự mãnh, hắn giống như quên mất dùng linh lực tự bảo vệ mình, phanh phanh phanh mà từ vách đá thượng mọc ra tới nhanh, cây thượng ngã xuống đi. Vẫn luôn quăng ngã a quăng ngã, hắn tạp chặt đứt vô số cành nhánh cây, thẳng đến đáy vực. Khúc Yên cuối cùng cũng té rớt ở đáy vực trên cỏ, tuy rằng rất đau, nhưng có linh lực hộ thân, còn tính có thể chịu đựng. Nhưng kỳ tư mặc liền thảm nhiều. Trên người hắn bạch gì gì bị nhánh cây câu phá đến không ra gì, đai lưng đã sớm không biết rơi dụng đi nơi nào, hắn cả người đều là bị hoa thương vết máu, áo rách quần manh. Hắn trắng non khuôn mặt tuấn tú tu khuôn mặt tái nhợt yêu đất, xinh đẹp con ngươi nhắm chặt, không biết là đã chết vẫn là hôn mê. Khúc yên thật cẩn thận mà rôi tay, ở hắn múi hạ xem xét. Cơ hồ không khí. Xong rồi. Nàng nên sẽ không chơi quá trớn. Đem nam chủ cấp ngã chết. Liên tính không chết, hắn bị thương như vậy trọng. Tình lại khẳng định muốn trả thù nàng. Nàng vừa mới thất thủ, vô ý câu lấy hắn đại lưng, hắn hẳn là đoán được nàng ra tay hành hung. Ai? Khúc Yên nặng nghề mà thở dài. Biết rõ muốn gặp phải trả thù, nàng cũng cần thiết nghĩ cách cứu tình hắn. Nàng con phải làm hắn tìm được mệnh kiếm đâu. Khúc Yên ngồi xếp bằng ngồi ở kỳ tư mặc bên người, dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ chữa thương tâm pháp vật khí, trong lòng bàn tay chứa khởi linh lực, rót vào kỳ tư mặc ngực. Nguyên chủ tu vi phổ phổ thông thông. Khúc yên miễn cương giúp hắn đem trên người miệng máu khép lại. Đến nỗi nội thương, liền có điểm bất lực. Sư đệ, ta tận lực A. Khúc yên lau một phen trên chắn hãn, nếu ngươi chịu không nổi tới, ta cũng không có biện pháp. Vậy chỉ có thể khởi động lại nhiệm vụ. Ai, hào khó. Kỳ tư mặc cả người đau nhức, hôn mê chung cảm giác được một cổ ấm áp linh lực chút xuống nhập chính mình trong cơ thể. Hắn loang thoáng nghe được sư tỷ thanh âm. Nàng ở thở dài. Nàng lo lắng hắn sẽ ra chuyện. Kỳ tư mặc ý thức hôn độn gian, mơ hổ nhớ lại truy nhai sự. Hắn đã chịu một cổ vận mệnh chú định lực lượng hấp dẫn, thân bất do kỷ truy nhai. Mà hắn phía sau, có người bắt được hắn gai lưng. Đại khái là bởi vì nhìn đến hắn đông nhiên truy nhai, không kịp ngăn cản, chỉ tới kịp bắt lấy hắn gai lưng. Là sư tỷ Là nàng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức ra tay, tưởng cứu hắn, ai ngờ phản bị hắn sở liên lụy, cũng rơi xuống xuống dưới. Sư đệ, ngươi nếu là vẫn chưa tỉnh lại ta cũng không thể làm ngươi liền như vậy nằm. Khúc yên nhìn kỳ tư mặc quần áo tả tơi bộ dáng, đến bên cạnh nhặt lá khô, rơi tại trên người hắn. Tốt xấu có thể che giấu. Chính là thoạt nhìn có điểm giống táng bộ dáng của hắn. Khúc yên nhìn vẫn không nhúc nhích kỳ tư mặc, ở trong lòng hỏi tiểu thất, nam chủ sẽ không chết đi. Ta đẩy thật sự tiểu lực. Ký chủ, nay cùng ngươi đẩy đến mạnh mẽ cùng tiểu lực có quan hệ gì. Tiểu thất nhất châm kiến huyết, tóm lại là truy nhai. Khúc yên. Nàng này không phải còn không thói quen hại người sao? Xem hắn rơi thảm như vậy, khó tránh khỏi có điểm tâm hoàng hoàng. Ký chủ, nếu nam chủ đã chết liền chơi xong rồi, ngươi vẫn là lại cho hắn chữa thương chữa thương đi." Tiểu Thất nói. "Hảo, ta thử lại." Khúc Yên tắt đi hệ thống, nỗ lực ngưng thần vật khí, lại lần nữa cấp kỳ từ mặc chữa thương. Kỳ tư mặc lại một lần cảm giác được gấm áp linh lực chút xuống mà đến, an ủi hắn đau nhức thân hình trăm hải. Hắn cảm nhận được sư tỷ nỗ lực. Nàng hình như rất sợ hắn sẽ chết. Tư Mặc ý thức dần dần thanh tỉnh, chậm rãi mở mắt. Hắn lọt vào trong tầm mắt có thể là được, là thiếu nữ tuyết trắng mặt đẹp, nàng vận kình quá độ, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Nàng nhìn thấy hắn chớp mắt, một đôi mắt hạnh tức khắc tỏa sáng lên, tràn ngập kinh hỉ cùng vui sướng, giống ngôi sao lòng lánh đẹp. "Sư đệ, ngươi tỉnh." Không yên là thật sự cao hứng, không cần khởi động lại nhiệm vụ. Nhưng cao hứng xong, nàng lại có chút chột dạ. Nàng quyết định sấn kỳ tư mặc còn suy yếu, đánh đòn phủ đầu. "Sư đệ, Ở đỉnh núi thời điểm, ta nhìn đến ngươi lung lay sắp đổ, sợ ngươi không cẩn thận truy nhai, mới ra tay kéo ngươi. Nàng cố ý đem vô ý câu lấy hắn đai lưng động tác, nói thành kéo hắn. Dù sao hắn cái hốt không trường đối mắt, liền tính hắn trong lòng hoài nghi nàng hành hung, cũng không thể một ngụm căn chết. ân Kỳ tư mặc khàn khàn mà ừ một tiếng. Khúc Yên cảm thấy hắn không tin, bổ sung nói, ta là tưởng cứu ngươi, nhưng chưa tay, không nắm chặt ngươi. Kỳ tư mặc lại ừ một tiếng. Khúc yên xem hắn liền lời nói đều không nghĩ cùng nàng nói bộ dáng, liền biết lần này rất khó thuyết phục hắn. Nàng đơn giản câm miệng. Tính, hoài nghi liền hoài nghi đi. Đại gia tạm thời mặt ngoài còn có thể hài hòa là được. Kỳ tư mặc bởi vì bị nội thương, cổ họng từng trận huyết tinh khí, hắn sợ mở miệng nói chuyện sẽ nôn ra máu, cho nên trầm mặc không nói. Hắn biết sư tỷ thiện lương, bởi vì không nắm chặt hắn mà ấy nấy. Nàng lại không biết, hắn hại nàng cùng truy nhai, trong lòng càng khó chịu. Sư đệ ta xem này, đáy vực dài quá rất nhiều linh thảo, ta đi trích một ít cho người ngao dược." Khô Yên dường như không có việc gì địa đạo. "Ân." Kỳ Tư Mặc thấp cụ hai tiếng, miễn cưỡng đem huyết khí nuốt trở vào. Khô Yên xem hắn vẫn không nghĩ nói chuyện, nhún nhún vai, xoay người đi trích thảo dược. Nàng vừa bỏ đi, Kỳ Tư Mặc mới chú ý tới chính mình trên người tất cả đều là lá khô. Hắn trống mặt đất ngồi dậy, khô vàng lá cây rào rạc đi xuống rớt, lộ ra hắn bị cắt qua đến không thành hình quần áo. Kỳ Tư Mặc Sư tỉ vừa rồi nhìn thấy gì? Kỳ tư mặc nghĩ đến khúc yên thấy hắn cơ hồ nửa thân trần bộ ráng, bên thai nháy mắt nóng bỏng lên, xấu hổ và giận dữ khó làm. Hắn cảm xúc cấp dũng, nhịn không được một ngụm đục huyết phun ra. Sư đệ! Khúc yên quay đầu, nhìn đến hắn hụt máu, lúc này mới minh bạch hắn không phải không nghĩ nói chuyện, mà là bị đục huyết đổ đến nói không nên lời lời nói, ngươi không sao chứ? Không, không kỳ tư mặc sần xoay người sang chỗ khác. Hắn phía trước quần áo cắt qua đến đặc biệt lợi hại ngực lộ Lại bởi vì không có đai lưng, càng thêm có vẻ hành vi phóng đãng. Chương 971 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 12. Chính văn chương 971 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 12. Sư đệ, người túi chữ vật không có tắm rửa quần áo sao? Khúc Yên nhìn ra hắn không được tự nhiên, hỏi. Tu tiên đệ tử đều có một cái có thể biến đổi huyện ẩn hình túi chữ vật, cùng loại với tùy thân không gian, có thể phóng một ít đồ vật. tu vi càng cao giả. Túi chữ vật dung lượng càng lớn. Có. Kỳ tư mặc khó có thể mở miệng. Hắn hiện tại bị nội thương, vô pháp dùng linh lực mở ra túi chữ vật. Vậy ngươi thay quần áo đi, ta không xem. Khúc yên đưa lưng về phía hắn. Nàng đợi nửa ngày, không nghe được hắn có động tĩnh, nghi nói, sư đệ, ngươi có phải hay không bị thương quá nặng, không sức lực chính mình đuổi. Kỳ tư mặc nói giọng khẳng khàn, không phải, ta tạm thời mở không ra ta túi chữ vật. Khúc yên. Nàng tổng không thể kêu hắn xuyên nàng siêm ý ghê đi. Nguyên chủ thích đào hồng Nhạc, túi chữ vật cơ bản đều là thực phấn nộn bái thường. Sư tỷ ta có không yêu cầu ngươi nhắm mắt. Đưa ngươi ở trước mặt ta thời điểm. Kỳ tư mặc nói. Hành. Khúc yên thực sảng khoái. Kỳ thật nàng đã sớm thấy được, ở hắn hôn mê thời điểm. Để chân ngực, đường cong khẩn thật, bụng cơ bắp rõ ràng, cứng rắn hữu lực, có thể thấy được hắn ngày thường không thiếu luyện công. Nô. Nàng còn không cẩn thận thấy được ngực kia hai cái tiểu điểm điểm. Sư tỷ, ngươi vừa rồi kỳ tư mặc muốn hỏi, nàng có hay không nhìn đến cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, chung quy không mặt mũi hỏi đi xuống. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt Thiêu đến hoảng, tim đập mạc danh ra tốc. Khúc Yên hái được một ít trị liệu nội thương thảo dược, ngay tại chỗ nhóm lửa, cho hắn ngao dược. Chờ đến nấu hảo, nàng xoay người bưng cho hắn thời điểm, nhắm mắt lại nói, "Sư đệ, tiểu tâm năng, ngươi lưu tâm tiếp theo chén. Cảm ơn sư tỷ." Kỳ tư mặc ngước mắt xem nàng. Nàng hàng mi dài dụi dấu, ngoan ngoãn mà nhắm mắt, bước chân rất là cẩn thận, sợ sai nước thuốc. Nàng kiêu tiếu trên mặt nghiêm túc lại chuyên chú, người xem trong lòng không khỏi mà mềm nún. Sư Tỷ như vậy đáng yêu, hắn tự trước thế nhưng cảm thấy nàng cố tình làm ra vẻ, thật sự hổ thẹn. Sư Tỷ, nơi này. Kỳ tư mặc dùng thanh âm nhắc nhở nàng phương hướng. Không yên tìm thanh, chậm rãi cầm chén hướng phía dưới phóng. Kỳ tư mặc đi tiếp, không cẩn thận đụng tới nàng ngu bàn tay. Thiếu nữ ra thịt mềm nhắn, hắn theo bản năng cứng đờ, tiếp chén tay hơi chấn, khúc yên cũng đi theo tay run lên, chén bị đánh nghiêng, nóng bỏng nước thuốc chút xuống mà xuống. Toàn chiếu vào kỳ tư mặc trên người. Sư đệ. Thực xin lỗi khúc yên trận mắt, nhìn đến hắn bụng bị năng đến một mảnh đỏ lên. Kỳ tư mặc mặt cũng thực hồng, bay nhanh che lại chính mình bụng, sư tỷ Người nhắm mắt. Khúc yên không có nhắm mắt, ta phải cho ngươi chưa thương, ngươi năng hỏng rồi không được. Năng nhưng không quên, đây là một quyển tình văn Nam chủ không thể không được. Nếu đến lúc đó cốt chuyện lệch khỏi quỹ đạo 50% trở lên, nàng tìm ai đi kêu an. Không cần. Kỳ tư mặc giọng nói càng ách, mang theo một tiêu kỷ quái run ý, ta chính mình chữa thương. Ngươi không phải liền túi chữa vật đều mở không ra, như thế nào chính mình dùng linh lực chữa thương. không yên không khách khí mà chọc phá hắn, ngươi đừng cậy mạnh, là ta không cẩn thận bị phỏng ngươi, ta phải phụ trách. Ngươi phụ trách không được kỳ tư mặc tiếng nói khàn khàn đến gần như nghe không thấy. Hắn năng tới rồi không thể nói địa phương Nhất cảm thấy thẹn chính là Hắn còn không có quần có thể đổi Khúc yên liếc liếc mắt một cái hắn nửa che nửa che động tác Nghĩ nghĩ, nói Không bằng như vậy, người dùng lá khô chắn một chút Ta cách không dùng linh lực cho người chưa thương Bị phòng thực hào chưa khỏi Ta có thể làm được Kỳ tư mặc tưởng tượng đến cái này cảnh tượng Mặt đỏ đến liền sắp lấy máu Nàng linh lực, ở hắn cái kia bộ vị thượng Nàng rốt cuộc có biết hay không nàng đang nói cái gì Sư đệ Ngươi hiện tại có phải hay không rất đau. Khúc yên xem hắn trên trán đều bạo gần xanh, thật sợ hắn bị năng hỏng rồi, chạy nhanh nhắm mắt lại, thúc giục nói, ta không xem, ta bảo đảm. Bắt đầu đi. Kỳ tư mặc miễn cưỡng đỡ thân cây đứng lên, khít sâu một hơi, chấm thấp nói, sư tỷ ta biết sư nương đi sớm, ngươi tử nhỏ đi theo sư phụ, không có người dạy dấu ngươi nam nữ chi phòng sự. Khúc yên. Kỳ tư mặc cắn chặt răng, đem câu nói kế tiếp nói xong, ngươi nếu cho ta chưa thương, ta sẽ nhìn không được Khúc Yên Long Mi rung động một chút. Không phải nàng tưởng cái kêu ý tứ đi. Hắn là nam chủ a. Thanh Tâm quả dục, liền tinh toàn lục giới đẹp nhất nữ nhân đều cởi hết đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không khởi một tia phản ứng. Hắn giống như trời sinh không được giống nhau tính lãnh đạo, chỉ có gặp nữ chủ mới có thể đột nhiên trở nên nhiệt tình như hỏa, chưa đã thèm, không thề dạy cũng hiểu, thực tùy biết vị. Dù sao chính là như vậy cái không hợp lý giả thiết đi. Khúc Yên ở trong lòng phun tào một phen, mới mở miệng nói, "Sư đệ Ngươi có loại này ý niệm là không đúng. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày muốn niệm 100 lần thanh tâm chú, biết không? Kỳ tư mặc nhìn nàng cao khiết mà hồn nhiên biểu tình, trong lòng càng thêm hổ thẹn, nhưng vẫn nói, sư tỷ, ta sẽ làm theo. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, nam nữ có khác, ngươi không thể tùy tiện vì nam tự liệu. Bụng chi thương. Hắn lại nói, là ta cũng liền thôi, ta đoạn không có khả năng đối sư tỷ làm ra xâm phạm việc. Nhưng nếu lần sau ngươi gặp được lòng mang ý xấu người liền sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn tận tình quyên bảo. Khúc Yên cảm thấy hắn có thể nói nhiều như vậy, hẳn là đã từ bị phòng đau hoán lại đây, cũng liền không hề kiên trì, "Tốt, sư đệ, ta nhớ kỹ." Kỳ Tư mặc thấy nàng rốt cuộc lĩnh ngộ, cảm giác sâu sắc vui mừng, nói, "Sư tỷ, ngươi trước đừng trăn mắt. Ta nhìn đến bên kia có thác nước hồ nước, ta đi phao phao nước lạnh, bị phòng thực mau liền sẽ hảo." Khúc Yên ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy ngươi đi thôi." Đinh. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Nam chủ mệnh kiếm liền ở hàn đàm bên trong. Hiệp trợ nam chủ lấy được bị phong ấn mệnh kiếm, ký chủ có thể hoàn thành chủ yếu cốt chuyện 2. Khúc yên nghe xong, lập tức đuổi kịp kỳ tư mặc bước chân. Sư đệ, ta sợ ngươi bị thương chưa lành chết đuối, ta ở hồ nước biên thủ ngươi. Chương 972 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 13. Chính văn chương 972 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 13. Kỳ tư mặc ngăn cản không được Khúc yên cùng lại đây, dứt khoát liền nhanh hơn bước chân Nhảy vào thác nước phía dưới hồ nước. Khúc yên đảo cũng thực thức thời, đưa lưng về phía hồ nước ngồi xuống, nói, Sư đệ, ngươi chậm dai phao, nếu có cái gì không thích hợp liền kêu ta. Kỳ tư mặc không hề răng. Hắn hiện tại lớn nhất buồn giàu là không có quần áo xuyên. Hắn tính toán ở hồ nước trung điều thức, chờ khôi phục một chút linh lực, liền thử mở ra túi chữ vật. Nếu không, hắn thật sự không mặt mũi thấy nàng. Sư đệ, ngươi đừng phao lâu lắm, để ý cảm lệnh. Khúc yên nghe sau lưng hồ nước không có một chút thanh âm, sợ hắn sẽ ra chuyện, toái toái thì thầm, ngươi nếu không chê, tạm thời tạm chấp nhận một chút, xuyên ta siêm ý thì hề. Mọi người đều là đồng môn sư huynh muội tình như thủ túc, ta sẽ không chê cười ngươi. Kỳ tư mặc nhìn liếc mắt một cái nàng mảnh khảnh bóng dáng, đào hồng nhặt váy thường mặc ở trên người nàng có vẻ điểm Mỹ lại kiều thiếu nhưng nếu mặc ở trên người hắn, hắn quả thực vô pháp tưởng đi xuống. Không cần, sư tỷ ta điều tức một lát là có thể hào điểm. Hắn nói. Vậy được rồi, ta chờ ngươi. Khúc Yên không hề nhiều lời. Hệ thống nhắc nhở hắn mệnh kiếm ở hồ nước, hắn nhiều phao một lát nói không chừng liền trực tiếp bắt được tay. Nam chủ truy nhai giống nhau đều là sẽ nhặt được bảo bối. Nàng hẳn là không cần làm cái gì, liền có thể nằm thắng. Khúc Yên chờ á chờ, nhàm chán đến đánh lên áp, đột nhiên nghe được phía sau hồ nước một trận xôn sao vang. Nàng nghe này tiếng vang không đúng lắm, nhanh chóng quay đầu. Sư đệ. Nàng nhìn đến kỳ tư mặc đang ở đi xuống trầm, đã mau nhìn không tới đầu, hoàn toàn hoàn toàn đi vào mặt nước. Khúc Yên bất chấp nghĩ nhiều, một cái thả người nhảy vào hồ nước, một phen tún chặt hắn cánh tay. Nhưng không biết vì sao, hắn giống bị trói ngàn cân tảng đá lớn giống nhau, trọng đến tún không đứng dậy. Khúc Yên ngược lại bị hắn truy đến cũng đi xuống trầm. Nàng ẩn ẩn đoán được, hắn mệnh kiếm hẳn là liền ở đáy đàm, đang ở hấp dẫn hắn đi tìm. Nhưng hắn hiện tại nội thương chưa lành, chỉ sợ còn không có đến mệnh kiếm liền trước chết đối mà chết. Khúc Yên lòng bàn tay ngưng tụ lại linh lực, ôm lấy hắn eo, ý đồ dùng sức đem hắn hướng lên trên đỉnh. Nhưng mà đáy đàm kia cổ lực hấp dẫn cực cường, giống như nam châm 12 phải đem hắn lôi kéo đi xuống. Khúc Yên lúc này chỉ có hai lựa chọn, hoặc là buông tay làm hắn chết chìm, hoặc là bồi hắn đi xuống. Lại nỗ lực một phen đi. Khúc Yên thầm nghĩ. Nàng hoàn cánh tay ôm Kỳ Tư Mặc, không hề chống cự kia cổ lực lượng, xôi dòng trầm xuống. Kỳ Tư Mặc vận dụng không được linh lực hộ thể, Đã vô pháp hô hấp, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức sánh tím, sắp hít thở không thông. Khúc Yên hướng đấy đàm liếc mắt một cái, thủy rất sâu, còn không biết muốn bao lâu mới có thể tìm được mệnh kiếm. Nàng lại nhìn thoáng qua Kỳ Tư Mặc, hắn mau không được. Khúc Yên không hề do dự, nhẹ nhàng dán lên hắn môi, độ linh lực cho hắn. Kỳ Tư Mặc vô lực khép lại mí mắt kịch liệt rung động một chút, hắn bỗng nhiên trợn mắt, ánh mắt khiếp sợ. Khúc Yên chuyên tâm, nghiêm túc mà độ khí cho hắn, một bên cùng hắn cùng nhau đi xuống trầm. Đấy làm, một thanh huyền sắc bảo kiếm cắm ở nước bùn bên trong, ẩn ẩn tản ra linh sát quá mang. Khúc Yên cùng kỳ tư mặc ly huyền sắc bảo kiếm càng ngày càng gần, kia thân kiếm chấn động đến càng thêm lợi hại lên, phản phất ở triệu hắn nó no số mệnh trung chủ nhân. Khúc Yên môi trước sau dán kỳ tư mặc môi, quần quần không ngừng độ linh lực cho hắn. Kỳ tư mặc đang ở lạnh băng hồ nước trung, lại cảm giác cả người nóng lên. Thiếu nữ mềm mại môi, hưng mềm hơi thở, tựa như ảo mộng. Khúc Yên cảm giác được hắn nội tức không xong. Rất là dồnrập hỗn loạn sợ hắn chịu đựng không nổi há mồm ở hắn trên môi hung hăng cắn một ngụm. thanh tình điểm lập tức liền phải thành công Ngươi mệnh kiếm liền ở ngươi bên tay trái nàng trong lòng la lớn theo huyền sắc bảo kiếm càng thêm kịch liệt chấn động kỳ tư mặc cơ hồ là bản năng vô tay tinh chuẩn mà nắm lấy chua kiếm hắn dùng sức một rút kiếm từ nước bùn mà ra nháy mắt tuôn ra cường đại mà trói mắt sắc bén kiếm Quang không yên bị kiếm Quang sợ chất chứa ma giới sát khí sợ kinh sợ Không kịp phản ứng một chút liền hôn mê bất tỉnh. Kỳ tư mặc lúc này cũng không biết đây là một fan phong lớn ma kiếm, là hắn sau khi sinh hắn phụ tôn tặng cho. Hắn chỉ cảm thấy cầm kiếm kia một khắc, liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ vô cùng dòng khí khơi thông hắn lứa đổ khí mạch, truy nhai sở chịu nội thương trong khoảnh khắc được đến chữa trị. Sư Tỷ, hắn nhìn đến Khúc Yên mềm mại nhắm mắt, lập tức một fan ôm chặt nàng eo, bay nhanh hướng đàm trên đỉnh bay đi. Hắn tốc độ cực nhanh, dư ra hồ lực, đem Khúc Yên ôm đến bên cạnh chiến cỏ. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không biết là chết đuối gây ra, vẫn là bị kiếm khí chấn thương. Kỳ Tư mặc không dám đại ý, trước dùng linh khí thế nàng trị liệu, lại vẫn không thấy nàng chuyển tỉnh, liền vươn tay đi ấn nàng bụng. "Sư tỷ, đã tội." Hắn nói những lời này khi nhớ tới chính mình không lâu trước đây giống như cũng nói qua một lần. Trên mặt hắn hơi nhiệt, nhưng cũng bất chấp rất nhiều, lòng bàn tay đè ở nàng trên bụng, tưởng đem nàng nuốt vào thủy cấp bài trừ tới. Hắn ấn vài cái, khúc yên bên môi tràn ra mấy khẩu hô nước vẫn như cũ không có chuyển tỉnh dấu hiệu. Kỳ tư mặc trong lòng có chút nôn nóng. Hắn đã minh bạch mới vừa rồi ngoài ý muốn là chuyện gì xảy ra. Người tu tiên nếu có cơ duyên, liền sẽ gặp được thuộc về chính mình mệnh kiếm. Mệnh kiếm nhận chủ, hiện tại đối với hắn tới nói tự nhiên là như hổ thêm cánh. Nhưng đối sư tỷ tới nói, lại là một chút bổ ích đều không có, nàng còn không duyên cơ chịu kiếm khí gây thương tích. Trên đời này như thế nào sẽ có tốt như vậy cô nương? Nàng nhảy xuống nước cứu hắn thậm chí còn không tiếc môi dán môi cho hắn độ linh lực. Kỳ tư Mặc càng muốn, nội tâm càng kích động. Hắn túi đầu, động tác cực mềm nhẹ mà dán sắt vào nàng nhàn nhạt hồng nhạt môi, sư tỷ, ta đem linh lực còn cho ngươi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thành kính mà chuyên chú mà chuốt xuống linh lực. Huyền Thiên Tông có một môn tâm pháp, nhưng đem tự thân tu vi làm độ cho người khác, Khúc yên ở đáy nước thời điểm sát thật cho, nhưng chỉ là cho một chút, làm hắn có thể bảo hộ mệnh mà thôi. Kỳ tứ Mặc lại cấp đến không hề giữ lại. Khúc yên là bị dư thừa linh lực cấp bừng tỉnh, nàng trận mắt liền một cái tắt đánh vào kỳ tư mặc trên mặt, sư đệ. Người điên rồi. Nam chủ đem tu vi làm đội cho nàng sao được. Hắn nếu là phế đi tu vi, nàng mặt sau cốt chuyện đi như thế nào. Sư tỷ người tỉnh. Kỳ tư mặc ánh mắt nhân kinh hỉ mà trong sáng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình bị đánh một cái tắt có bao nhiêu đau. Hắn hổ thẹn mà lui rời đi, nói, thực xin lỗi, sư tỷ ta không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là chiếm. Sư đệ, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Khúc Yên thực tức giận, ngươi về sau không bao giờ có thể làm loại sự tình này. Nếu không, hắn muốn một lần nữa tu luyện, nàng đến chờ nhiều ít năm mới có thể mở ra cốt chuyện. Là, ta sẽ không. Kỳ tư mặc rũ mắt, lại hổ thẹn lại thẹn đỏ mặt mà thấp giọng nói, ta không ứng như thế. Khúc Yên xem hắn cũng hối hận, phòng chừng hắn là nhất thời xúc động, không nghĩ thiếu nàng dưới nước cứu hắn vân tình, tưởng thanh toan xong Nàng thái độ hơi hoãn, người biết liền hảo, loại sự tình này rất khó xong việc. May mắn hắn vừa rồi chỉ độ một ít linh lực liền thúc dục tình nàng, bằng không thật sự rất khó xong việc. Kỳ tư mặc trầm thấp mà ử một tiếng. Loại sự tình này, xác thật rất khó xong việc. Trừ phi, nàng tâm duyệt hắn, mà hắn có tâm cưới nàng. Chương 973 Kiểu Khí Lại Tìm Đường Chết Tu Tiên Văn Nữ Sướng, 14 Chính văn chương 973 Kiểu Khí Lại Tìm Đường Chết Tu Tiên Văn Nữ Sướng, 14 Sư Đệ Này đem chính là ngươi từ hồ nước đế rút ra kiếm." Khúc Yên quay đầu nhìn về phía hắn đặt ở trên cỏ huyền sắc bảo kiếm. "Ân, vận mệnh chú định tựa hồ có một cổ lực lượng dẫn ta tìm nó, vừa rồi ta chìm vào đáy nước, hẳn là chính là nó gây ra." Kỳ tư Mặc Thu hồi không nên có ý nghĩ sang vậy, cầm lấy bảo kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn thử dùng ngón tay ở mũi kiếm thượng nhẹ nhàng một hoa. Huyết châu thấm nhập thân kiếm, nháy mắt bị hút không vô tung. Chỉ nghe hừ một tiếng, huyền sắc bảo kiếm lăng không đằng khởi biến ảo vô hình, hoàn toàn đi vào kỳ từ mặc lòng bàn tay. Hoa Nga Khúc Yên xem đến mắt cũng không chớp cái nào. Tuy rằng trong truyện gốc có ghi, nhưng tận mắt nhìn thấy đến vẫn là thực hâm mộ. Nhân kiếm hợp nhất, nàng nếu là có này vận khí cùng thực lực, hãm hại hắn liền phương tiện rất nhiều. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành chủ yếu cốt chuyện 2, đẩy nam chủ hạ nguyên giai, lệnh nam chủ tìm được mệnh kiếm. Nhiệm vụ hoàn thành độ 20%. Cốt truyện lệch khỏi quy đạo độ Không phần trăm. Khúc Yên hồi tưởng một chút, cảm thấy chính mình hoàn thành đến không tồi. Kỳ tư mặc tuy rằng có điểm hoài nghi nàng, nhưng nàng cũng ra sức đem hắn từ chết đối chúng đã cứu tới, hẳn là có thể tạm thời triệt tiêu hắn nghi ngờ. Sư đệ, ngươi hiện tại đã khôi phục linh lực đi. Xác định không mặc kiện tân quần áo sao. Khúc Yên trong lòng nhẹ nhàng, mở miệng ngữ khí liền mang theo chút chế nhạo. Kỳ tư mặc kinh nàng vừa nhắc nhở, mới phát giác chính mình trên người từng trận lạnh leo. Hắn nửa người trên rách tung toé quần áo đã sớm bị nước trôi không có, chỉ ăn mặc quần. Hắn trắng non khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, đứng lên liền hướng vách đá phương hướng chạy. Hắn ở khúc Yên tầm mắt nhìn không tới địa phương, nhanh chóng đổi hảo sạch sẽ ngăn nắp quần áo. Sư đệ, này đáy vực xuất khẩu không biết ở nơi nào, ta xem sắc trời đã tối, bằng không chúng ta nhóm lửa quá một đêm, chờ ngày mai hừng đông lại tìm ra khẩu rồi đi. Khúc Yên xem hắn trở về, đề nghị nói, "Hảo." Kỳ tư mặc gật đầu. Sư đệ ta đã đói bụng. Khúc Yên sờ sờ bụng, đói bẹp. Lan lộn cả ngày, nàng trừ bỏ sặc tiến mấy khẩu hồ nước, cái gì cũng chưa ăn qua. Tu tiên không phải là thành tiên, tuy rằng có thể dựa tích cốc đan tới duy trì sinh mệnh, nhưng nàng vẫn là càng muốn ăn đến thật thật tại tại đồ ăn. Ta đi giúp sư tỷ chảo mấy chỉ chim bay, nương tới ăn. Kỳ Tư mặc tự giác đi tìm thực vật. Khúc Yên đem lửa trại dâng lên tới, Kỳ Tư mặc trở về thời điểm đã xử lý tốt cầm điểu, mổ ra tùy sạch, xuyến ở nhánh cây thượng. Khúc yên lặng lẽ từ tùy thân trong không gian lấy ra một bao thì là ra vị liêu, nàng cũng không biết vì cái gì nàng trong không gian có thứ này, chẳng lẽ trước nhiệm vụ thế giới nàng là đồ bếp. Sư đệ, xem ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Khúc yên hứng thú bừng bừng mà làm khởi nướng bờ bờ cờ. Người tu hành giống nhau không chú ý ăn uống chi dục kỳ tư mặc càng là khắc kỷ phục lễ, ngày thường một lòng tu hành luyện công, tâm vô tạp nghiệm. Nhưng hắn lúc này nhìn nàng vẻ mặt hưng phấn, bất chi bất giác đã bị nàng sở cảm nhiễm Khỏe môi hơi hơi gợi lên một mặt độ cung. Sư tỷ từ trước không biết ngươi thích ăn mấy thứ này. Kỳ tư mặc nhìn chăm chú vào nàng bị ánh lửa ánh đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. người trước kia trước nay đều không đến thực phòng cùng chúng ta cùng ăn cơm. Huyền Thiên Tông có cấp các đệ tử ăn cơm địa phương, đều thực phòng. Mọi người có khi không vì ăn, chỉ vì tụ nói chuyện thiếm, cũng sẽ đi. Chính là Khúc Yên trước kia ngại nơi đó người nhiều hôn đột, chưa bao giờ hưu tôn hàng quý đi qua. Khúc Yên nghĩ vậy. Nam que nướng tay không khỏi mà một đốn. Nàng ở trong lòng hỏi tiểu thất, tiểu thất, nguyên chủ khoe khoang thân phận, ghét bỏ ăn đồ ăn sẽ yêu cầu ếch, thượng nhà xí. Nàng vẫn luôn là ăn tích cốc đan, nếu ta hiện tại không làm như vậy, xem như lệch khỏi quỹ đạo nhân thiết sao. Có khả năng sẽ lệch khỏi quỹ đạo, ký chủ nếu không thử xem. Tiểu thất trả lời, thí ngươi cái quỷ. Nàng cực cực khổ khổ làm nhiệm vụ, lại truy nhai lại xuống nước, nhiều không dễ dàng à, mới không cần loạn thí. Không yên chịu đựng đau lòng. Ngừng đầu nói, sư đệ, ta là nướng cho ngươi ăn. a kỳ tư mặc có chút thụ sủng nhược kinh, sư tỷ ngươi cố ý vì ta nướng. Đối, khúc yên vô cùng đau đớn, tựa như tráng sĩ của tay, đem tỉ mỉ nướng tốt béo ngậy thơm ngào ngạt cầm điểu đưa cho hắn, ngươi ăn. Kỳ tư mặc tiếp nhận, đáy lòng không cấm lướt qua một tia cảm động. Sư tỷ đối hắn thật tốt quá. Lần lượt xả thân cứu rút, như vậy nỗ lực vì hắn chữa thương, hiện tại lại đem nàng chính mình rất muốn ăn đồ ăn trước nhường cho hắn ăn. Nàng rõ ràng liền thèm đến thực, hắn nhìn ra được tới. Sư tỷ ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Kỳ tư mặc dùng trùy thủ phân thực, đệ một con cầm điểu chân cho nàng. Cái gì vấn đề? Khúc yên cầm cầm điểu chân, thất thần. Có muốn ăn hay không đâu? Thử một lần có thể hay không óc Loại này chi tiết nhỏ, hẳn là không quan trọng đi. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Kỳ tư mặc hỏi. Nga ô khúc yên tâm lý đấu tranh một hồi lâu, rốt cuộc không ngăn cản trụ mị thực dụ hoặc hé miệng cắn một ngụm thịt, hàm hô trả lời, ngươi biết liền hảo. Nguyên chủ ở mặt ngoài vẫn luôn đối mỗi người đều thực hảo. Bạch Liên Hoa kỹ năng tràn đầy. Nguyên chủ tuy rằng ghen ghét kỳ tư mặc bái nhập sư môn lúc sau khai quải hảo vận, nhưng đồng thời cũng trộm ái mộ kỳ tư mặc. Tóm lại, chính là một loại vận vẹo tâm lý, đến hậu kỳ nữ chủ sau khi xuất hiện sẽ càng thêm bệnh trạng, các loại hắc hóa tìm đường chết. Sư Tỷ, ý của ngươi là ký tự mặc trong lòng vừa động, lại hỏi, nếu hôm nay chết chính là 13 sư huynh Ngươi sẽ độ linh khí cứu hắn sao? Khúc Yên ăn giải thì là bột ớt hương liệu nướng điều thịt, lòng tràn đầy cảm động. An quá ngon a. Hơn nữa hệ thống không nhắc nhở ọc, khó mà nói, nàng ba phải cái nào cũng được mà trả lời. Kia nếu là ta cùng 13 sư huynh, còn có 14 sư huynh cùng nhau chết đuối, ngươi sẽ trước cứu ai? Kỳ Tư Mặc hỏi tiếp. Khúc Yên rốt cuộc từ mỹ thực trung ngẩng đầu, nhìn hắn, nghi nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ nàng xuống nước cứu hắn hành động? Còn không đủ để đánh mất hắn hoài nghi. Tùy tiện hỏi hỏi. Kỳ tư mặc trên mặt bình tĩnh, trả lời, ta chỉ là nhất thời nghĩ đến, nếu các ngươi mấy người đồng thời gặp nạn, ta hẳn là trước cứu ai. Khúc Yên thầm nghĩ, hắn khẳng định sẽ không trước cứu nàng. Hắn đối nàng vẫn là không quá tín nhiệm, mới có thể như vậy mở miệng thử. Sư đệ, ta khẳng định sẽ trước cứu ngươi. Khúc Yên xuất phát từ cầu sinh dục, vẻ mặt chân thành địa đạo, ngươi là đứng hàng nhỏ nhất sư đệ, ta thân là sư tỷ, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Kỳ tư mặc đáy mắt sáng ngời, rũ xuống lông mi, che lại cảm xúc. Kỳ thật sớm tại còn không có xuống núi rèn luyện thời điểm, hắn cũng đã mơ hồ cảm giác được sư tỷ thích hắn. Khi đó, hắn cảm thấy có chút chán ghét. Hắn không mừng nàng là người, tổng cảm thấy nàng hống nhất bang sư vinh đệ đối nàng hảo, phẩm hạnh không hợp. Nhưng hiện giờ, hắn đã biết là chính mình nhìn lầm rồi người. Sư đệ, ngươi ăn nhiều một chút. Khúc Yên lấy đệ nhị chỉ nướng tốt cầm điểu cho hắn, ý đồ dùng mị thực tê mỏi hắn Chúng ta còn không biết muốn mấy ngày mới có thể rời đi nơi này, túi chữ vật tích cốc đan không nhất định đủ. Hảo, đa tạ sư tỷ quan tâm. Kỳ tư mặc hơi cúi đầu, khoe môi xẹt qua một tia cười hình cung. Chương 974 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 15. Chính văn chương 974 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 15. Đấy vực ban đêm so trên núi còn muốn lánh. Khúc yên cùng kỳ tư mặc tìm được một cái vách núi lô lóm, miễn cưỡng có thể chắn phong. Hai người liền ngủ ở bên trong. Khúc Yên mệt mỏi cả ngày, thức mau liền hô hô ngủ rồi. Nàng ngủ ngủ, đột nhiên nghe được đinh đinh đinh nhắc nhở âm. Vô lương hệ thống, còn có để người ngủ. Tiểu thất, ngươi nói, lại có cái gì hệ thống nhắc nhở. Khúc Yên vây được đôi mắt cũng chưa mở, ở trong lòng buồn bực hỏi. Ký chủ, chủ yếu cốt chuyện 3 đã bị kích phát. Tiểu thất cho nàng nghiệm nhiệm vụ. Nữ xứng Khúc Yên phát hiện nam chủ kỳ tư mặc trên người có ma khí, ở trở lại huyền Thiên tông lúc sau mật báo Làm tông môn hoài nghi kỳ tư mặc là ma tộc gần nút với tu tiên môn phái gian tế Kỳ tư mặc bị quan nhập hàn băng động, chịu đủ tra tấn Lại bởi vậy phát hiện hàn băng trong động bí mật, luyện thành huyền thiên tông thất chuyển tối cao tâm pháp Hắn không phải bị phong ấn ma đan sao Nguyên chủ lại như thế nào phát hiện trên người hắn có ma khí không yên lười nhắc mà mở to hạ mắt, lén nhìn ngủ ở nàng bên cạnh không xa kỳ tư mặc Nước ngoài động sáng tỏ ánh trăng thanh huy, nàng mơ hồ có thể thấy rõ hắn tuấn mỹ ngủ nhan hình dáng hoàn Mỹ Mũ quan góc cạnh ưu việt đến làm người ghen ghét. Ngay cả lông mi đều so người khác trưởng, giờ phút này ngoan ngoãn rũ che, giống như thực dễ khi dễ bộ dáng. Nhưng Khúc Yên biết hắn không phải cái gì thiện tra. Ở Nguyên Thư hậu kỳ cốt truyện, hắn gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Vì cứu bị bắt cóc làm con tin nữ chủ, hắn nhất cử diệt tứ đại tông môn, mau chạy thành sông, thiên hải khắp nơi. Nào có cái gì ngoan ngoãn chó con khí chất? Hết thảy đều là ảo giác. Khúc Yên ở trong lòng phủ định rất chính mình ảo giác. Nhìn cái kỳ tự mặc, phát hiện hắn tay phải lòng bàn tay ẩn ẩn phiếm huyền sắc ngũ quang. Nga, quả nhiên là ma khí. Hắn mệnh kiếm, vốn dĩ chính là ma giới thượng cổ huyền thiết sở chế, hiện giờ tuy bị phong đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn có một chút ma khí khuynh tiết ra tới. Ký chủ, ngươi thấy được đi. Chờ trở lại Huyền thiên Tông, ngươi liền đi trộm mật báo, hại nam chủ bị cầm tù là được." Tiểu Thất nói, "Hắn nếu là biết ta mật báo, khả năng sẽ muốn vặn gây ta cổ." Không yên cẩn thận địa đạo. Ta phải nghĩ biện pháp, làm chuyện này trở thành một cái không ngoài tiết bí mật. Ký chủ ngươi muốn cẩn thận một chút, ngươi còn có vài cái đại cốt chuyện muốn hoàn thành, không thể sớm như vậy bị nam chủ đánh chết đánh cho tàn phế. Hảo, ta đã biết. Khúc yên đóng hệ thống, nỗ lực vắt hết vóc nghĩ cách, nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Nàng cũng không biết, kỳ tư mặc ở nàng ngủ lúc sau, đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đột nhiên nắm tay. Long bàn tay nóng rực, một cổ ma khí quanh quẩn ở giữa, lực lượng mạnh mẽ, không chịu hắn không chế. Hắn theo bản năng mà liếc liếc mắt một cái khu viênên nàng đang ngủ ngon lành không biết mơ thấy cái gì phấn nộn môi đô đô hàngm hồ lẩm bẩm hai câu lại ngủ đi qua ký tư mặc trong lòng tiệm trầm hẳn là kêu đem mệnh kiếm vấn đề hắn chỉ sợ nhặt được một fan lây dính ma khi kiếm chuyện này khả đại khả tiểu vạn nhất hắn vô ý nhập ma không chỉ có sẽ nguy hiểm cho sư môn còn sẽ liên lụy sư tỷ chờ trở lại huyền Thiên Tông hắn liền lập tức đi tìm sư phụ nói rõ ràng hôm sau Khúc Yên cùng kỳ tư mặc cùng đi tìm ra khẩu. Khúc Yên trong lòng đặt sự, nghĩ đến nàng lại yếu hại nam chủ, hiện tại hẳn là đối hắn hảo điểm, như vậy đến lúc đó hắn mới sẽ không hoài nghi đến trên người nàng. Sư đệ, người khác không khác. Ta đi chích trái cây cho người ăn. Khúc Yên chủ động địa đạo. Ta đi thôi. Kỳ tư mặc trong lòng cũng đặt sự, ngữ khí có chút chấm thấp. Khúc Yên xem hắn không rất cao hứng, sợ không chuẩn hắn có phải hay không còn tại hoài nghi truy nhai sự. Nàng ra vẻ thoải mái mà nói. Ta ngày hôm qua không phải nói sao, ngươi đứng hàng nhỏ nhất, ta phải chiếu cố ngươi." Nàng nói liền chạy tới trích trái cây. Kỳ Tư Mặc nhìn nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng linh động bóng dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Sư tỷ đối hắn tốt như vậy, hắn trở về về sau nhất định không thể làm sư phụ biết, là sư tỷ giúp đỡ hắn nhặt được nhiễm có ma khí mạnh kiếm. Chính hắn một người bối là được. Khúc Yên trích xong trái cây trở về, nhìn đến trên mặt hắn thần sắc hảo rất nhiều, cảm thấy chính mình đối hắn tốt hành vi rất có hiệu quả, vừa lòng mà giơ lên tươi cười. Sư đệ, An đi, ta đã tỏi qua. Cảm ơn sư tỷ." Kỳ tư Mặc cũng đối nàng hơi hơi mỉm cười. "Sư đệ, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt." Khúc Yên thuận miệng khen hắn. Kỳ tư Mặc lỗ tai lặng yên đỏ lên, trả lời, "Sư tỷ cười rộ lên cũng đẹp." Hai người đang nói, bỗng nhiên nghe được nơi xa chuyển đến quen thuộc tiếng la. "Yên Yên sư muội, 17 sư đệ, sư muội, sư đệ, các người ở nơi nào?" Nghe được đến nói, đáp lại một tiếng Khúc yên ánh mắt sáng lên, nói, là 13 cùng 14 sư huynh, bọn họ tới tìm chúng ta. Bọn họ hẳn là từ trên núi một đường tìm xuống dưới, đáy vực quả nhiên có xuất khẩu. Kỳ tư mặc bước đi hướng thanh em nơi phát ra đi đến. Sư đệ. Sở Vân Khải dẫn đầu nhìn đến người, kinh hỉ nói, nhìn đến ngươi không có việc gì thật tốt quá. tiên yên sư muội đâu. ta tại đây đâu. Khúc yên từ kỳ tư mặc phía sau toát ra tới. Hào hào hảo Các ngươi đều không có việc gì, thật sự là quá tốt. Sở vân khải buông trong lòng tảng đa lớn, đại tung một hơi, ta cùng hạo nguyệt sư đệ lo lắng một suốt đêm. Mười bảy sư đệ, ngươi lúc ấy ở trên vách núi doan hạo nguyệt nghi hoặc mà mở miệng hỏi, vì sao phải nhảy vực. Chuyện này nói ra thì rất dài. Kỳ tư mặc lắp đầu, không nhiều lời. Sự tình quan mệnh kiếm ma khí, hắn không có phương tiện làm cho sư tỉ mặt nói. Sư đệ, ngươi lúc ấy không có nhìn đến, yên yên sư muội vì giữ chặt ngươi, phấn đấu quên mình nào qua đi. Kết quả chỉ đụng tới ngươi ai lương doán Hạo nguyệt nói liền nhìn về phía khúc yên, cảm động lại đau lòng mà giáo dục nói, sư muội, ngươi lần sau không thể lại như vậy xúc động, muốn lấy chính mình an nguy vì trước. Khúc yên. Nguyên lai like ở 14 sư huynh thị giác, là nhìn đến nàng cứu người, cũng không biết nàng là ở đầy người. Thật sự là quá tốt. Nàng liền giải thích đều miễn. Đúng vậy, sư muội, ngươi thật sự quá thiện tâm. Sở Vân Khải nói tiếp, làm cho hồng y đi hay ma mị mặt, ngươi liền dám nói hiệu nói vượng. Vì cứu ta cùng 17 sư đệ, ngươi liền cô nương ra danh dự cùng tánh mạng cũng không để ý. Ai, thật sự là. Hắn hồi tưởng khởi hôm qua nguy hiểm, sư muội xả thân lấy nghĩa hành động, nhịn không được lại nói. Sư muội ngươi muốn nhiều cố chính mình, biết không? Sư minh cho dù chết, cũng không thể cho ngươi đi hy sinh. 17 sư đệ, ngươi nói đúng không? Sở Vân Khải nhìn về phía kỳ tư mặc. Khúc Yên cũng nhìn về phía kỳ tư mặc. Hắn nghe được mục kích chứng nhân nhóm nói như vậy. Hẳn là có thể tin tưởng nàng đi. Nhưng nam chủ không hổ là nam chủ, tâm tư kín đáo, không dễ dàng tin người. Nàng nhìn đến kỳ tư mặc trên mặt thần sắc không hiện, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn nhàn nhạt gật đầu, nói, sư minh nói đúng. Kỳ tư mặc trong lòng âm thầm địa đạo, từ nay về sau, đổi hắn lấy thân hộ sư tỷ Lại không thể kêu sư tỉ vì hắn thiệp hiểm. chương 975 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 16. Chính văn chương 975 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 16. Hồi huyền thiên tông trên đường, khúc yên nhạy bén mà phát giác, kỳ tư mặc cô ý xa cách nàng. Hắn cùng 13 sư minh, 14 sư minh nói chuyện, lại không thế nào phản ứng nàng. Hắn còn cố ý xấn nàng đi tới nước hồ lô thời điểm, cùng hai vị sư minh nói nhỏ, không biết có phải hay không ở phân tích nàng phía trước hại người hành vi. Khúc yên ngồi sổm bên dòng suối uống nước, trong lòng thực bất đắc dĩ. Không có biện pháp. Ai làm nàng là vai ác nữ xứng đâu, không thể trông cậy vào đại gia thật sự thích nàng. Nàng sớm hay muộn muốn lộ ra gương mặt thật, cuối cùng còn sẽ chết ở trong tay nam chủ. Mà trên thực tế, kỳ tư mặc đang ở nơi xa cùng sở Vân Khải, Doan Hảo Nguyệt nói. Sư Minh, chờ trở lại sư môn, thỉnh các ngươi bảo mật, không cần nói cho sư phụ, sư tỷ cùng ta cùng truy nhai sự. Như vậy là có thể hoàn toàn phủi sạch nàng cùng ma khí mệnh kiếm quan hệ. Tuy rằng nàng cũng không ý dẫn hắn đi tìm mệnh kiếm. Nhưng nếu sư môn truy cứu lên, chỉ sợ nàng cũng muốn đã chịu trừng phạt. Sư đệ, ngươi yên tâm đi. Chúng ta rõ ràng sư mội là thế nào người, cái này vội, nhất định rút. Sở Vân Khải cùng Doán Hảo Nguyệt rất có nghĩa khi mà đáp ứng. Khúc yên xa xa nhìn bọn họ ba người lầm nhầm lầm nhầm, bí mật thương nghĩ cái gì, suy đoán kỳ tư mặc tự cấp hai vị sư huynh tẩy não. Phòng trưng đang nói, các ngươi không thể quá tin tưởng sư tỷ Ta truy nhai việc thật sự kỳ quạc, tuy vô chứng cứ. Nhưng sư tỷ hành vi xác có khả nghi. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, chúng ta lại nhiều quan sát quan sát đi. Dù sao cũng là nam chủ, hắn duy nhất sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm, chỉ có mệnh định nữ chủ. không yên tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể lý giải. Nàng chứa lời thủy, dường như không có việc gì hướng bọn họ đi đến, sư minh, sư đệ, có thể đi rồi. Ba người đồng thời quay đầu xem nàng, phản phất có tật giật mình dường như, cùng têu lên đáp, hảo một đường thông thuận trở lại Huyền Thiên Tông. Khúc Hiên Nguyên bản muốn đi tìm nàng phụ thân, Huyền Thiên Tông tông chủ Khúc Bác Uyên mật báo, nhưng nàng bị Nguyên chủ Khuê mật phó Vân gia cấp kéo lại. "Tiên Nhiên, ngươi nhưng đã trở lại." Phó Vân gia lôi kéo nàng vào phòng, đóng cửa lại, thần bí hề hề điệu đạo, "Ngươi xuống núi rèn luyện mấy ngày này, chúng ta tông môn đã xảy ra một kiện kỳ sự." "Cái gì kỳ sự?" Khúc yên nghi vấn. "Tiên lộ phong lục sư bá, tìm về hắn thất lạc nhiều năm nữ nhi." Huyền Thiên Tông có ba tòa ngọn núi. Các có một cái phong chủ, cùng tông chủ khúc bác quên cùng thế hệ phân. Phó vân gia trong miệng lục sư bá, chính là trong đó một cái phong chủ. Nga khúc yên gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Vị này lục tiểu thư, chính là nguyên thư chung nữ chủ. Yên yên, ngươi không biết, vị này lưu lạc bên ngoài lục thiên kim lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp. Phó vân gia có điểm ghen ghét, nhưng lại không thể không thừa nhận, cùng ngươi không sai biệt lắm Mỹ Nga khúc yên lại lần nữa gật đầu. Nữ chủ sao, khẳng định muốn đủ Mỹ. Chẳng qua, lục tiểu thư Mỹ, cùng nàng loại này ác độc nữ xứng không giống nhau, càng thêm liều yếu đào tơ, chọc người đau lòng. Đúng rồi, nàng kêu lục vận xương. Phó vân gia tiếp tục bắt quái, nghe nói nàng ở bên ngoài thời điểm ăn rất nhiều khổ, đôi mắt bị yêu vật gây thương tích. Lục sư ba gần nhất vội vã tìm kiếm thuốc hay, cấp lục vận xương trị đôi mắt. Nàng đôi mắt nhất định sẽ chưa khỏi. Đến lúc đó là có thể thấy nam chủ xuất sắc bất phàm dung mạo, vừa gặp đã thương, lặng lẽ gieo hạt giống tình yêu Khúc Yên biết có chuyện, cho nên không có gì hứng thú nghe bác quái, nàng còn muốn đi mật báo đâu. Ra ra, ta còn có việc, trễ chút lại tìm người liều. Khúc Yên cáo biệt phó vân ra, liền đi tìm phụ thân Khúc Bắc Quyên. Khúc Bác Quyên đang ở nghị sự điện trung, một mình một người, nhắm mắt chầm tư. Trên mặt hắn biểu tình chầm ngưng, như mày, không biết suy nghĩ cái gì. Khúc Yên tiến lên, xác nhận tả hữu không người, mới đem kỳ tư mặc trên người có chứa mà khí sự nói ra. Nàng nói, phụ thân. Việc này không phải là nhỏ, vạn nhất sư đệ. Vạn nhất sư đệ là ma tộc phái tới ẩn núp gian thế Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy khúc bác quên ngâng lên một tay, cắt đứt nàng, trầm giọng nói, khiến cho tư mặc đi hàn băng động đi, hay không ma tộc người, vừa đi liền biết. hắn nếu ngao được 7-7-49 ngày, liền nhưng chứng minh hắn trong sạch. Hàn băng động là huyền thiên tông tổ tiên thi pháp sở thiết cấm địa, người tu tiên đi vào giống như tới rồi nơi khổ hàn, mà ma tộc. Yêu tộc đi vào liền xe đã chịu trận pháp sở phệ kinh mạch Đức từng khúc chịu không nổi 77 chín ngày là phu thân Khúc yên xem sự tình thực thuận lợi liền không cần phải nhiều lời nữa yên lặng lui đi ra ngoài Nàng đi rồi, rồikhúc bác queu trầm mà thở dài lầm bẩm nữ đại bất trung Lưu a tiểu đồ đệ tư mặc mới vừa đến từ thỉnh đi Hàn bang động bị quan không đến 15 phút yên nhi liền vội vã tới cầu tỉnh sợ là đã sớm phương tâm ám hứa đi kỳ tư mặc bị quan tiến Hàn bang động vài thiên Khưu Viễn vẫn luôn không thu đến cốt truyện ba hoàn thành nhắc nhở. Tiểu Thất, nam chủ có thể hay không tìm không thấy Huyền Thiên Tông bí mật tâm pháp? Nàng không cấm có điểm lo lắng. Đại khái không tốt lắm tìm đi. Tiểu Thất không quá xác định địa đạo, dựa theo nguyên thư miêu tả, Hàn Băng động Hàn Đàm dưới có khác thiên địa, phía dưới là Huyền Thiên Tông tổ tiên chôn cốt nơi. Bí mật tâm pháp liền khắc vào thạch quan phía trên. Khưu Viễn ngắm lại liền có điểm vô ngữ, kỳ tư mặc không lâu trước đây mới vừa chết đuối một lần, hắn không có việc gì sao có thể lại đi nhảy Hàn Đàm? ký chủ nghĩ cách dẫn đường hắn đi nhảy. Tiểu Thất đề nghị nói, nay cùng khuyên hắn tự sát có cái gì khác nhau. Vậy ký chủ chính ngươi nhảy. ngươi đi xuống lúc sau, lại trở về nói cho nam chủ, phía dưới có bí mật. Hắn tâm sinh tò mò, liền xe đi. Tiểu Thất giúp nàng nghĩ cách. Vạn nhất hắn không hiếu kỳ, kia ký chủ cũng liền chịu đông lạnh một hồi, tổn thất không lớn. Không biến bị thuyết phục, hào đi. Nàng đầu tiên phải nghĩ biện pháp tiến Hàn băng động, đó là bị phạt nghiệm chứng thân phận địa phương. Đều không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đi vào. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể đi cầu nàng phụ thân Khúc Bắc Quyên. Khúc Yên nguyên tưởng rằng muốn làm nũng năn nỉ đã lâu, không nghĩ tới nàng vừa mới một mở miệng, Khúc Bác Quyên liền đồng ý. Hắn chỉ là có điểm phiền, thở dài mà thôi. Quả nhiên a Khúc Bác Quyên chứng thực trong lòng suy đoán, nữ đại bất trung lưu. Khúc Yên không nghe thế một tiếng thở dài. Nàng ôm ấp cẩn trọng làm nhiệm vụ, cần cù chăm chỉ hại nam chủ tinh thần, đi hướng Hàn động Nàng trong tay cầm khúc bác quên cấp thông hành lệnh, thông thuận không bị ngăn trở vào sơn động nội. Mới vừa một bước vào, băng tuyết rét lạnh hơi thở, như có thực chất tập vào trước mặt. Khúc Yên không cấm lui về phía sau vài bước. Thật là lợi hại. Này gió lạnh giống dao nhỏ, quắt ở gò má cùng trên người từng đợt đau đớn. Kỳ tư mặc ở chỗ này ngây người mấy ngày, không biết thế nào. Sư đệ, nàng dương dọng hô. Không có người đáp lại. Khúc Yên thử hướng trong động chỗ sâu trong đi đến, càng đi bên trong, càng lạnh băng màn mà kết băng tuyết, trắng xóa một mảnh. Tuyết động hậu băng phía trên, nằm một người. Hắn cuộn tròn, khuôn mặt tuấn tú so tuyết còn bạch, môi phát tím, thật dài tinh mịn lông mi rũ che, trong miệng lẩm bẩm mạc đề, sư tỷ. Không biết hắn là nghe được nàng tiếng la, vẫn là hôn mê ở cảnh trong mơ nhìn đến nàng. Khúc Yên sợ hắn làm cái gì không tốt động, tỉ như mơ thấy nàng ở sau lưng thọc hắn dao nhỏ linh tinh, tuy rằng nàng sớm hay muộn muốn làm như vậy. Nàng chạy nhanh tiến lên, chụp hắn mặt, sư đệ, tỉnh tỉnh. Kỳ tư mặc hàng mi dài run lên, trận mắt trợn thấy một trường trong ngọc mặt đẹp, nhất thời phân không rõ là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. hắn ngơ ngẩn xem nàng sau một lúc lâu, đáy mắt mới chậm rãi sáng lên tới. chương 976 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 17. Chính văn chương 976 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 17. Sư tỷ người như thế nào lại ở chỗ này? Kỳ tư mặc tái nhật khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một mạ tường hồng. Hắn thế nhưng mơ thấy sư tỷ tuy không nhớ rõ trong mộng nội dung cụ thể, nhưng tổng cảm thấy có chút thẹn thùng. Sư đệ, ta là tới xem ngươi. Khúc yên tụ tập một đoàn linh lực, tưởng giúp hắn hòa tan ngưng ở trên người hắn miếng băng mỏng. Sư tỷ đừng lãng phí sức lực, hắn băng động băng tuyết dùng không được. Kỳ tư mặc trầm rãi ngồi dậy, đông lạnh đến tứ chi cứng đở, không quá linh hoạt. Hắn tiến vào bị phạt phía trước, bị sư phụ khóa một thân tu vi, bởi vậy cảm giác đặc biệt sư đệ Cha ta có phải hay không khóa ngươi tù vi. Khúc yên xem như đã nhìn ra, hắn hiện tại đặc biệt suy yếu, chịu không nổi khóc hàn. kia nàng còn như thế nào hống hắn nhảy hàn đàm. Hắn sẽ nhảy mới là lạ, lại không phải có tự ngược khuyên hướng. Đây là quý cụ. Sư tỷ ngươi đi về trước đi. Kỳ tư mặc xem nàng cũng lanh đến hơi hơi phát run, không đành lòng, liền nói, ta không cần ngươi lo lắng. Khúc yên không cấm liếc hắn một cái. Hắn quả nhiên đối nàng có điểm cái nhìn, không quá muốn gặp đến nàng. Sư đệ, người đi nhanh đi." Kỳ tư Mặc Thúc giục nói. Nga Khúc Yên hư ứng một tiếng, quay đầu nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh. Băng Thiên Tuyết Địa mênh mang màu trắng bên trong, có một hung bí đảm, mặt trên viễm sâu kín sương ngủ. Hẳn là chính là cái này Hàn đảm." Khúc Yên làm bộ tò mò, đứng dậy đi qua đi, nói, "Sư đệ, hàn băng trong động vì cái gì sẽ có hồ nước?" Mặt nước thế nhưng không có kết thành băng. Kỳ tư Mặc trả lời, "Dù chưa kết băng, nhưng hàn khí càng trọng, sư tỷ, ngươi đừng lại lưu lại." Liên tính nàng có tu vi trong người, cũng dễ dàng đông lạnh hư. "Sư đệ, ngươi như thế nào lại đuổi?" "Đuổi ta đi." Khúc Yên lời nói còn chưa nói xong, dưới chân vô ý vừa trượt, nàng thuận thế liền hướng Hàn Đảm Tài. "Sư tỷ." Kỳ Tư mặc hô to một tiếng, bay nhanh đứng lên, lào đảo tiến lên. Nhưng hắn trung quy chậm một bước, chỉ nghe bùm tiếng vang, bọt nước vang khắp nơi, hắn vươn đi tay liền Khúc Yên váy mẹ cũng chưa động tới. Khúc Yên sớm đã có sở chuẩn bị, vận khởi linh lực hộ thể, quanh thân tuy hàn, lại cũng còn có thể chịu được. Nàng cố ý đi xuống trầm, vận kinh chiều đáy đàm mà đi. Đáy đàm có khắc động thiên, nàng theo nguồn sáng phương hướng bơi đi, một thân ướt rầm rẻ bỏ ra tới. Nơi này là một mảnh đất trống, mấy cổ thạch quan chỉnh tề sắp hàng. Khúc Yên trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đi qua đi xem thạch quan thượng có phải hay không điều khắc cái gì tu luyện tâm pháp. Hoa Nga. Thật sự có nàng giơ tay vướt ve thạch quan trên có khắc văn tự. Đột nhiên, thạch quan thượng bạo khởi một trận bạch quang đem nàng cả người bao phủ trụ. Khúc Yên kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền cảm giác được đạo bạch quang này là Huyền Thiên Tông linh lực. Bất đồng với nguyên chủ lửa xô nước tu vi, đạo bạch quang này cực kỳ cường đại, nháy mắt tiến vào nàng các người, nhanh chóng nối liền. Không xong. Khúc Yên đáy lòng kinh hô, nguyên lai like đây là Huyền Thiên Tông tối cao tâm pháp a. Cũng không phải mặc niệm tâm pháp tới tu luyện, mà là trực tiếp liền phong ấn tại thạch quan thượng, người có duyên xúc tua liền nhưng kế thừa. Nhưng nàng không nên là cái kia người có duyên a. Nam chủ mới là sư đệ, khúc yên dương giọng hô to. Nàng không biết kỳ tư mặc ở hàn đàm phía trên có thể hay không nghe thấy, liền tính nghe thấy được, hắn cũng chưa chắc sẽ nhảy xuống cứu nàng. Khúc yên trong lòng sốt ruột, nàng đoạt nam chủ cơ duyên, cốt chuyện lại muốn lệnh khỏi quỹ đạo. Sư tỷ kỳ tư mặc ở nhìn đến khúc yên rơi xuống nước lúc sau, không chút do dự, tức khác liền thả người nhảy xuống. Hắn tu vi bị khóa, phí rất lớn sức lực mới bơi tới đáy đàm, suýt nữa chết đuối. Lúc này hắn cả người ướt đấm, đông lạnh đến run bần bật, sắc mặt xanh tím, lại không kịp nghĩ nhiều, nhìn đến khúc yên bị trận pháp vây khốn, xông lên phía trước chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Ra thịt chăm nhau, tiêu đoàn bạch quang từ bao phủ trụ một người biến thành bao phủ trụ hai người. Ký tư mặc chấn động, kinh ngạc nói, sư tỷ đây là... Khúc yên thấy hắn tới, trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trả lời, ta cũng không biết, ta không cẩn thận đụng chạm đến thái quan liền biến thành như vậy. Đây là toàn cơ Ngọc Hành Tâm Pháp. Kỳ tư mặc ánh mắt quét đến thạch quan thượng khắc tự, chấn động, buồn môn tối cao Tâm Pháp. Ta từng ở sư phụ bút ký thượng nhìn đến quá mở đầu hai câu, sư phụ nói mặt sau bộ phận thất truyền. A. Phải không? Khúc Yên ra vẻ không biết, nghĩ thầm, cái này hảo, nàng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, chỉ cần rời đi này đoàn bạch quang phạm vi là được. Nàng thử đem chính mình thủ đoạn từ kỳ tư mặc trong lòng bàn tay rút ra, lại phát hiện hắn nắm thật sự khẩn, liền nói, sư lệ Ngươi trước buông ta ra. Kỳ tư mặc núi lòng tay. Khúc yên ý đổ rút về tới. Nhưng mà, hai người thủ thế lại không chút sức mẻ. Sư đệ. Khúc yên nghi nói, ngươi buông tay sao? Ta lỏng. Kỳ tư mặc so nàng ngại bén, đã phát giác không đúng. Sư tỉ, ngươi thử xem đi một bước. Khúc yên nhấp chân, phát hiện chính mình không động đậy. Sư tỷ ta từng nghe sư phụ đề qua, toàn cơ ngọc hành tâm pháp là huyền thiên tông tổ tiên sáng chế, lấy bác đầu thất tinh huyền nào vận chuyển thiên địa chi linh khí. Kỳ tư mặc dừng một chút, có chút trần chờ địa đạo, nó đã nhưng đơn tu, cũng có thể song tu. Khúc yên khiếp sợ mà xem hắn, song tu. Như vậy sao được? Nàng cùng nam chủ sao lại có thể song tu? Chúng ta hiện tại tựa hồ đã bị cơm chế chói định ở bên nhau. Kỳ tư mặc nói. Khúc yên cũng xác thật cảm giác được linh khí đi qua nàng khí mạch du tẩu, theo cánh tay mà xuống, rót vào hắn lòng bàn tay. Mấy cái chu thiên vận hành xuống dưới. Đồng bột cường đại linh lực rửa sạch hai người khí mạch gân cốt, tựa như tân sinh, toàn thân tràn ngập xưa nay chưa từng có lực lượng. Này căn bản là không phải do nàng nói không. Quá bá đạo. Khúc Yên đột nhiên nghe được hệ thống tiếng cảnh báo. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Lệch khỏi quý đạo độ, 10%, 20%, 30%. Trước mắt lệch khỏi quý đạo độ, 30%. Ta có thể không biết chủ tuyến muốn lệch khỏi quy đạo sao. Khúc Yên trong lòng tức giận. Lại không phải nàng chính mình tưởng luyện cái gì tối cao thần công. Càng không phải nàng tưởng cùng nam chủ song tu. Loại này chỉ thuộc về nữ chủ đáy ngộ, nàng một cái nữ xứng không xứng. Tiểu thất, ta lúc sau lại tự phế tu vi, có thể đem cốt chuyện sửa đúng trở về đi. Khúc Yên ở trong lòng nói. Hẳn là có thể. Tiểu thất tiếc hận địa đạo, đáng tiếc lợi hại như vậy công pháp. Lại đáng tiếc cũng vô dụng, ta không có khả năng mỗi ngày đi theo nam chủ cùng nhau song tu luyện cái này cái gì phá công pháp. Khúc Yên tức giận. Không chừng luyện một ngày liền lệnh khỏi quỹ đạo 10%, không mấy ngày liền chơi xong. Sư tỷ ngươi mặc nhiều tư, ngưng thần tinh khí. Kỳ tư mặc cảm nhận được nàng cảm xúc phập phồng, dặn dò nói. Hảo! Khúc yên làm tốt tự phế tu vi tính toán, nhắm mắt lại, trợ giúp kỳ tư mặc đem tâm pháp luyện thành. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, chờ khúc yên lại trận mắt thời điểm, cảm giác chính mình phản phất thoát thai hoang cốt, huyển chuyển nhẹ nhàng mà lại có lực lượng. Nàng trước mắt! Kỳ tư mặc trên mặt suy yếu chi sắc cũng sớm đã rút đi, so với phía trước càng thêm phong thần tuấn lãng. Sư tỉ, thành. Kỳ tư mặc nhẹ nhàng mà buông ra nàng, bao phủ hai người bọn họ bạch quang dần dần tan đi, chúng ta sau này chỉ cần cần thêm tu luyện, tin tưởng không lâu lúc sau liền nhưng phi thăng. Khúc yên hàm hồ mà ừ một tiếng. Cần thêm tu luyện, đó là không có khả năng. Phi thăng thành tiên, kia càng là không có khả năng. Nàng đi xong cốt truyện liền phải go đi, giữ lại ngược luyến tình thâm, lục giới đại loạn liền không liên quan chuyện của nàng. Sư tỷ song tu việc kỳ tư mặc bên thai ứng đỏ, đôi mắt lại rất lượng, nhìn nàng, nói, chờ ta tự chứng phi ma tộc chi thân, rời đi Hàn Băng Động, liền hướng đi sư phụ thỉnh tội. Đến lúc đó, hắn liền đi cầu hôn. Nếu không, song tu việc chuyển ra đi, sẽ tổn hại sư tỷ thanh danh. Tuy rằng này đều không phải là lấy giao, hợp phương thức xong tu, nhưng chung Quy yêu cầu mỗi ngày mỗi đêm cùng nhau tu luyện. Chương 977 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 18. Chính văn chương 977 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 18. Đến lúc đó rồi nói sau. Khúc Yên thuận miệng đáp lại một câu. Chờ hắn ra tới, nàng đã sớm đã tự phế tu vi. Chẳng qua, như thế nào phế, cũng là cái năn đề. Nàng tổng không thể chính mình đem chính mình đánh phế đi, hạ không được cái này tay. Sư tỷ hôm nay sự tình, người trước không cần cùng người khác nhắc tới sư phụ bên kia chờ ta tới công đạo kỳ tư mặc sợ nàng lầm sấm cấm địa luyện thành thất chuyển tâm pháp bị trừng phạt cô ý dặn dò nói ta sẽ không nói không gật đầu chuyển ra đi còn phải vạn nhất nữ chủ lục vận xương hiểu lầm hạt giống tình yêu loại không đi xuống lệch khỏi quỹ đạo độ lại muốn tiêu thăng chúng ta hồi hàn đàm mặt trên đi bọn họ hai người hiện giờ xưa đâu bằng nay nhẹ nhàng liền du hồi Hàn đàm mặt trên kỳ tư mặc cầm cái tỉnh thânuyết giúp nàng cùng chính mình nướng làm quần áo Sư tỉ, chờ ta sau khi ra ngoài kỳ tư mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chờ hắn tự chứng trong sạch, lại cùng nàng tế nói xong tu việc mới thỏa đáng, liền chuyển khẩu nói, sư tỷ ngươi nhiều hơn bảo trọng. Sư đệ, ta đây đi trước. Khúc yên đối hắn vây vây tay, trong lòng treo sự, vội vàng rời đi. Khúc yên đem chính mình nốt ở trong phòng, chấm tư suy nghĩ. Bằng không, nàng xuống núi đi tìm yêu ma đánh một trận, bị đánh phế. Không được, quá đau. Hơn nữa vạn nhất vận khí không tốt. Gặp được lợi hại yêu ma, trực tiếp bị đánh chết làm sao bây giờ? Nếu không đi tìm nàng cha, phế đi nàng tu vi. Cũng không được, nàng cha không có khả năng đồng ý. Quá khó khăn a Khúc Yên nghĩ đến đầu đều phải lớn. Yên Yên! Yên Yên, ngươi có ở đây không? Phòng ngoại, nguyên chủ khuê mật Phó Vân ra lại tới nữa. Ở Khúc Yên tiến đến mở cửa. Yên Yên, ngươi đem chính mình nhốt ở trong phòng làm cái gì? Phó Vân ra kỳ quái mà xem nàng, ngươi lần này xuống núi rèn luyện trở về. Như thế nào quái quái? Không a Khúc yên nói sang chuyện khác, hỏi, ra ra, ngươi tới tìm ta có việc sao? Không có việc gì không thể tìm ngươi. Phó vân ra cùng nàng giao tình hảo, cười hì hì nói, ta là tới nói cho ngươi một cái bác quái. Cái gì bác quái? Lục sư ba tìm về bảo bối nữ nhi, nàng đôi mắt không phải bị yêu vật gây thương tích sao? Lục sư ba đau lòng đến không được, nơi nơi tìm linh dược, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi. Phó vân ra lớn nhất lạc thú chính là nơi nơi nghe bác quái. Hướng thú bừng bừng địa đạo, ngươi đoán, kia Linh Dược hiện tại ở nơi nào? ân Khúc Yên không đoán, ngươi nói. Phó vân ra một chút cũng không ngại nàng không phối hợp, hương phấn mà nói, kia cây hiếm thấy Linh Thảo, bị một con yêu thú cấp ướt. Kia yêu thú bị lục sư bá bắt được, hiện giờ đang ở tiên lộ phong. Nhưng là lục sư bá lấy kia chỉ yêu thú không có cách, lấy không ra nó trong bụng Linh Thảo. Vì cái gì? Khúc Yên nghi vấn, lấy lục sư bá tu vi, kẻ hèn một con yêu thú, nếu bắt được. Tự nhiên có thể giết được rớt. Vì cái gì lấy không ra linh thảo? kia chỉ yêu thú nếu đã chết, linh thảo sẽ bị tử vong hủ bại chi khí sở ô nhiễm, liền không thể lại trị lục vận xương mắt tật. Nga khúc yên như suy tư gì? Ở nguyên thư chung, về lục vận xương mắt tật không có tế viết, chỉ là vì khắc họa nàng lưu lạc bên ngoài ăn rất nhiều khổ mà thôi. Nguyên lai trị liệu mắt tật cũng có như vậy một phen khúc chết. Duy nhất có thể lấy ra linh dược biện pháp, chính là có người tự nguyện tiến vào yêu thú trong bụng Phó Vân Gia tiếp tục nói, nhưng này yêu thú lấy cắn nuốt người linh lực mà sống, ai đi vào ai liền phế đi. Nha! Khúc yên tức khắc tinh thần tỉnh táo, ra ra, người cẩn thận nói nói, này yêu thú rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phó Vân Gia giải thích một hồi. Đại khái chính là, lục sư ba nguyện ý thiết trận pháp, bảo hộ tiến vào yêu thú chi bụng người, bảo đảm hắn có thể bình an ra tới. Nhưng không có người nguyện ý tự phế tu vi, đi giúp hắn lấy linh dược. Lục sư ba quyền cao chức trọng. Lại cũng không thể bức bách đệ tử hy sinh, húng chi chỉ là vì chị hắn nữ nhi đôi mắt. Lục sư bá nguyên bản là tính toán chính mình đi lấy, nhưng yêu cầu bẩm báo tông chủ Khúc Bắc Quyên, làm hắn tới hộ pháp. Khúc Bắc Quyên căn bản là không có khả năng đồng ý. Cho nên, chỉnh sự kiện liền thành vô pháp nhưng giải bế tắc. Ta hiểu được. Khúc Yên nghe xong, không khỏi mà cảm thán, thật là thiên trợ nàng cũng Nàng chính phát sầu không biết như thế nào tự phế tu vi. Hiện tại có người cho nàng hộ pháp, nàng sẽ không quá đau. Thuận thuận lợi lợi là có thể thu phục. Cùng lắm thì phế xong lại một lần nữa tu luyện. Toàn Cơ Ngọc hành tâm pháp, nàng còn nhớ đâu, đến lúc đó nàng đã tu. Khúc Yên chờ Phó Vân ra vừa đi, liền lưu đi Tiên Lộ Phong tìm Lục Sư Bá. Chuyện này yêu cầu lén lúc tới, nếu không bị nàng cha Khúc bác quên biết, khẳng định liền không diễn. Tiên Yên sư điệt, ngươi thật sự nguyện ý. Tiên Lộ Phong phong chủ Lục Huyền Vũ, nghe được Khúc Yên xung phong nhận việc nói, thật là cảm động. Sư bá, ngươi cũng biết, gia tư chất bình thường, Tu vi giống nhau. Liên tính lần này tu vi hoàn phí, trọng đầu lại tu luyện, cũng không có gì gây vướng. Không hiến nỗ lực thuyết phục hắn. Tiên nhiên sư điệt, việc này là sự bá ý khí. Lục Huyền Vũ tự biết tư tâm, nhưng thật sự đau lòng nữ nhi Lưu Lạc bên ngoài mười mấy năm, lại hai mắt mù, hắn cắn chặn rằng, nói, đại sư điệt lấy ra linh dược, sư bá đem tiên lộ phong tốt nhất pháp khí linh đan đều cho ngươi, chờ ngươi một lần nữa tu luyện. Bảo đảm không ra 3 năm, ngươi tu vi liền so từ trước càng thêm lợi hại. Vậy nói như vậy định rồi. Khúc Yên sợ hắn đổi ý, thúc giục nói, sư bá, yêu thú ở nơi nào. Chúng ta chạy nhanh lấy thuốc. Một canh giờ sau, Khúc Yên phùng một đống lớn linh đàn cùng pháp khí trở về. Nàng tuy phế đi tu vi, nhưng có lục huyền vũ linh khí hộ thể, cũng không cảm thấy nơi nào đau. Chỉ cần nàng kế tiếp hảo hảo tu luyện, thuận tiện đem lục huyền vũ linh lực hấp thu vì mình dùng, thực mau là có thể khôi phục nguyên bản tiêu chuẩn. Rốt cuộc, nguyên chủ vốn dĩ liền không nhiều ít thực lực đinh Chúc mừng ký chủ, thành công sửa đúng lệch khỏi quỹ đạo độ. Trước mắt lệch khỏi quỹ đạo độ vì, 0%. Chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành chủ yếu cốt chuyện 3, mật báo làm nam chủ kỳ tư mặc bị quan nhập Hàn băng động, làm hắn ngoại ý muốn tu luyện thành huyền thiên tông tối cao tâm pháp. Trước mắt hoàn thành độ, 30%. Khúc Yên cảm thấy mỹ mãn, bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, bế quan tu luyện. Nhật tử liền ở nàng dốc lòng tu luyện, mà kỳ tư mặc bị nhốt ở Hàn băng trong động từng ngày qua đi 7749 ngày sau. Kỳ tư mặc ra tới khi, dáng người lĩnh bạc, không thấy chút nào cầm tù bị phạt gầy uổng, ngược lại càng thêm tuấn mỹ vô chủ, chắc tuyệt bất phàm. Hắn bên môi hàm chứa một tia ý cười. Là thời điểm đi tìm sư phụ. Bất quá, trước đó, hắn tưởng đi trước nhìn xem sư tỷ. Chương 978 Tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 19. Chính văn chương 978 Tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 19. Ở kỳ tư mặc gõ cửa phía trước, đã có người trước một bước tới tìm Khúc Yên. Đó chính là đã chữa khỏi đôi mắt Lục Vận Xương Lục Vận Xương ở biết được Khúc Yên tự nguyện hy sinh một thân tu vi, thế nàng từ yêu thú trong bụng thu hồi linh dược lúc sau, liền vẫn luôn nghĩ đến bái phòng cảm tạ. Chỉ là Khúc Sư tỷ không chỉ có thiện tâm, hơn nữa chăm chỉ khắc khổ, vẫn luôn đóng cửa tu luyện, nàng cũng không hảo quấy dậy. Thật vất vả chờ đến hôm nay, nghe nói Khúc Sư tỷ xuất quan, Lục Vận Xương lập tức mang theo một đống bảo bối tới tìm nàng Sư tỷ đây là cha ta cho ta linh thạch, trang sức, pháp khí, đều cho ngươi. Lục vận xương xách theo một đại túi đồ vật, gác ở trên bàn, có điểm ngượng ngùng địa đạo. Sư tỷ thiện tâm nhân nghĩa, tự nhiên sẽ không ham ta điểm này đồ vật, chỉ là ngươi nếu không thu, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạng ngươi. Một khi đã như vậy, ta đây liền thu. không yên có điểm phức tạp nhìn nàng. Lục vận xương lớn lên từ Mỹ. Một đôi lọc mắt nhút nhát sợ sệt, chọc người thương tiếc. Này đều không quan trọng quan trọng là hệ thống lại cho nàng nhiệm vụ nhắc nhở. Chủ yếu cốt truyện 4 bị kích phát, nữ chủ Lục vận Xương mới gặp nam chủ Kỳ Tư Mặc, xuân tâm ám động. Nữ xứng Khúc Yên nhìn ra điểm này, sinh ra vận vẹo chiếm hữu dục, ý đồ câu dẫn Kỳ Tư Mặc, lại chịu khổ hắn cự tuyệt. "Sư tỷ, ngươi ngày gần đây tu luyện còn thuận lợi?" Lục vận Xương quan tâm hỏi. "Thuận lợi. Có toàn cơ ngọc hành tâm pháp, có lục sư 3 cấp 1 đống lớn bà bối, còn có nàng cha Khúc Bá Nguyên biết ngọn nguồn lúc sau." lại tức giận lại đau lòng cho một đống lớn tiến bổ linh dược, có thể không thuận lợi mới là lạ. Sư tỷ, ngươi đại ân, tương lai. Lục Vận Xương còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Khúc Yên trong lòng ẩn ẩn nhảy dựng, đoán được người tới nhất định là Kỳ Tư Mặc. Tính tính thời gian, hắn cũng nên từ Hàn băng động ra tới, hơn nữa hệ thống lại nhắc nhở nàng, nam nữ chủ yếu gặp mặt. Sư tỷ, ngươi như ở? Quả nhiên, là Kỳ Tư Mặc thanh âm. Ta ở, chờ một lát. Khúc Yên quay đầu đối Lục Vận Xương nói: "Là ta sư đệ, kỳ tư Mặc." Lục Vận Xương không lắm để ý gật gật đầu. Khúc Yên thầm nghĩ trong lòng, chờ ngươi thấy nam chủ diện mạo, liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Nàng tiến đến mở cửa. Bên ngoài ánh mặt trời chính liệt, Lục Vận Xương mắt tật mới khỏi, kinh không được cường quang chiếu xạ, bối xoay người sang chỗ khác. "Sư tỷ, người có khách nhân." Kỳ tư Mặc thấy trong phòng có người, đầy bụng nói nuốt trở vào. "Là tiên lộ phòng sư muội, Lục sư bá lưu lạc bên ngoài thiên kim." Khúc yên nói, kỳ tư mặc không lắm để ý gật gật đầu, nói, sư tỷ ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Lục vận xương nghe được lời này, liền biết chính mình vững bận, vội nói, sư tỷ các ngươi liêu, ta lần sau lại đến xem ngươi. Nói liền che lại đôi mắt đi ra ngoài. Từ đầu tới đôi, cũng chưa xem kỳ tư mặc liếc mắt một cái. Kỳ tư mặc một đôi mắt đen, sáng ngời lóng lánh mà nhìn chăm chú vào khúc yên, chút nào không di động quá tầm mắt. Khúc yên, chẳng lẽ... Nàng còn muốn phụ trách thúc đẩy nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt. Lục sư muội, ngươi trước đừng đi. Khúc Yên đuổi theo đi, giữ chặt lục vận xương, ta cho ngươi giới thiệu một chút ta sư đệ, hắn là cha ta thu quan môn đệ tử, thiên tư cực dai. Khúc Yên chỉ chỉ cách đó không xa kỳ tư mặc. Lục vận xương quay đầu, khi mắt, nhận ánh mặt trời mà coi vật mơ hồ. Nàng lễ phép đối kỳ tư mặc gật đầu thăm hỏi. Khúc Yên thấy nàng cuối cùng con mắt xem kỳ tư mặc, vừa lòng mà buông tay. lục sư muội đi hảo Tài kiến. Lục vận xương ngoan ngoan nghe lời đi rồi. Sư đệ, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Khúc yên trở lại trong phòng, hỏi. Sư tỷ ta ở Hàn băng trong động suy nghĩ hồi lâu, nếu ngươi ta bị trói định ở bên nhau song tu, kêu kỳ tư mặc trên mặt hơi nhiệt, ngựa khí lại rất kiên định, ta biết hiện tại ngươi có lẽ còn không đủ đủ thích ta, ta sẽ nỗ lực làm ngươi càng thích. Chương 979 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 20. Chính văn chương 979 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 20. Sư đệ, song tu sự, ngươi không cần lo lắng. Khúc yên vui sướng địa đạo, ta mấy ngày trước tu vi mất hết, hiện giờ đang ở một lần nữa tu luyện, từ đầu đã tới. Kỳ tư mặc tức khắc kinh hãi, một phen bắt được cổ tay của nàng, cẩn thận thăm mạch. Quả nhiên, nàng trong cơ thể linh lực loãng, cùng mới vào môn đệ tử vô dị. Bất quá còn hảo, kinh mạch không có bị hao tổn, căn cơ chưa bị thương hủy. Kỳ tư mặc hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, quan tâm hỏi, sư tỷ ngươi vì cái gì sẽ tu vi mất hết? Ta bị quan hàn băng động mấy ngày này, ngươi xuống núi tao ngẫu nguy hiểm. Không có. Khúc yên lắc đầu. Nàng đem chính mình đi yêu thú trong bụng lấy linh thảo sự đại khái nói một lần. Kỳ tư mặc nghe xong, trầm mặc thật lâu sau. Sư tỷ như thế nào luôn là ngu như vậy? Vì giúp người khác, không tiếc dùng hết một thân tu vi. Nàng thậm chí liền toàn cơ ngọc hành tâm pháp sở giao cho linh khí đều cùng nhau vứt bỏ. Hắn nguyên bản tưởng cùng nàng thương lượng, hắn muốn đi tìm sư phụ thỉnh tội, cầu sư phụ đồng ý hắn cùng nàng cùng nhau song tu. M. Chính là hiện giờ, hắn đã không cần vì giữ gìn nàng danh dự, cầu thú nàng. Kỳ tư mặc rũ xuống đôi mắt, không biết như thế nào, đáy lòng có một loại trống rông cảm giác mất mát. Không yên xem hắn ở thất thần, thử tính hỏi, "Sư đệ, ngươi vừa rồi nhìn đến Lục Vận xương sư muội đi?" Cảm tinh tuyến hạt giống, như vậy chôn xuống. Cái gì? Kỳ tư mặc sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, mở mịt hỏi, ai? Chính là vừa mới ở ta trong phòng tiểu sư muội lớn lên đặc biệt mảnh mai đáng yêu cái kia. Kỳ tư mặc suy nghĩ một lát, nhớ không nổi cái kia sư muội trông như thế nào, xin lỗi nói, sư tỷ ta vừa mới không có chú ý. Khúc yên! Nàng kêu lục vận xương. Kỳ tư mặc nhưng thật ra nhớ rõ tên này, sư tỉ vừa rồi nói lấy linh thảo vì trị người mắt tật, chính là vì một cái kêu lục vận xương người. Đúng đúng đúng. Ngươi nghĩ tới, sư tỷ nàng cũng biết lấy này linh thảo, yêu cầu hy sinh người khác tu vi. Kỳ tư mặc nhớ mày hỏi, nàng không biết, lục sư bá gật đâu. Dù sao cũng là nữ chủ, ở trong sách hình tượng là đại biểu chính nghĩa này một phương, sao có thể có như vậy vết nhơ. Kỳ tư mặc thấy khúc yên vẻ mặt đơn thuần, nhịn không được nói, sư tỷ chi nhân chi diện bất tri tâm, ngươi ở lâu cái tâm nhãn. Nga khúc yên gật gật đầu, thầm nghĩ, ngươi chẳng lẽ là đang nội hàng ta. Bất quả nàng lần này rõ ràng cảm giác được, kỳ tư mặc từ hàn băng động ra tới, đối nàng thái độ hảo rất nhiều. Đại khái là bởi vì nàng trời xui đất khiến giúp hắn luyện thành toàn cơ ngọc hành tâm pháp. Kia nàng liền nhân cơ hội làm nhiệm vụ đi. Sư đệ, chờ ngươi hướng đi cha ta phục mệnh lúc sau, cùng ta đi một trôi như thế nào? Nàng mở miệng nói. Đi nơi nào? Sau núi có một tòa rừng hoa đảo, ta muốn đi nơi đó chảo chim bay thịt nướng ăn. Khúc yên biên cái lấy cớ, coi như là chúc mừng người rửa sạch ng Vĩnh An rời đi Hàn băng động. Kỳ Tư mặc khỏe môi hơi hơi gợi lên, gật đầu nói: "Hảo, vậy trước cảm ơn sư tỷ." Khúc Yên cũng cong lên vài môi, cảm thấy câu dẫn đầu khai thật sự thuận lợi, chúng ta liền nước ở giờ tốt đi, buổi tối thịt nướng không khí tương đối hảo. Kỳ Tư mặc không có gì nghĩ, "Hảo." Vào đêm, Khúc Yên trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi phó ước. Dương Hoa Đảo kỳ thật chỉ là tên dễ nghe, trên thực tế chính là sau núi hoang vắng hẻo lánh tiểu lâm tử, ngày thường không có gì người xe đi. Trong chuyện gốc, Khúc Yên lần đầu tiên đối nam chủ kỳ tư mặc biểu lộ ý tứ, dùng chính là thừa quyển chuyển phương thức. Nàng từ trước đến nay khoe khoang thân phận, khó được buông dáng người, nói muốn cùng kỳ tư mặc cùng đi U Lan Quốc. U Lan Quốc có suối nước nóng, một nam một nữ cùng đi, tự nhiên liền rất ái muội Trong chuyện gốc, nam chủ kỳ tư mặc nghĩa chính từ nghiêm mà cự tuyệt. Khúc Yên lại thẹn bực lại đi hận, sau lại thành bệnh trạng chấp nghiệm. Sư tỷ người đã đến rồi. Kỳ tư mặc so Khúc Yên sớm đến, đã dâng lên lửa trại Còn nướng hảo các loại thịt gì Sư đệ, ngươi tới sớm như vậy Khúc yên hướng lửa trại giá thượng nhìn lên Không cấm đôi mắt tỏa sáng Hảo ra hỏa Hắn so nàng còn sẽ ăn à Cá nướng, gà nướng, nướng chim cút Ngay cả nướng khoai lang đều có Khúc yên nghe thơm nào ngạt mùi thịt cùng khoai lang hương Bụng lộc cọc kêu một tiếng Đói bụng Nàng một lòng trang điểm, không lo lắng ăn cơm chiều Sư tỷ có đói bụng không Lại đây ngồi Kỳ tư mặc gỡ xuống một chuỗi gà nướng chân, đưa cho nàng, "Ta tử thực phòng bên kia mua này đó nguyên liệu nấu ăn, ngươi thử xem ăn ngon không?" "Tuất, ta nếm nếm." Khâu Yên không tính toán cự tuyệt mỹ thực dụ hoặc, tiếp nhận liền gặm khởi đùi gà tới. "Câu dẫn gì đó?" ăn No lại nói. Kỳ tư mặc khỏe môi nhẹ con khởi một cái độ cung, nhìn nàng ăn đến quay hàm phình phình bộ dáng, trong lòng mạc danh sung sướng. Lần trước ở đáy vực, hắn cũng đã đã nhìn ra, sư tỷ không sợ sinh tử, cũng chỉ là có điểm thèm mà thôi. Tuy nói người tu hành không ứng tham ăn uống chi rủ, nhưng hắn lại cảm thấy, nàng có như vậy một cái nho nhỏ khuyết điểm, rất là đáng yêu. Sư đệ, ngươi tay nghề không tồi a Khúc Yên vừa ăn biên gật đầu, ăn ngon. Sư tỉ thích liền hảo. Kỳ tư mặc đáy mắt xẹt qua một tia không tự giác ý cười, dôi tay dùng đốt ngón tay xoa xoa nàng bên má, dính vào dầu mỡ. Khúc Yên nghiêm túc gặm xong một cái đùi gà, thỏa mãn mà thở dài. Hảo, nên làm nhiệm vụ. Sư đệ, ngươi đi qua U sao? Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, hỏi. Phía trước cùng đại sư minh bọn họ đi qua một lần. Kỳ tư mặc nghi vấn, sư tỷ muốn đi. Đúng vậy. Khúc yên mở to vô tội mắt to, ám chỉ nói, nghe nói nơi đó cảnh sắc cực Mỹ, hơn nữa có suối nước nóng, phao lên thực thoải mái. Nếu chúng ta đi nói. Kỳ tư mặc sắc mặt mịt mờ trầm trầm, nhàn nhạt nói, sư tỷ ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi. Khúc yên trong lòng mừng thầm, trên mặt lại toát ra một kia khổ sở, vì cái gì? chẳng lẽ ngươi không nghĩ không muốn cùng ta cùng nhau phao suối nước nóng sao kỳ tư mặc cắt đứt nói sư tỉ, Ú Lan Cốc có yêu thú lui tới, vẫn là đừng đi khúc yên không ngừng cố gắng mà câu dẫn chính là ta nghe nói Ú Lan Cốc yêu thú đã bị đại sư huynh thu phục hiện giờ bên kia thử can toàn kỳ tư mặc che giấu hàng mi dài che khuất đáy mắt thần sắc trong miệng dường như không có việc gì nói dù sao ta không đi, sư tỷ tốt nhất cũng đừng đi đại sư huynh ở Ú Lan Cốc Đại sư huynh là huyền thiên tông rất nhiều thần tuấn lãng tuổi trẻ đệ tử, tông môn nội không biết có bao nhiêu sư tỷ sư muội trộm hái mộ hắn. Sư tỷ vẫn là đường đi hảo, miễn cho cùng như vậy nhiều cô nương tranh một cái người trong lòng. Nga khúc yên khổ sở mà quay mặt qua chỗ khác. Thật sự là quá tốt ta. Liên như vậy bị cự tuyệt. Nhiệm vụ lần này cũng quá dễ dàng đi. Sư tỷ, người kỳ tư mặc thấy nàng biểu tình yêu thương, trong lòng ẩn ẩn phát đổ, người liền như vậy muốn đi U-Lan Quốc. Liên như vậy muốn đi thấy Đại sư Minh Cái gì phong cảnh Mỹ Cái gì suối nước nóng Đều là lấy cớ đi Hắn nguyên bản cho rằng nàng tựa hồ đối hắn có hảo cảm Hiện giờ xem ra là hắn hiểu lầm Nàng tu vi tận tán Vừa mới bắt đầu một lần nữa tu luyện Lại muốn lặn lội đường xa đi U Lan Cốc Là bởi vì Đại sư Minh bị phái đi ra ngoài Một chính năm Lâu lắm không thấy Đúng vậy, sư đệ, ngươi thay đổi chủ ý sao Khúc yên thầm nghĩ trong lòng ngàn vạn đừng thay đổi chủ ý Đừng làm cho ta câu dẫn thành công. Sư tỷ ngươi kêu ta cùng đi là sợ trên đường không có người hộ tống, sư phụ không đồng ý đi. kỳ tư mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không cần tiếp tục cái này để tài cho thỏa đáng. Hán quyết tuyệt nói, sư tỷ ta hôm nay cùng sư phụ nói chuyện hồi lâu, sư phụ muốn ta giám sát ngươi tu luyện toàn cơ ngọc hành tâm pháp, ngươi nơi nào đều đừng nghĩ đi. không yên lại một lần, Nga. Cực hảo. Hệ thống hẳn là nhắc nhở nàng chủ yếu cốt chuyện 4 hoàn thành nhưng khúc yên đợi nửa ngày, cũng không gặp hệ thống ra tiếng. Nàng ở trong lòng nói, tiểu thất, nam chủ đã cự tuyệt ta, vì cái gì không có nói kỳ ta nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ, ngươi làm sai. Ta làm sai chỗ nào? Ký chủ, ta lại cho ngươi đọc một lần nhiệm vụ. Chủ yếu cốt chuyện 4, nữ chủ lục vận xương mới gặp nam chủ kỳ tư mặc, xuân tâm ám động. Nữ xứng khúc yên nhìn ra điểm này, sinh ra vận vẻo chiếm hữu dục, ý đồ câu dẫn kỳ tư mặc, lại chịu khổ hắn cự tuyệt ta hiện tại chẳng lẽ không phải cùng nguyên thư cốt chuyện giống nhau như lúc, bị nam chủ cự tuyệt. Khúc Yên khó hiểu. Ký chủ, là trình tự lầm. Nữ chủ Lục Vận Xương hiện tại còn không có đối nam chủ xuân tâm manh động, ngươi lại như thế nào sẽ sinh ra chiếm hưu dục đâu. Tiểu thất giải thích nói. Khúc Yên hết chỗ nói rồi một lát, hồi tưởng Lục Vận xương cùng kỳ tư mặc mới gặp, giống như sắc thật không có gì phấn hồng phao phao cảm giác. Lục Vận Xương lúc ấy hiếp mắt, một bộ độ cao cận thị bộ dá Nói không chừng căn bản không thấy rõ kỳ tư mặc trông như thế nào. Khúc yên không cấm bóp cổ tay. Sớm biết rằng nàng lúc ấy liền đem hai người kéo đến gần điểm, làm lục vận xương hảo hảo xem cái rõ ràng. Ký chủ, nhiệm vụ này ngươi muốn trọng tố. Tiểu thất nói. Giống nhau kịch bản lại đến một hồi. Đúng vậy, dựa theo nguyên thư cốt chuyện đi là được. Hảo đi khúc yên tuy không tình nguyện, lại cũng cảm thấy xác thật có bại lộ. Không quan hệ, nàng không đổi. Dù sao kỳ tư mà hôm nay cự nàng Lần tới khẳng định cũng sẽ tự tuyệt Sư tỷ Kỳ tư mặc thấy nàng vẫn luôn trầm mặc Không khỏi mà càng thêm tâm độ Sư đệ, ngươi vừa mới nói cái gì Khúc yên tắt đi hệ thống Hỏi Không, ta chưa nói cái gì Kỳ tư mặc hơi hơi mị mắt Đáy mắt hiện lên một tia úc sắc Quả nhiên, nàng tâm thần không thuộc Toàn bộ tâm tư đều đã bay đi U Lan Quốc Sư đệ, U Lan cốc sự Chúng ta lần sau rồi nói sau Ăn thịt nướng Khúc yên tạm thời gác xuống nhiệm vụ Cầm lấy một cái cá nướng, mùi ngon ăn lên. Kỳ tư mặc không ra tiếng. Lần sau, nàng thế nhưng còn chưa có chết tâm, còn muốn đi U Lan Cốc. Sư đệ, người không ăn sao? Khúc yên xem hắn một ngụm không núp đích, khuyên đủ, liền tính là người tu hành, ngẫu nhiên ăn một hai lần, cũng không quan trọng. Sư tỷ ngươi ăn đi, ta giúp ngươi nướng. Hắn không ăn uống. chương 980 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 21. Chính văn chương 980 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 21. Nhiệm vụ không có làm thành, Khúc Yên lại bắt đầu nỗ lực tu luyện nhật tử. Kỳ tư mặc quả nhiên tuân thủ sư mệnh, mỗi ngày đều tới nhìn chằm chằm nàng, so nàng cha còn nghiêm khắc. Sư đệ, ta muốn ra cửa một chuyến. Khúc Yên đi đến phòng tiền đình viện, đối kỳ từ mặc nói. hắn tuy rằng mỗi ngày đều tới, nhưng phi thường thủ lễ, ở ngoài phòng cũng không tiến vào Có thể nói, phi thường thủ thân như ngọc. Sư tỉ. Ngươi muốn đi đâu? Kỳ tư mặc ngữ khí đạm nhiên, phản phất tùy ý địa đạo, ta bồi sư tỷ cùng đi. Sư đệ, ta như thế nào cảm giác khúc yên có điểm hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi không phải nhìn chầm chầm ta tu luyện, càng như là dám thị ta. Chẳng lẽ cha ta nói ta không thể ra cửa sao? Sư tỉ, ngươi hiểu lầm. Kỳ tư mặc đâu vào đấy mà giải thích nói, toàn cơ ngọc hành tâm pháp huyền diệu thơm ảo, ngươi lại tan tu vi, ta cần thiết bảo đảm ngươi sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nếu không ta khó có thể đối sư phụ công đạo Nga khúc yên tạm thời tin tưởng, ta muốn đi tiên lộ phong thăm lục sư muội ngươi muốn cùng đi sao? Nàng muốn đi xem lục vận xương đôi mắt rốt cuộc thế nào? Hảo, ta bồi ngươi đi. Kỳ tư mặc gật đầu. Một giây nhớ kỹ. Khúc yên không cấm cong môi cười. Thực hảo. Nam nữ chủ gặp mặt cơ hội lại tới nữa. Chỉ cần lục vận xương hơi chút động một chút tâm, nàng liền có thể đi rồi mặt có chuyện. Lục vận xương biết được khúc yên tiến đến, phi thường vui vẻ. Sư tỷ Sao ngươi lại tới đây? Ngươi phái người truyền cái lời nói Ta đi gặp ngươi là được Lục sư muội Khúc yên nhìn thấy nàng bộ dáng Chấn động Ngươi mắt tật lại phát tác sao Vì cái gì đôi mắt thượng che miếng vải đen Nga Cái này a Lục vận xương sờ sờ chính mình mắt thượng mảnh vải Trả lời Ta mắt tật mới khỏi Tầm mắt mơ hồ Chịu không nổi cường quang chiếu xạ Cha ta nói tốt nhất dùng miếng vải đen che lại Để tránh tạo thành không thể vãn hồi thương tổn Khúc yên Lục sư muội Đôi mắt của ngươi yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn khắc phục. Lục vận xương nghe được nàng quan tâm nàng, hơi hơi mỉm cười, trả lời nói, sẽ không thật lâu, chỉ cần một năm là có thể bình thường coi vợ. Khúc yên nghe được tâm đều lạnh. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, tỉnh lại lên, nói, lục sư muội ngươi hiện tại mắt không thể thấy, khả năng không biết, trừ bỏ ta tới xem ngươi ở ngoài, ta sư đệ kỳ từ mặt cũng tới. Cảm tình này sinh loại sự tình này, chưa chắc muốn dựa đôi mắt. dựa cảm giác cũng đúng Khúc Yên khẽ đẩy kỳ tư mặc một phen sư đệ, ngươi lần trước quá không lẽ phép, lục sư mội cùng ngươi chào hỏi, ngươi cũng không có để ý tới. Hảo hảo hướng nhân ra xin lỗi. Kỳ tư mặc rất có lễ phép nói, xin lỗi, lục sư mội. Ta trước đi ra ngoài một chút. Nói xong, hắn liền quay đầu đi rồi. Khúc Yên, nàng sai xử bất động nam chủ cũng liền thôi, hắn ở nữ chủ trước mặt như thế nào như vậy kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ là thẹn thùng. Kỳ tư mặc bước nhanh đi ra đi. Ngăn lại tiền đình một cái đệ tử, hỏi, vị này tiểu sư đệ, các ngươi vừa mới đang nói cô sư minh, là vị nào cố sư minh? Kỳ tư mặc mới vừa rồi tiến vào là lúc, nghe đến đó mấy cái đệ tử đang ở nói chuyện hiếm, lời nói chi gian tựa hồ nhắc tới đại sư minh cố bách tu. hắn tâm tư nhớ, chung Quy vẫn là kìm nén không được, chạy ra hỏi một chút rõ ràng. Chính là tông chủ đại đệ tử, cố đại sư minh cố bách tu à? Tên kia tiểu đệ tử trả lời, vừa rồi nghe nói, hán tử hữu lan Cốc đã trở lại. Chúng ta tiên lộ phong vài người nữ đệ tử đều vội vã chạy tới xem đâu. Kỳ tư mặc sắc mặt hơi đổi. Hắn ánh mắt chuyển hướng phòng trong, sư tỷ đang ở cùng cái kia lục sư mội nói chuyện hiếm, nàng còn không biết, nàng muốn gặp đại sư huynh đã trở lại. Nàng chấp nhất muốn đi U Lan Cốc, hiện giờ không cần phải đi. Nga đúng rồi, còn nghe nói, cố đại sư huynh bị yêu thú cắn thương, chặt đứt một con cánh tay. Tên kia tiểu đệ tử đồng tình mà thở dài nói, hảo thảm. Khúc yên từ bên trong đi ra, vừa lúc nghe thế một câu Kinh hỏi: "Cái nào Cố đại sư huynh?" "Không phải đâu. Đại sư huynh Cố Bách Tu chính là nguyên thư trung đệ nhất đại nam xứng, tiên giới xuống dưới rèn luyện thiên tôn chí tử. Chính cái gọi là chính tà không đội trời chung, hắn cùng nam chủ ở hậu kỳ đối chọi gay gắt, đánh đến ngươi chết ta sống. Nhưng trong sách trước nay chưa nói Cố Bách Tu chặt đứt cánh tay. Là Cố Bách Tu đại sư huynh." Kỳ tư mặc thế cái kia tiểu đệ tử trả lời. Hắn thấy Khúc Yên kinh ngạc đến mặt đều trắng, nhịn xuống mạc danh tâm độ cảm giác, nói: Sư tỷ chúng ta chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Hảo, đi. Khúc Yên nhanh chóng gật đầu. Nàng mau chân đến xem, cố đại nam xưng có phải hay không ai có chuyện. Nàng bước chân bay nhanh. Kỳ tư mặc xoa xoa ngực trái, rũ mắt đuổi kịp. Chương 981 Kiểu Khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 22. Chính văn chương 981 Kiểu Khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 22. Khúc Yên chạy trở về, liền thấy vài tên sư huynh đệ đứng ở cố bách tu cửa phòng. Mỗi người trên mặt đều khó nén nôn nóng lo lắng chi sắc. 13. Sư Minh, Đại sư Minh thế nào? Khúc Yên bắt lấy Sở Vân Khải, hỏi. Sư muội ai? Sở Vân Khải ngữ khí ngưng trọng địa đạo, Đại sư Minh bị U Minh yêu thú cắn thương, thân trung yêu độc. Sư phụ cùng các sư thuốc bá đang ở bên trong, vì Đại sư Minh đuổi độc chữa thương, còn không biết tình huống như thế nào. Đại sư Minh cánh tay bị yêu thú cắn đứt sao? Khúc Yên tóm được điểm mấu chốt hỏi. Sắc thật thương ở cánh tay thượng nhưng giống như không đoạn. Sở Vân Khải trả lời. Nga khúc yên hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không đoạn liền hảo, lúc này mới phù hợp thư Trung giả thiết. Chỉ là trên mặt nàng sầu lo chi sắc vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Cố Bách Tu, là nguyên thư chung quan trọng nhất nam xứng. Hắn nếu chung yêu độc chết, ai tới cùng nam chủ đoạt nữ chủ. Vô luận như thế nào, hắn đều đến tồn tại. Một bên, kỳ tư mặc nhìn chăm chú vào khúc yên, thấy nàng lo lắng xuất ruột, đáy lỏng càng thêm trầm trọng lên. Hắn trầm thấp mà mở miệng nói, sư tỷ ngươi không cần quá mức lo lắng, sư phụ cùng các sư thuốc bá đều ở bên trong, đại sư huynh nhất định có thể nhịn qua này một quan. Khúc yên một tiếng, chỉ hy vọng như thế. Kỳ tư mặc ánh mắt càng ảm trầm vài phần. Hắn cũng lo lắng đại sư huynh thương thế, nhưng hắn trong lòng còn có một cái khác vấn đề, rất muốn được đến giải đáp. Sư tỷ nếu đại sư huynh không việc gì, lưu tại tông môn dưỡng thường, ngươi còn muốn đi U Lan Cốc sao? Khúc yên lắc lắc đầu, tạm thời không đi Cốt chuyện đều đi không đặng, còn đi cái gì U Lan Cốc? Kỳ tư mặc ánh mắt mịt mở ám xuống dưới. Hắn quả nhiên không có đoán sai, nàng là vì đại sư mình mới muốn đi U Lan Cốc. Mọi người ở bên ngoài đợi hồi lâu, cố bách tu cửa phòng rốt cuộc từ trong mở ra. Cha! Đại sư mình như thế nào? Khúc yên cái thứ nhất xông lên đi hỏi. Hắn bị U Minh yêu thú cắn thương, chúng yêu độc. Này độc nan giải, trừ phi tìm được kia chỉ yêu thú, lấy này yêu đan, nếu không bách tu hắn khúc bác quên thở dài. Ú minh yêu thú. Còn không phải là lục sư bá phía trước bắt được yêu thú sao? Khúc Yên nhớ tới nàng nhập bụng tìm linh thảo, kia chỉ yêu thú chính là tên này. Là không sai, nhưng lại không phải cùng chỉ. Khúc Bác Quyên nói, tiên nhi, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ngươi tiểu sư thúc đã dẫn người đi u Lan Quốc, tìm kêu một con u minh yêu thú. Khúc Yên gật gật đầu, nhữ lại mày đẹp, như suy tư gì. Nguyên thư có chuyện, cố bách tu sắc thật chung quá một lần yêu độc, ở tìm được yêu đan giải độc phía trước. Hắn rửa nữ chủ lục vận xương huyết tạm thời ngăn chặn độc tính. Lục vận xương ăn qua tiên xu linh thảo, vốn là vì trị mắt tật, lại cũng bởi vậy có nhưng giải trăm độc hết, đây là nữ chủ bàn tay vàng. "Cha, ta nghe nói, tiên xu linh thảo khúc yên thử mở miệng." "Tiên nhi thông thuệ, ngươi yên tâm đi, ngươi lục sư bá đã hồi tiên lộ phòng, đi tìm ngươi lục sư mọi lại đây." Khúc Bắc Uyên thân là Huyền Thiên Tông tông chủ, tự nhiên kiến thức quen bác, sớm đã nghĩ vậy một tầng. "Vậy là tốt rồi." Khúc Yên cuối cùng hoàn toàn yên lòng. Cố Bách Tu không chết được là được. Trải qua lần này chúng độc, hắn sẽ nhớ kỹ có một cái tiểu sư muội tên là Lục Vân Dương. Hắn khang phục lúc sau, sẽ đi tìm nàng hoàn lại ân tình. Thường xuyên qua lại, hắn dần dần thích thượng tiểu sư muội mà không tự biết. Kỳ Tư mặc ở bên cạnh đem Khúc Yên biểu tình biến hóa tất cả mua chuộc ở đáy mắt, nàng phi thường để ý đại sư minh. Mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, lo lắng là tất nhiên, nàng lại phá lệ vội vàng. Nghe nói, hắn còn không có nhập môn bái sư phía trước, Nàng cùng đại sư Vinh Thanh Mai chúc mã, từ nhỏ liền chơi ở một hối Lục vận xương vội vàng mà đến, nàng đôi mắt thượng vẫn che miếng bải đen, bị nàng cha nâng. Cứu người như cứu hỏa, nàng tiến vào cố bách tu phòng, không nói hai lời liền tháo xuống mắt bố, cắt cổ tay lấy máu. Nàng mắt tật đã chưa khỏi, chỉ là không thể bị cường quang chiếu sạ. Phòng trong ánh sáng không cường, nàng còn có thể thích đứng, liền hướng trên giường nhìn liếc mắt một cái. Nàng liền ngồi ở giường biên, khoảng cách rất gần, xem đến tương đối rõ ràng. Trên giường tuổi trẻ nam tử sắc mặt tái nhợt, đen dài lông mi yên tĩnh mà rũ che, ánh hạ hai phiến nhàn nhạt bóng ma. Hắn ngũ quan lớn lên cực hảo, lãng đạt bất phàm, mặc dù nhìn không tới hắn hai trong mắt, cũng có thể cảm giác được đây là một cái tế nguyệt thanh phong tuấn nhã nhân vật. Hắn bạch đi như nhiễm huyết, mặc phát như thác nước, nhìn như là trời sinh có nhanh nhẹn tiên khí dường như, lệnh nhân tâm chết. Lục vận Xương khuôn mặt nhỏ hồng đỏ. Nàng đi vào Huyền Thiên Tông lúc sau, nhân mắt tận không thể coi vật chưa từng tận mắt nhìn thấy quá tu tiên môn phái đệ tử hay không tiên phong đạo cốt. Gần nhất tuy chưa khỏi, lại tầm mắt mơ hồ, trừ bỏ thân cận vài người ở ngoài, nàng còn không có thấy rõ ràng quá những người khác diện mạo. Vị này cố bách tu đại sư hình, là nàng cho tới nay mới thôi gặp qua đẹp nhất người. Lục vận xương không biết như thế nào, cảm giác chính mình tim đập đến có điểm mau Nàng thiên tính ngượng ngủng, chạy nhanh quay mặt đi đi, cầm chén huyết đưa cho nàng cha, nói, cha, tông chủ. Nơi này nếu không có chuyện của ta, ta liền trước đi ra ngoài. Nàng cha dùng linh lực giúp nàng khép lại trên cổ tay miệng vết thương, chịu mến mà sờ sờ nàng đầu, người trước đi ra ngoài tìm người khúc sư tỉ chơi đi. Lục vận xương một lần nữa bị kín mắt bố, ở một tiểu đệ tử nâng hạ hướng bên ngoài đi. Khúc yên cùng kỳ tư mặc còn chờ ở bên ngoài, mặt khác các sư huynh đệ cũng chưa rời đi. Người nhiều, liền dễ dàng xuất hiện sự cố nhỏ. Lục vận xương đông nhiên dưới chân một vướng, không biết là vướng đến ai chân thân mình lảo đảo đi phía trước huynh, khoảng cách nàng gần nhất chính là kỳ Tư Mặc. Ông thay áo của hắn phất một cái, cuốn lên một trận gió, bao lấy Lục vận Sương, làm nàng đứng vững. Từ đầu đến cuối, hắn liền nàng siêm mê đi cũng chưa đụng tới một chút. Khúc Yên có điểm đáng tiếp, nhanh chóng mở miệng nói, "Lục sư muội, ngươi không sao chứ?" May mắn ta Kỷ sư để tay mắt lênh lẹ, đỡ ngươi một phen. Lục vận Sương trên mặt dạng đỏ ửng, tiểu khiếp khiên nói, "Đa tạ Kỷ sư huynh." Khúc Yên thấy nàng tiếng nói khác hẳn với bình thường, Nhiều vài phần thẹn thùng, tiểu mị khuôn mặt nhỏ thượng còn phiếm khả nghi hồng chiều, không cấm ở trong lòng bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng. Nữ chủ cùng nam chủ cảm tình tuyến, này không phải bắt đầu rồi sao? Tuy rằng nàng không té nam chủ trong lòng lực nhưng vẫn là thẹn thùng, mai con chạy loạn. Lục vận xương cúi đầu, trong đầu còn hiện lên trong phòng cố đại sư Huynh Tuấn Dung, trong lòng lại thẹn lại hoảng, hấp tấp nói, sư tỷ ta còn có chút việc, về trước tiên lộ phong. Nàng bắt lấy bên người tiểu đệ tử ống tay áo khâm giọng thúc giục nói, "Chúng ta đi thôi." Khúc Yên mỉm cười, vẫy vẫy tay, "Lục sư muội, ngươi chậm rãi đi." Nhìn một cái, Lục sư muội hoảng đến cùng tay cùng chân. "Tiểu Thất, ta có thể đi xuống một bước cốt truyện đi." Khúc Yên ở trong lòng hỏi, "Ký chủ, đã kiểm tra đo lường đến nữ chủ Lục Vận xương Xuân Tâm manh động, ngươi có thể tiến hành bước tiếp theo nhiệm vụ." Tiểu Thất đúng sự thật trả lời, "Đại sư huynh hiện tại chúng độc giường, ta phòng trừng kỳ tư mặc không có tâm tư đi phao xuôi nước nóng, khẳng định sẽ tự tuyệt ta." Mặc kệ từ góc độ nào suy tính, kỳ tư mặc đều sẽ không theo nàng đi phao suối nước nóng. Khúc Yên trong lòng thập phần chắc chắn. Chương 982 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 23. Chính văn chương 982 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 23. Chờ xác nhận cố bách tu tình huống ổn định, tạm thời không có tính mạng nguy hiểm, Khúc Yên liền rời đi. Nàng nhìn đến kỳ tư mặc đi theo nàng phía sau, âm thầm cao hứng. Dứt khoát liền sấn nhiệt đem nhiệm vụ làm chịu khổ một hồi cự tuyệt. Sư đệ, tới rồi một chỗ không người dưới bóng cây, Khúc Yên dừng lại bước chân, ôn nhu thâm âm, câu dẫn nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn đi một chuyến U lang cốc, ngươi nhưng có hứng thú cùng ta cùng đi? Kỳ tư mặc ánh mắt sâu kín, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, chậm rãi nói, sư tỷ, không lâu phía trước ngươi mới nói, ngươi gần nhất không tính toán đi U lang cốc. Khúc Yên một chút không hoảng hốt, chấn định tự nhiên mà trả lời, sư đệ, Ngươi chẳng lẽ không biết cô nương già tâm tư luôn là hay thay đổi sao? Ta hiện tại lại muốn đi. Ký tư mặc trầm mặc mà nhìn nàng. Nàng hiện tại đương nhiên muốn đi. Cán thương đại sư huynh kia chỉ u minh yêu thú, liền ở U Lan Cốc bên trong. Nàng muốn đi lấy yêu đàn, cấp đại sư huynh giải yêu độc. Nhưng nàng cũng không nghĩ, nàng hiện giờ tu vi tận tán, chỉ bằng mới vừa tu luyện lên một chút toàn cơ ngọc hành tâm pháp linh lực. Sao có thể là u minh yêu thú đối thủ? Nàng đây là đi chịu chết. Kỳ tư mặc trong lòng lại giận lại bực bội, nhấp khẩn môi mỏng, không nói gì. Sư đệ, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? không biến hỏi lại một lần. Sư đệ, sảng khoái điểm, nói không. Kỳ tư mặc trầm mặc thật lâu sau, chờ trong lòng kia cổ dầu dĩ cổ quái thứ đau qua đi. Hắn hơi hoan cảm xúc, gật đầu nói, hảo, ta bổi người đi. Nếu nàng phải vì đại sư huynh lấy yêu đan, kia hắn liền giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. U minh yêu thú trời sinh tính hung tàn, yêu lực thâm hậu. Hắn tuyệt đối không thể nhìn nàng một người đi mạo hiểm. Cùng với làm nàng đi tìm khác sư huynh đệ trộm lưu xuống núi, không bằng hắn bồi nàng đi. Sư đệ! Người nói cái gì? Khúc yên kinh ngạc, người lặp lại lần nữa. Hắn có phải hay không nói sai rồi? Hiện tại tông môn có việc, đại sư huynh thân chịu yêu độc sinh tử chưa biết, hắn như thế nào sẽ đáp ứng cùng nàng đi phao suối nước nóng. Hắn không phải luôn luôn tôn sư trọng đạo, cùng đại sư huynh cũng giao tình cực đốc sao. Cốt chuyện còn chưa tới tiên ma đối lập thời điểm A Sư đệ, ngươi muốn đi, ta đây liền buổi ngươi đi." Kỳ tư mặc rõ ràng mà trả lời nói. Khúc Yên nhất thời nghẹn lời. "Sư tỷ, nếu chúng ta báo cáo sư phụ, hắn lão nhân gia nhất định sẽ không đồng ý ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Kỳ tư mặc hỏi. Làm sao bây giờ nàng không nghĩ tới vấn đề này? Bởi vì nàng căn bản là không cho rằng hắn sẽ đồng ý. Liên tính hắn gần nhất nhân hàng Băng động sự mà đối nàng thái độ chuyển biến tốt đẹp, kia cũng không đến mức bồi nàng hồ nháo. Loại này thời điểm xuống núi, Không phải hồ nháo là cái gì. Sư đệ, ngươi làm ta ngắm lại. Khúc yên không cho hắn lại truy vấn cơ hội, nói, ta nghĩ tới lại nói cho ngươi. Nàng nói xong liền chạy. Thật là không xong. Nàng ở Hàn băng động giúp hắn luyện thành toàn cơ ngọc hành tâm pháp, hắn cảm thấy thua thiệt nàng lân tỉnh Hiện tại tưởng hoàn lại nàng, liền như vậy tùy hứng yêu cầu đều đáp ứng rồi. Ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Cốt chuyện lệch khỏi quý đạo chung. Lệch khỏi quỹ đạo độ 10%. 20%, 30%. Trước mắt lệnh khỏi quỹ đạo độ, 30%. Khúc Yên nghe được hệ thống chói 2 tiếng cảnh báo, tức giận nói, Được rồi, ta biết lệnh khỏi quỹ đạo. Ta sẽ đem nó sửa đúng lại đây. Ký chủ, ngươi tính toán như thế nào sửa đúng? Tiểu thất tò mò hỏi. Ta này không phải còn đang suy nghĩ sao? Ký tư mặc nhìn Khúc Yên chạy đi, hắn xoay người trở về đi. Nếu sư tỷ bất hạnh không biết như thế nào xuống núi, vậy từ hắn đi tìm sư phụ. Hắn có biện pháp thuyết phục sư phụ rốt cuộc hắn hiện giờ tu vi đã bất đồng với ngày xưa người ngoài không biết nhưng sư phụ biết Liên ở khúc yên phiền não như thế nào sửa đúng cốt chuyện thời điểm kỳ tư mặc đã thành công thuyết phục nàng cha khúc Bắc Uuyên sư tỷ lục vận Xương lĩnh mệnh mà đến thập phần cao hứng ta phải biết có thể cùng sư tỷ cùng nhau xuống núi thật là vui Tuy rằng ta cái gì đều không biết nhưng ta nhất định nỗ lực không kéo các ngươi chân sau cùng nhau xuống núi khúc yên Nghi nói ai nói chúng ta muốn xuống núi Nga, đúng rồi, sư tỷ ngươi còn không biết." Lục Vận Xương nhảy nhóc mà giải thích nói, "Cha ta nói, U Minh yêu thú hỉ thực tiên su thảo, mà ta ăn quá tiên thủ thảo, dễ dàng dẫn U Minh yêu thú hiện thân." Kỳ sư huynh hướng tông chủ đề nghị, "Từ hắn, sư tỷ ngươi, ta còn có mặt khác vài vị các sư huynh cùng nhau đi trước Gulan Cốc, trợ giúp tiểu sư thúc bọn họ lấy được yêu đan." Khúc Viễn, "Chẳng lẽ lệch khỏi quỹ đạo 30% sửa đúng không trở lại?" Lục sư muội, "Ngươi từ từ Khúc Yên gọi ra tiểu thất, ở trong lòng lặng lẽ hỏi, tiểu thất, như vậy một đống lớn người cùng đi U-Lan Quốc, chẳng lẽ cũng coi như ta câu dẫn thành công? Ký chủ, trọng điểm là ngươi không có bị tự tuyệt. Tiểu thất thẳng chỉ vấn đề trung tâm. Ta đây dùng khác biện pháp lại câu dẫn một lần. Có phải hay không chỉ cần chịu khổ cự tuyệt, lệch khỏi quỹ đạo độ là có thể sửa đúng trở về? Hàn là, ký chủ, ngươi có thể thử xem. Hảo, ta tìm cơ hội thử một lần. Khúc Yên đang chuẩn bị hoàn hồn cùng Lục Vận Sương nói chuyện, hệ thống đông nhiên lại vang lên nhắc nhở. Chủ yếu cốt chuyện năm đã bị kích phát, nam nữ chủ xuống núi cộng đồng trải qua nguy hiểm, cảm tình nảy sinh lặng yên phát sinh. Nữ xứng Khúc Yên một đường xem ở trong mắt, càng thêm ghen ghét, âm thầm ra tay hại nữ chủ Lục Vận Sương, lệnh nàng bị yêu vương bắt đi. Nam chủ giận dữ, sắt đi yêu vương ha ổ, anh hùng cứu mỹ nhân. Lại lần nữa nhắc nhở ký chủ, trước mắt lệch khỏi quy đạo độ 30%. Khúc Yên hết chỗ nói rồi trong chốc lát, Mới đối lục vận xương nói, lục sư muội ngươi yên tâm đi, chúng ta nhiều như vậy sư huynh muội cùng xuống núi, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Những người khác khẳng định sẽ, nàng không được, nàng đến hại lục vận xương. Sư tỷ ta không sợ, cha ta cho ta hộ thân pháp khí, ta phân cho ngươi dùng. Lục vận xương cấp khúc yên một phen dù, còn có một mặt tay nhỏ kính, thất bảo dù có thể làm bình thường yêu ma vô pháp gần người, bồ đề tiểu kính có thể cho chuyện, vạn nhất nếu là đường, chúng ta có thể liên hệ đến đối phương. Lục vận xương thiên chân vô tàm mà cười nói, sư tỷ một phần, ta một phần. Khúc yên yên lặng nhận lấy. Nữ chủ là cái thiện lương người, đáng tiếc nàng không biết nàng đối mặt chính là ác độc nữ xứng. Lục sư muội, người đôi mắt không có phương tiện muốn như thế nào xuống núi hành tẩu. Khúc yên nhìn về phía nàng, hỏi. Cha ta ở hắn pháp khí trong kho tìm được rồi một cái mũ có dẻm, có thể kháng cự cường quang, cũng có thể coi vật, chỉ là vô pháp xem đến quá xa. Sẽ không ảnh hưởng hành tẩu, sư tỷ yên tâm Cha ngươi bảo bối cũng thật nhiều. không yên không cấm cảm thán. Nguyên thư chung, lục vận xương hậu kỳ tu vi không cường, nhưng pháp bảo một đống, tổng hợp thực lực cũng là rất lợi hại. Nàng cha là cái thu thập pháp khí của ma, sau lại toàn cho duy nhất cái này bảo bối nữ nhi. Ta chính là sư tỷ chỉ cần sư tỷ thích, ta liền cấp sư tỷ đưa lại đây. Lục vận xương thiệt tình thực lòng địa đạo, nếu không có sư tỷ đại ân, ta không biết ngày nào đó mới có thể thấy thế giới này nhiều vẻ nhiều màu căng nhìn không tới người kia bộ dáng. Lục Vận Xương nhớ tới cố bác tu sư huynh, trong lòng lặng yên ngượng ngùng, lại cũng càng thêm kiên định, nàng muốn lấy thân dẫn U Minh yêu thú hiện thân, lấy no yêu đan, cứu cố sư huynh một mạng. Ta phải bù, tác giả làm tay. Chương 983 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 24. Chính văn chương 983 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 24. Lần này đi U Lan cốc sự tình quan trọng, Huyền Thiên tông phái ra hơn 10 người đệ tử Đi cùng đi trước một bước tiểu sư thuốc hội hợp, Khúc Yên đoàn người, cứ như vậy mên ngông quần quẫn xuất phát. Khúc Yên trong lòng tưởng, Lục vận Xương mang che quang mũ có rẻm, có thể thấy rõ ràng phía trước hai ba mẹ khoảng cách, vậy có cơ hội thấy rõ nam chủ diện mạo. Sư đệ, ngươi đi lên mặt đi. Khúc Yên đối phía sau kỳ tư mặc nói. Không thích hợp. Kỳ tư mặc vẻ mặt chính xác địa đạo, ta cùng các sư huynh ở phía sau bảo hộ các ngươi. Khúc Yên nhất thời cũng không có biện pháp. Nàng cung Lục Vân Xương hai cái nhược kê. Sắc thật yêu cầu bị bảo hộ một đường rời đi huyền Thiên Tông sắc trời tiệ vãn yêu cầu tìm một chỗ địa phương qua đêm 13 sư Huynh sở vân Khải tìm được một nhà tiểu khách điếm vì mọi người phân phối phòng hỏi 17 sư đệ người muốn cùng ta ngủ vẫn là cùng hạo nguyệt sư đệ ngủ kỳ tư mặc nhìn khúc yên liếc mắt một cái nàng đang ở khách điếm đại đường ăn mì, hút lưu mì sợi ăn thật sự cao hứng nàng nhân sinh lạc thú tựa hồ chính là ăn cùng với cứu người sư Minh ta đều có thể Kỳ tư Mặc không dấu vết mà thu hồi tầm mắt, trả lời nói: "Vậy ngươi liền cùng ta một gian phòng, Yên Yên sư muội cùng Lục sư muội một gian." Sở Vân Khải ba lượng hạ liền phân phối hảo. Khúc Yên lấp đầy bụng, lôi kéo Lục Vận Xương lại đây, đối Kỳ tư Mặc nói: "Sư đệ, Lục sư muội cho ngươi để lại mấy cái trái cây, ngươi ăn đi." Nàng nói xong chiều Lục Vận Xương chớp chớp mắt. Lục Vận Xương ngầm hiểu, đem ba cái lại đại lại hồng quả táo đưa cho Kỳ tư Mặc, "Kỳ sư huynh, cho ngươi ăn." Khúc Yên vừa lòng mà còn con con Như vậy gần khoảng cách, lục vận xương tổng có thể thấy rõ ràng kỳ tư mặc trông như thế nào đi. Nàng cũng không tin, lấy kỳ tư mặc như vậy tuyệt sắc dung mạo, đã động không được lục vận xương tâm. Đà tạ, kỳ tư mặc tiếp nhận quả táo, lễ phép nói cảm ơn, thuộc tay liền phân cho sở vân khải cùng doán hạ nguyệt. Lục vận xương hơi hơi cúi đầu, giống như có điểm thẹn thùng, không dám nhìn thẳng kỳ tư mặc. Mà nàng trong lòng đang suy nghĩ, nguyên lai, khúc sư tỉ thích kỳ sư huynh. Kêu ba cái đại quả táo là sư tỷ trên đường trích, một đường không bỏ được ăn, cô ý kêu nàng cấp kỳ sư minh. Sư tỷ nhất định là ngượng ngùng chính minh cấp. Kỳ thật, nàng cảm thấy kỳ sư huynh cũng thích sư tỷ, bằng không như thế nào sẽ vẫn luôn đi theo sư tỷ phía sau, một tấc cũng không rời. Lục sư muội, chúng ta về phòng, ta có lời cùng ngươi nói. Khúc Yên lôi kéo Lục Vận xưng tay, đi khách đến phòng, đóng cửa lại, để thấp thanh, hỏi, sư muội, ngươi cảm thấy nhà ta kỳ sư đệ như thế nào? Trong phòng ánh sáng không chói mắt, Lục Vận Xương tháo xuống mũ có rèm, nhấp môi chống cười, trả lời, hắn sinh đến thật là đẹp mắt. Cùng sư tỷ giống nhau, đều là đặc biệt đẹp người. Thật xứng đôi. Đúng không? Khúc Viễn mắt hạnh tỏa sáng, hắn là Huyền Thiên Tông lớn lên đẹp nhất đệ tử. Người phía trước vẫn luôn không cơ hội thấy rõ ràng, vừa rồi nhưng thấy rõ. Thấy rõ? Lục Vận Xương gật gật đầu. Sư tỷ nhắc tới đến Kỳ sư huynh liền đôi mắt sáng lên, quả nhiên là trộm hái mộ đâu. Kỳ sư huynh sắc thật lớn lên tuấn mỹ phi phàng chính là khí chất lạnh chút, lại trầm mặc ít lời, thoạt nhìn không tốt lắm ở chung. Không giống cố bách tu sư hình, vừa thấy chính là tiên khí tuấn giật bộ ráng, không biết hắn thanh tỉnh sau mở to mắt, sẽ là bộ ráng gì. Lục vận xương nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên. Khúc yên thấy nàng mặt đỏ ngượng ngùng, liền biết cảm tình tuyến bắt đầu phát huy nó dẫn lực tác dụng. Lục sư muội, ngươi ngày mai lại giúp ta lấy trái cây cho ta sư đệ đi. Khúc yên nói, như vậy là có thể một đường cảm tình thăng ôn. Nàng thực mau liền có thể đi cốt truyện hãm hại Lục vận Xương. "Hảo." Lục vận Xương ngoan ngoắn mà đáp ứng, "Sư tỷ yên tâm, ta sẽ." Nàng nhất định sẽ giúp sư tỷ. Sư tỷ dù sao cũng là cô nương gia, gia mặt mỏng. Loại sự tình này, tốt nhất vẫn là kỳ sư huynh chủ động cho thỏa đáng. Ngày mai nàng tìm cơ hội thăm thăm kỳ sư huynh khẩu phong. Một đêm bình tĩnh quá khứ. Ngày hôm sau, đại gia tiếp tục khởi hành lên đường. Khúc Yên cẩn thận phát hiện, Lục vận Xương hôm nay không quá giống nhau. Thường thường liền quay đầu hướng phía sau vọng, lén nhìn Kỳ Tư Mặc. Chờ đến nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, Kỳ Tư Mặc đi bờ sông trang thủy, tính toán thuận tiện cấp khúc yên chảo mấy chỉ cá tới nướng. Lục Vận Xương do dự một lát, cũng hướng bờ sông đi đến. Khúc Yên ngồi ở một cây đại thụ hạ, thiếu mục nhìn, cảm khái mà tưởng, cảm tình hạt giống một khi gieo, phát triển lên thật là nhanh trong a, căn bản là không cần nàng trợ công. Bất quá lại nói tiếp, Kỳ Tư Mặc sắc thật có cái này lực hấp dẫn, kia cổ trời sinh cấm dục lãnh khốc khí chất làm người đặc biệt muốn nhìn hắn mất khống chế phóng túng bộ dáng. Chờ đến hậu kỳ hắn khôi phục ma thân, đại sát tứ phương, càng có một loại đọa ma nhiệm huyết độc đáo mị lực. Khúc Yên lúc đầu không hề nghĩ nhiều đi xuống. Nam chủ là nữ chủ, nàng thời khắc ghi nhớ. Lúc này bờ sông bên kia, Lục Vận Xương thử hỏi, "Kỳ sư Minh, ta thấy ngươi cùng Khúc sư tỷ quan hệ rất tốt, ngươi có biết nàng thích cái gì?" "Nàng giúp ta chữa khỏi mắt tật, ta tưởng hồi báo nàng." Kỳ Tư mặc trang thủy động tác một đốn, "Sư tỷ thích cái gì?" trư bổ thích ăn, đại khái chính là thích đại sư huynh đi. Lục Vận Xương xem hắn không nói lời nào, cảm thấy hắn thật sự không tốt lắm ở chung, nàng sợ sư tỷ về sau vất vả, liền thế khúc kiến nói tốt, "Kỳ sư huynh, kỳ thật ngày hôm qua kêu ba cái quả táo là sư tỷ đều ta cho ngươi." Nàng vẫn luôn không bỏ được ăn, nói muốn để lại cho ngươi giải khác. Kỳ Tư mặc quay đầu, đen nhánh như mực con ngươi bỗng nhiên tỏa sáng, đè nặng cảm xúc, trầm giọng hỏi, "Là sư tỷ cố ý để lại cho ta?" "Đúng vậy." Sư tỷ thập phần quan tâm ngươi, nàng cùng ta nói chuyện phía 10 câu có 8 câu sẽ nhắc tới ngươi. Lục Vận Xương thành thật địa đạo. Kỳ tư Mặc tim đập thần ẩn ẩn nhanh hơn, ánh mắt càng thêm trong sáng. Là cái dạng này sao? Ở sư tỷ trong lòng, hắn có như vậy quan trọng sao? Sư tỷ đều cùng ngươi để ta cái gì? Kỳ tư Mặc tiếp đón Lục Vận Xương đến bờ sông một khối tảng đá lớn ngồi, nói giỡn tự hỏi, có phải hay không nói ta nói vậy? Sư tỷ nói, nhà nàng kỳ sư đệ là Huyền Thiên Tông lớn lên đẹp nhất đệ tử. Lục Vận Xương không có thêm mắm thêm muối, một năm 10 địa đạo, sư tỷ còn nói ngươi thiên tư kỳ dai, tương lai tất có đại tiền đồ. Kỳ tư mặc tim đập đến càng mạnh hơn chút, hắn trên mặt không hiện, chấn định tự nhiên nói, sư tỷ thuận miệng nói bậy thôi. Lục Vận Xương lắc đầu, nghiêm túc nói, ta nghe được ra tới, sư tỷ là thiệt tình khen ngươi. Nàng có nói, ngươi tính tình ổn trọng, nếu này dọc theo đường đi gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi là nhất nhưng giữa người. Kỳ tư mặc cảm giác trong lòng hình như có một con tiểu thú ở lung tung chạy vội. Lại lô mãng lại vui sướng. Ở sư tỷ cảm nhận chung, hắn là nhất nhưng dựa người sao? So với đại sư minh, lại như thế nào? Lục sư muội, sư tỷ nhưng có cùng người nhắc tới quá lớn sư minh. Kỳ tư mặc phản phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi. a đại sư minh lục vận sương hoàng hốt, không có, không đề qua. Đại sư minh tuấn giật tựa trích tiên, tông môn nội có rất nhiều nữ đệ tử ái mộ hắn. Kỳ tư mặc lời nói còn chưa nói xong, lục vận xương đông nhiên đứng lên, ngắt lời nói. Kỳ sư minh, ta xem sư tỷ một người ngồi ở bên kia thực nhàm chán, ta hay đi trước. Nàng dẫn theo váy liền chạy. Kỳ tư mặc mạc danh cho nên, quay đầu hướng khúc yên nơi vị trí nhìn lại, nàng đang theo hắn nơi này xem. Hắn hiện giờ tu vi thâm hậu, thị lực thật tốt, xa xa nhìn đến sư tỷ vẻ mặt quan tâm, nhìn chăm chú vào hắn bên này động tĩnh. Nàng giống như thực để ý hắn đang làm cái gì. Chương 984 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ sướng, 25. Chính văn chương 984 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 25. U Lan cốc đường xa xa, ít nhất muốn 7-8 thiên tài có thể tới. Không yên nghĩ, trước đêm lệnh khỏi quỹ đạo độ cấp sửa đúng lại đây, tới rồi U Lan Quốc liền có thể chuyên tâm làm nhiệm vụ năm Chẳng qua, muốn như thế nào câu dẫn, là cái năn đề. Đêm nay và ở khách điếm lúc sau, nàng từ túi chữ vật lấy ra vài món siêm y đi, chọn lựa tới chọn lựa đi, có điểm đau đầu. Trực tiếp xác dụ, kia quá trực tiếp. Cốt chuyện còn chưa tới này một bước. Nếu nàng trộm thân kỳ tư mặc một chút, có thể hay không bị hắn một trường quạt chạy. Tuy rằng phiến chạy cũng tương đương cự tuyệt, nhưng nàng không nghĩ bị đánh. Sư tỷ ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lục vận xương cùng khúc yên cùng ở một phòng, thấy nàng tựa hồ ở phiền não xuyên nào kiện siêu ý đi, đi gặp người, liền đoán được sư tỷ là muốn đi cùng kỳ sư huynh đêm sẽ. Ơn, ta đi ra ngoài một lát liền trở về. Sư tỷ ngươi cảm thấy, nếu là thích một người, cần phải chủ động Lục Vận xương xem Khúc Yên như vậy dũng cảm, không cấm nghĩ tới chính mình. Chờ đại sư huynh tỉnh lại, nàng cần phải chủ động đi kết bạn hắn. Khúc Yên chọn lửa quần áo động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Vận Xương Sư muội, ngươi có yêu thích người. Lục Vận Xương bị nàng xem đến ngượng ngùng, thẹn thùng mà rũ mắt, trong miệng nói, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Khúc Yên cũng không chọc thùng nàng, trả lời, ta cảm thấy vẫn là muốn hơi chủ động một chút, có chút nhân tính cách một ao. anh chính là không tốt biểu đạt. Nếu hai người đều không nói, lại như thế nào biết đối phương tâm ý đâu? Sư tỷ nói đúng. Lục vận xương gật gật đầu. Sư tỷ đây là ở chỉ kỳ sư huynh. Kỳ sư huynh tính cách xác thật nặng nghề chút, làm khó sư tỷ Sư mội minh bạch liền hảo. không yên thấy nàng nghe được đi vào, thật là vui mừng. Người đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta, ta đi xuống đại đường ăn cái ăn khuya. Tốt, sư tỷ ta sẽ không ra cửa. Lục vận xương phi thường tự giác. Nàng tuyệt đối sẽ không đi quấy giày sư tỉ đêm sẽ kỳ sư mình. Khúc Yên đương nhiên không phải đi ăn khuya, nàng đến cách vách gõ cửa, đem kỳ từ mặc kêu lên. Sư đệ, bóng đêm vừa lúc, người bồi ta đi dưới lầu đi một chút, thấu cái khí. Hảo, kỳ tư mặc vốn là ngủ không được, bồi nàng xuống lầu. Khúc Yên vừa đi, một bên ở trong lòng cân nhắc, thế nào mới xem như câu dẫn thất bại. Nay phụ cận cũng không có gì suối nước nóng, vàng không, nàng ám chỉ hắn ôm một cái. Thân thân. Chỉ cần hắn nhăn mặt chạy lấy người, nàng chẳng khác nào bị cự tuyệt thành công. Khúc yên thất thần, trở thấy bên hông căng thẳng, cả người một nhẹ. Sư đệ! Sư tỷ ngươi không phải muốn thưởng cảnh đêm sau. Ta mang ngươi đi nóc nhà. Kỳ tư mặc ôm lấy nàng eo, mang nàng bay lên khách điếm nóc nhà. Hai người nhẹ lạc, kỳ tư mặc liếc liếc mắt một cái chính mình ở nàng trên eo cánh tay, tiên lặng thu trở về. Sư tỷ eo, hào tế! Và, sao trời hào mỹ? Khúc yên ngồi ở nóc nhà. Ngửa đầu nhìn hát nhung sắc màn đêm, mặt trên tinh quang sáng lạ, nhìn không được tán thưởng. Thế giới này bầu trời đêm, quá Mỹ. ân thực Mỹ. Kỳ tư mặc tiếng nói có chút châm thấp. Hắn ánh mắt dừng ở nàng ngẩn khuôn mặt nhỏ thượng. Mặt bên độ cung thực Mỹ, hắn cơ hộ không cần nhìn chăm chú đều có thể ở trong lòng miêu tả ra tới. không yên thưởng thức trong chốc lát cảnh đêm, trong lòng bắt đầu tưởng, nếu nàng sấn hắn chưa chuẩn bị, quay đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, có thể hay không bị hắn một phen cấp đẩy hạ nóc nhà đi không được quá mất mặt nàng vẫn là dùng động tác cám chỉ sau đó chờ hắn cự tuyệt liền hảo. sư đệ. Khúc yên quay mặt đi bàn nhìn kỳ tư mặc đô đô miệng ân kỳ tư mặc khó hiểu làm sao vậy Khúc yên thấy hắn lĩnh hội không được túi người dựa hắn gần điểm lại đô đô miệng kỳ tư mặc ánh mắt một ngưng nàng phấn muộn môi gần ở hắn trước mắt hơi hơi đô khởi bộ giáng giống như ở mời hắn hái kỳ tư mặc trong đầu hiện lên lục sư mọi sợ rằng nói Sư tỷ luôn là ở khen hắn, sư tỷ đối hắn phá lệ chú ý. Sư tỷ. Đột nhiên, hắn giơ tay đẩy Khúc Yên một phen. Khúc Yên đột nhiên không kịp phòng ngự, nhưng trong lòng đại hỷ, hắn quả nhiên đẩy ra nàng. Cùng lúc đó, một cái bóng đen đánh đánhút lại. Kỳ tư mặc mệnh kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn như tuyết, chỉ nghe mắng một tiếng, đâm trúng hắc ảnh. Kia hắc ảnh là một con trâu đầu yêu thú, chưa tu thành hình người, chịu không nổi kỳ tư mặc nhất kiếm, nhanh như chớp lăn xuống nóc nhà, hóa thành khói đen chạy trốn mà đi. Nơi này lại có yêu thú lui tới. Kỳ tư mặc sắc mặt hơi trầm xuống, nói, liu lan gốc càng gần, chỉ sợ cũng sẽ càng nguy hiểm. Sư tỷ ngươi về sau không cần tham luyến bóng đêm, lưu tại trong phòng. Ta vì các ngươi thiết bảo hộ trướng, nếu có yêu thú tới gần, ta sẽ có điều cảm ứng. Sư đệ, mới vừa rồi khúc yên từng nói, ngươi rốt cuộc hiểu không hiểu ta ám chỉ. kia đẩy, xem như cự tuyệt sao. Mới vừa rồi may mắn ta ở, nếu không lấy sư tỷ ngươi hiện giờ tu vi. Chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Ký tư mặc càng thêm cẩn thận, nói, ngươi ngàn vạn không cần chính mình một người loạn hoảng. Khúc yên. Nàng nhiệm vụ hoàn thành sao? Hệ thống như thế nào không ra tiếng? Tiểu thất, lệch khỏi quỹ đạo độ sửa đúng đã trở lại sao? Nàng ở trong lòng lặng lẽ hỏi. Ký chủ, hệ thống cũng không có biểu hiện lệch khỏi quỹ đạo độ được đến sửa đúng. Tiểu thất trả lời. Nam chủ đẩy ra ta, còn không tính cự tuyệt. Ký chủ, ngươi không có bị nam chủ cự tuyệt. Không cần nghĩ toàn lỗ hổng a. Tiểu thất bất đắc dĩ điều đạo. Hào đi. Khúc Yên cũng thực bất đắc dĩ. Thời khác mấu chốt, kia chỉ đầu châu yêu thú đảo cái gì loạn. Nàng thiếu chút nữa liền thành công. Sư Tỷ, đi thôi, ta đưa ngươi trở về phòng. Kỳ Tư mặc cảm giác được màn đêm hạ ẩn có yêu khí, lại lần nữa ôm lấy Khúc Yên eo, phi hạ nóc nhà. Khúc Yên bạch bận việc một hồi, không rên một tiếng. Kỳ Tư mặc đưa nàng đến cửa phòng, ngưng tụ lại linh lực thế nàng phòng ra cố một tầng bảo hộ trướng. Hắn làm xong, mới nhận thấy được nàng tựa hồ không rất cao hứng, không cấm hỏi. Sư tỷ ngươi vừa rồi ở trên nóc nhà, là tưởng cùng ta nói cái gì sao? Đô miệng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ? Nga, vừa rồi giống như có chỉ mỗi bay đến ta bên miệng. Khúc yên lung tung nói bừa ta thiếu chút nữa đã bị cắn. Kỳ tư mặc ánh mắt không nhịn được lại một lần dừng ở môi nàng. Môi hình xinh đẹp đáng yêu, hồng nhuận no đủ, thoạt nhìn thực hảo cắn bộ dáng Trong đầu vô lễ ý niệm hiện lên. Kỳ Tư Mặc bên thai nóng lên, chạy nhanh yên lặng nghiệm khởi thanh tâm chú. Hắn thiếu chút nữa liền hiểu lầm nàng ý tứ. "Sư tỷ, Kỳ sư huynh." Lục Vận Xương nghe được phòng ngoại có nói chuyện thành, mở cửa nhìn thấy hai người ngốc đứng, có chút hoang mang. Kỳ Tư Mặc lúc này đang ở chuyên tâm niệm thanh tâm chú, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, kỳ thật vẫn chưa đang xem cái gì. Nhưng ở khúc yên thị giác, hắn đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lục Vận Xương, hơn nữa lô thai còn đỏ. Tầm tắc, Luyến Hải toan vị Khó trách nàng ý đồ câu dẫn, hắn liền chú ý cũng chưa chú ý tới. Chương 985 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 26. Chính văn chương 985 tiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 26. Câu dẫn bị cự nhiệm vụ không thể hoàn thành, không yên đành phải tạm thời gắt xuống, khắc tìm thời cơ. Đoàn người tiếp tục chạy tới Ú Lan Cốc. Càng tiếp cận mục đích địa, liền càng cảm giác được yêu khí dày đặc. Chúng ta rất có thể bị theo dõi. Mười sư huynh sở vân khải trầm giọng nói, đại gia cẩn thận một chút. Sư tỷ lục sư muội, hai người các ngươi không phải có thất bảo dù, lấy ra tới dùng đi. Kỳ tư mặc đối khúc kiến nói, cái này pháp khí có thể ngăn trở yêu thú công kích, chỉ cần không phải quá lợi hại yêu vật, vô pháp gần các ngươi thân. Khúc yên gật gật đầu, đã biết. Lục vận xương cũng gật gật đầu, ngoan ngoan lấy ra thất bảo dù, mở ra khởi động tới. Khúc yên trong lòng tưởng, dựa theo cốt chuyện nhắc nhở, yêu vương liền mau xuất hiện Vậy không phải thất bảo dù có thể chống đỡ được Yêu vương thượng quan huyền ú Là nguyên thư chung một cái khác nam xứng Tục xưng nam tam Loại này luyến ái nguồn tình văn Nam xứng đều là sẽ yêu nữ chủ Yêu vương thượng quan huyền ú cũng không ngoại lệ Một giây nhớ kỹ Hắn coi trọng lục vận xương mỹ mạo Bắt đi nàng, nguyên bản là muốn làm sủng vật dưỡng chơi Nhưng chờ đến kỳ tư mặc giết qua tới Cứu đi lục vận xương Thượng quan huyền ú càng muốn liền càng tức giận Càng thêm muốn bắt hồi tiểu mỹ nhân Khúc Yên hiện tại không sợ Lục Vận Xương không bị bắt đi, mà là lo lắng cốt chuyện còn chưa đi đến nam nữ chủ cảm tình thăng ôn này một bước. Đến lúc đó hệ thống lại phán định nàng trình tự sai lầm, yêu cầu trọng tố nhiệm vụ, nàng sao có thể kêu yêu vương lại trảo một lần Lục Vận Xương Sư tỉ, ngươi đừng quá lo lắng, cha ta nói thất bảo dù rất lợi hại. Lục Vận Xương thấy Khúc Yên có vài phần lo lắng, thiện giải nhân ý mà Trấn An nói. Lục Sư muội ngươi thật tốt. Khúc Yên thiệt tình khích lệ nói. Tốt như vậy nữ chủ Đáng giá những cái đó nam xứng đoạt cái người chết ta sống. Sư tỷ Cẩn thận. Lục vận xương đông nhiên giữ chặt khúc yên, hướng bên cạnh nẻ tránh. Khúc yên tập trung nhìn vào, một con to lớn yêu thú từ chỗ tối phát ra tới, đang muốn tập kích nàng cùng lục vận xương. Tuy có thất bảo dù bảo hộ, kỳ tư mặc vẫn là trước tiên sống tới bảo hộ lục vận xương. Khúc yên thầm nghĩ, sư đệ quả thật là thông suốt ta. Kia chỉ to lớn yêu thú dù chưa tu thành hình người, yêu lực lại cực cường. Khúc Yên ở thất bảo dù linh khí cái chắn trong vòng, vẫn cảm giác được một cổ lệnh người khó chịu yêu khi ập vào trước mặt. Nàng suy đoán, này chỉ yêu thú chỉ sợ là yêu vương giới trướng. Sư đệ, cẩn thận một chút. Khúc Yên dương giọng nói, này chỉ yêu thú chỉ sợ không đơn giản. Là, sư tỷ Kỳ tư mặc ở cùng yêu thú đánh nhau chung, nghe được nàng thanh âm, tinh thần rung lên. Hán định sẽ không làm sư tỷ đã chịu một chút ít thương tổn. Chỗ tối trào ra yêu thú càng ngày càng nhiều. Một đám sư huynh đệ giết được đỏ mắt. Kỳ tư mặc một mình những phó yêu lực mạnh nhất này chỉ to lớn yêu thú, đồng thời còn lưu ý khúc yên bên này, sợ nàng có nguy hiểm. Hắn một cái phân thần, vô ý bị yêu thú cắn được cánh tay, lại không biết đau đớn, thuận thế huy kiếm đâm vào yêu thú trái tim. Thật lớn yêu thú ầm ầm ngã xuống đất, tạp khởi đầy đất bụi đất. Nay chỉ dẫn đầu to lớn yêu thú vừa chết, mà khác tiểu yêu thú phản phất có điều cảm ứng, sôi nổi đào tẩu. Sư đệ! Khúc yên Xem xét kỳ tư mặc cánh tay thượng thường, yêu thú có độc, ngươi. Kỳ tư mặc liếc liếc mắt một cái dần dần phiếm hắc miệng vết thường, không lắm để ý, nói, ta không quan trọng. Sư tỷ, ngươi, các ngươi không có việc gì đi. Lục vận Xương xem Khúc Yên vẻ mặt lo lắng, trong lòng biết nàng đang đau lòng, lập tức mở miệng nói, Kỳ sư huynh, ta huyết có thể khắc chế yêu độc. Ngươi mới vừa trúng độc, không giống đại sư huynh kéo như vậy nhiều ngày, hẳn là thực mau là có thể loại trừ. Khúc yên ánh mắt nháy mắt sáng lên, Đối. Các người mau đi khư độc chữa thương. Nguyên lai like này đoạn cốt truyện là vì xúc tiến nam nữ chủ cảm tình thăng ôn a. Nam chủ thương, quả nhiên đều không phải nhận không. Lục Vận Xương hướng kỳ tư mặc trộm chấp một chút đôi mắt, ý tứ là, ngươi xem, sư tỷ như vậy lo lắng ngươi, chúng ta mau đi chữa thương đi, đừng làm nàng sốt ruột. Kỳ tư mặc chuyển mắt xem Cúc Nghiên, nàng quả nhiên không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, hình như rất sợ hắn cự tuyệt lục sư mội hảo ý. Hắn không nghĩ làm nàng lo lắng. Liên đối với lục vận xương gật đầu nói làm phiền lục sư muội bọn họ hai người đi hướng một bên dưới tảng cây chuẩn bị khưu độc không yên âm thầm thăng nhẹ nhanh như vậy liền mắt đi mày lại xem ra nàng có thể đi xuống một bước có chuyện kỳ tư mặc chữa thương tình huống cũng không quá lý tưởng lục sư muội huyết tụy nhưng ức chế yêu độc nhưng nếu muốn hoàn toàn thanh trừ còn cần thời gian hơn nữa hắn cảm giác được loại này yêu độc làm hắn dao động lại có một loại muốn giết người xúc động lục sư muội kỳ tư mặc để thấp tâm lượng Dặn do nói, ngươi tạm thời không cần nói cho sư tỷ của ta, ta độc tố chưa toàn thanh. Vì cái gì? Lục vận xương khó hiểu hỏi. Ta sợ nàng lo lắng. Ta sẽ ở mỗi đêm nghỉ ngơi thời vận khí bất độc, đến U Lan gốc phía trước hẳn là có thể hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là lục vận xương quay đầu, nhìn liếc mắt một cái nơi xa khúc yên. Sư tỷ xác thật thực lo lắng kỳ sư huynh, vẫn luôn chú ý bọn họ bên này. Hào đi, kỳ sư huynh, chính ngươi bảo trọng. Lục vận xương vì khúc y Bổ sung nói, sư tỷ thực để ý ngươi, ngươi về sau nhất định phải đối sư tỷ hảo một chút. ân Kỳ tư mặc bất động thanh sắc mà truy vấn, nàng như thế nào để ý. Tối hôm qua các ngươi không phải ở bên nhau sao. Nàng ra cửa trước cố ý chọn lựa xinh đẹp siêm y gì tuyển thật lâu, có thể thấy được dụng tâm. Lục vận xương đúng sự thật nói. Thì ra là thế kỳ tư mặc tim đập nhanh một phách, đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, sư tỷ chính là vì hắn mà tỉ mỉ trang điểm. Khúc yên ngồi ở nơi xa một khối tảng đá lớn thượng, chán đến chết nhìn kỳ tư mặc cùng lục vận xương. Bọn họ đã liệu xong bị thương đi. Còn ở lầm nhầm lầm nhầm, nói cái không để yên. Nhanh như vậy liền khó xa khó phân. Cốt chuyện chính là chờ đến nàng thọc kỳ tư mặc một đao lúc sau, lục vận xương vì cứu kỳ tư mặc, không tiếp tự nguyện hiến thân cấp yêu vương, đổi lấy cứu mạng linh đan, mới bắt đầu chân chính lâm vào bể tình. Hai người bọn họ nhưng đừng ngoài cốt truyện, ái đến quá nhanh a Chương 986 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 27. Chính văn chương 986 kiểu khí lại tìm đường chết tu tiên văn nữ xứng, 27. Bởi vì yêu thú đánh bất ngờ, trừ bỏ kỳ tư mặc, mà khắc còn có hai cái sư minh đệ cũng bị điểm vết thương nhẹ, vì thế đại gia liền ở phụ cận thôn chấn thượng tiểu khách điếm ngủ lại. Ban đêm, Khúc Yên tính toán kêu kỳ tư mặc ra tới, lại thưởng một lần cảnh đêm, lại câu dẫn một lần. Sư đệ, ngươi ngủ rồi sao? Khúc Yên đến hắn trước phòng. Gõ cửa. tiên yên sư muội, ngươi tìm 17 sư đệ có việc. Ra tới quản môn chính là sở Vân Khải. Sư đệ hắn ngủ rồi. Khúc yên hướng trong phòng nhìn liếc mắt một cái, kỳ tư mặc rõ ràng liền ngồi ở bên cạnh bàn, căn bản còn không có đi ngủ. 17 sư đệ nói hắn có điểm mệnh, sư mội ngươi có chuyện gì, cùng ta nói đi. Sở Vân Khải chuyển cao nói. Khúc yên trên mặt có điểm không cao hứng, nội tâm kỳ thật mừng như điên. Tới tới. Cơ hội tới. Nam chủ cùng nữ chủ sinh ra tinh tố, liền không nghĩ cùng nàng đi được thân cận quá. 13 sư minh, ta có chút lời nói tưởng đơn độc cùng sư đệ nói, có thể phiền toái ngươi ở bên ngoài chờ một lát sao. Khúc yên nói, hảo, sở vân khải không biết hắn hai cái sư đệ mội nháo cái gì mâu thuẫn, giống như có hiểu lầm, hai người các ngươi hảo hảo liêu, không có gì không thể nói thai. Hắn nói xong, liền đến cách vách doán hảo nguyệt phòng đi xuyến môn. Khúc yên vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Nàng lượn lầm mà đi tới kỳ tư mặc bên người, ngự thanh mềm nhẹ, nói, sư đệ, muốn hay không đi thưởng cảnh đêm? Sao trời thực mỹ đâu? Nhanh lên nói không. Kỳ tư mặc ngồi ở bên cạnh bàn bất động, rũ mắt nhàn nhạt nói, sư tỷ ngươi lại ham chơi, tối hôm qua không phải cùng ngươi nói muốn lưu tại trong phòng, đừng chạy loạn sao. Khúc yên tâm hỉ, hắn quả nhiên cự tuyệt nàng. Nhưng là tốt nhất cự tuyệt đến lại minh bạch một chút, để tránh hệ thống nộ phán. Sư đệ. Ngươi thật sự không muốn cùng ta cùng nhau thưởng cảnh đêm. Nàng lại lần nữa hỏi, còn thêm một câu, liền chúng ta hai người. Kỳ tư mặc tự nhiên là muốn đi. Nhưng hắn hiện tại không thể đi. Hắn yêu độc chưa thành đáy lòng luôn có một loại cổ quái muốn giết người xúc động, vạn nhất cùng sư tỷ đơn độc ở chung khi mất khống chế, làm sao bây giờ? Sư tỷ đừng tuy hứng, mau về phòng ngủ đi, chúng ta ngày mai còn muốn lên đường. Kỳ tư mặc ngữ khí bình đạm địa đạo. Ngươi thật sự cự tuyệt ta a Khúc Yên Minh sắc hỏi. ân Hắn vừa mới vận khí khư độc một nửa, lại không bỏ được, cũng đến cự tuyệt. Nga Khúc Yên phẳng phất thực mất mát, xoay người đi ra ngoài. Trên thực tế nàng chính vui sướng mà nghe hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ, thành công sửa đúng lệch khỏi quỹ đạo độ. Trước mắt lệch khỏi quỹ đạo độ, 0%. Khúc Yên đi đến ngạch cửa chỗ, nghe được kỳ từ mặc kêu nàng. Sư tỷ ân Nàng quay đầu lại. Lần sau. Lần sau chúng ta lại cùng nhau thưởng thức cảnh đêm." Hắn nói,